Khương Trương Thị khóc không thành tiếng, Tuyên Khương Thị chân mềm nũng, đôi mắt một bế, hứa song Nguyễn nhanh chóng đỡ nàng, thanh âm hơi chút dùng sức điểm, mẫu thân. Tuyên Khương Thị mở mịt mở bừng mắt. Văn Nhi, ngươi cùng tiểu một đỡ phu nhân đi vào nghỉ một lát. Hứa song Nguyễn đem nàng ở trong phủ dùng đến nhất xương tay người đều mang theo lại đây, này xương có người nhưng dùng, nàng một phân phó, biết nàng tâm ý Văn Nhi cùng tiểu một liền nhanh chóng đỡ phu nhân. Bên này, Khương Trương Thị cũng không dám khóc, vội nói Chờ đi vào an trí hảo bà mẫu, tuyên khương thị thấy con dâu phải đi, giữ nàng lại tay, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Hứa lấy luyện trấn an mà vô vô tay nàng, con dâu đi vào nhìn một cái, đến tin liền ra tới nói cho ngài. Nàng không dám cùng bà mẫu nói ông ngoại sẽ không có việc gì loại này lời nói, chẳng sợ bà mẫu muốn nghe. Cô cô, biểu đệ tức đưa tới dược, có chút dược đến nàng đi nhận, ta mang nàng đi vào thực mau khiến cho nàng ra tới. Khương trương thị đã mở miệng, tuyên khương thị lúc này mới buông ra tay tay. Khóc lóc cùng con dâu nói, ngươi nhất định phải cứu các ngươi ông ngoại, hắn là trọng an thân nhất người A. Hứa song nguyện gật gật đầu, bước nhanh tùy khương trương thị vào cửa đi. Vọng khang bị phúc nương ôm đi theo tổ mẫu bên người, lúc này hắn thấy tổ mẫu khóc quá thương tâm, vọng khang do dự một chút, tiểu tâm mà vô vô phúc nương vai. Phúc bà bà. Hắn hô nàng một tiếng, ý bảo muốn đi xuống. Phúc bà cẩn thận, dẫn hắn cũng là mấy cái nương tử giữa dẫn hắn mang đến nhiều nhất cái kia, nhất minh bạch hắn tâm ý bất quá. liền thả hắn xuống dưới, vọng khang liền chiều tổ mẫu đi đến, đi đến nàng đầu gối trước, móc ra mẫu thân cho hắn bị khăn tay nhỏ, điểm mũi chân đi lau tổ mẫu trên mặt nước mắt, tổ mẫu ngoan ngoãn, không khóc. hắn hống nàng nói, kinh hoàng thất thố tuyên khương thị nhẫn mại không được, con lưng ôm lấy tiểu tôn nhi khóc giống lên. canh giữ ở mép giường khương đại phu nhân nhìn thấy nàng tới, sưng hai mắt cùng nàng nhẹ giọng nói, tới. hứa xong nguyện chiều nàng phúc một thân, tới. nàng nhìn trên giường lẳng lặng nằm. Tựa như ngủ rồi lão nhân liếc mắt một cái, mắt đông dưng liền đỏ. Hứa song nguyện còn nhớ rõ nàng sơ tới khương phủ, vị này lão nhân đối nàng thân thiết. Đây là một cái hảo trưởng bối, là hắn đem hai nhà tâm hợp lại làm một khối, cùng đối địch, cùng tiến thối, cùng sống chết có nhau. Hắn nếu không có, nàng không biết nàng trưởng công tử sẽ là cỡ nào tê tâm liệt phế, thống khổ bất kham. Hắn không thể có việc. Hứa song nguyện cùng đại cứu mẫu lại phúc một cái. Hồng con mắt thối lui đến đang ở cái bàn biên xem kiểm tra dược tính danh y Lý ở bên người. Kia danh y Tôn Diệu cùng Khương gia là thế giao, cùng Khương thái sử càng là vong niên bạn tri kỷ, tất nhiên là biết anh em kết nghĩa vị này cháu ngoại tức phụ, nhìn thấy nàng liền đứng dậy cùng nàng chắp tay cười khổ nói, kẻ hèn y thuật hữu hạn, làm nghề y thời gian không dài, đơn lão dược vương linh dược ta chỉ nghe qua kỳ danh, chưa từng may mắn dùng quá, không biết dược hiệu, thật sự không biết như thế nào xuống tay. Này nếu là hạ sai rồi dược Làm lao bằng hữu có cái tốt xấu Tôn Diệu không dám đi xuống tưởng Hứa song nguyện ngồi xuống Có chút chúng ta hầu phủ đã dùng quá Dược hiệu ta biết một vài Dùng ta cùng ngài tinh tế nói tới Thỉnh Tôn Diệu bay nhanh nói Hứa song nguyện nói đến một nửa An tĩnh bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu to thanh Hồi đại lao ra phu nhân Trong cung tô thái ý đi tới Khương đại phu nhân nặng nề mà khắc một phen mềm đến Không sức lực chân đứng lên Xoa mắt biên nước mắt liền nói mong mời nàng trượng phu làm khâm sai đại thần bí mật đi giang nam xử lý thủy vận việc chú em lại đi trường túc bên kia giám sát quân đội diệt phỉ việc khương ngân bọn họ huynh đệ mấy cái càng là đang ở cuộc đời này quan đồ nhất quan trọng thời khắc trong nhà mỗi một người nam nhân trên người đều chịu trách nhiệm đại nhiệm nàng nếu là lúc này nhân chính mình sơ ý làm lao thái ra đi nàng đời này đều không mặt mũi nào gặp người khương đại phu nhân so với ai khác đều sợ nhưng nàng biết chính là nàng nên ngàn đao vạn quát cũng là xong việc sự vẫn luôn đều tự giữ chấn định Tôn Đại Phu nói không dám hạ dược nàng cũng cô nén không có nóng nảy, cái này thấy trong cung tới Thái Y Đi hề. đã không có biện pháp nàng cũng là trong khoảng thời gian ngắn đem hy vọng ký thắc ở tiến đến Thái Y Đi trên người. Cũng may kia tô họ Thái Y Đi vừa đến, thực mau xác định Khương Láo Thái gia mạch tương có điểm giống chúng nện độc, hắn cái này cũng là nóng nảy, hướng tới Khương Đại Phu nhân liền, liền giống, như thế nào mới gọi người lại đây. Lại chễ chút, tìm không ra là loại nào nện độc cùng tương ứng giải dược. Các ngươi phải cho các ngươi ra lão ra tử đưa ma. Khương Đại Phu Nhân vừa nghe, lập tức liền mềm đi xuống, còn hảo nàng con dâu đứng ở nàng phía sau, ôm chặt nàng. Nương, ngài không thể có việc, ngươi trước hết nghe Thái Y là nói như thế nào, là lại trễ chút, là lại trễ chút, hiện tại còn kịp, có phải hay không? Có phải hay không? Khương Trương Thị cùng nàng phía sau ở trong viện hỗ trợ để tức phụ đều khóc lên, Khương Trương Thị nói chuyện môi đều run đến không thành hình. Nàng tràn đầy hy vọng mà nhìn về phía thái y hề, nàng bà mẫu cùng đệ tức phụ cũng như thế. Con hảo, còn có một tức nhưng cứu, lúc này cũng không cần tra loại nào nhận độc, hiện tại điểm này thời gian không dung lại đi tra xét, này nhện độc có mười mấy loại, ai biết là loại nào. Trừ phi hiện tại liền có người đem giải dược tặng cho các ngươi, bất quá ta là có một loại bảo thỏa biện pháp, nhưng cứu trở về tới là cái bộ rắn gì, các ngươi cùng ta giống nhau, mặc cho số phận đi. Này tô họ đại phu cùng là đan dược vương đề cử cấp bảo lạc hoàng, trên người bản lĩnh lợi hại, chính là tính tình thẳng. Nói chuyện khó nghe, trước kia ở dân gian chính là bởi vì tính tình này không thiếu anh người bệnh thân thuộc đánh. Này vào thái y y viện hầu hạ bảo lạc hoàng, tính tình cũng không sửa, bất quá hắn bản lĩnh so tính tình muốn đại. Lời này vừa ra, hắn làm cho mọi người mặt liền kéo ra khương lao thái ra trước ngực xiêm y hề, trên tay châm liền chui vào ngực hai cái chủ yếu huyệt. Đạo trước đổ một trận nói hắn liền quay đầu hướng hắn hỏng thuốc đi đến còn không có mở ra hòng thuốc hắn thấy được trên bàn bày ra dự bình nhìn đến trong đó một lọ hắn di một tiếng sau đó ngẩng đầu lên hắn thấy được hứa song nguyện. người hắn nói hứa song nguyện chiều hắn gật đầu không cần hắn hỏi liền nói ta là quy đức hầu phủ con dâu tuyên hứa thị là lao thái tôn cháu ngoại tức phụ này trên bàn dược đều là đan dược vương đưa cùng ta hầu phủ cái này hữu dụng tô thái ý, ý lắc lắc trên tay màu xanh lơ dựa bình Hết thể ngài đều có thể lấy tùy ý lấy dùng. Tô Thái y nhìn này thống khoái không ma kỷ mị thiếu phụ liếc mắt một cái, ừ một tiếng, xoay người liền hướng mép giường đi đến, đảo một chén nước trong lại đây. Nước trong thực mau liền đi qua, tô Thái y ghi rút tới rồi châm, hóa một viên rửa uy vào khương lao thái ra miệng, uy xong một chén, hắn nghĩ nghĩ, lại uy một chén. Uy bãi, hắn ngẩng đầu, đón nhận mọi người vội vàng nhìn về phía hắn ánh mắt. Tô thái y y lúc này mới hậu chi hậu giác người bệnh người nhà còn đang đợi hắn tin tức. Hắn lắc đầu, nói, không cần xem lão phu, xem lão phu cũng vô dụng, một canh giờ sau hắn có thể tỉnh, kia hắn liền còn có thể cứu chữa. Hai ba cái canh giờ tả hữu gian nếu là vẫn chưa tỉnh lại, lão phu lại ghim kim hạ mánh dược, bất quá lúc sau chính là đã cứu tới, đầu óc có phải hay không thanh tỉnh lão phu không dám bảo đảm, chỉ dám. Người bảo lãnh vẫn là có khẩu khí. nay xương hình bộ đào tĩnh nhìn đến nghiêm hình bức cung hắn Tuyên Trọng An đẩy mặt xanh mét tiến vào, hắn cẩn thận mà nhìn nhìn Tuyên Trọng An thần sắc, đột nhiên cười ha ha lên, trời cũng giúp ta. Tuyên Trọng An dám làm hắn, hắn khiến cho hắn thân nhân không chết tử tế được. Hắn không phải không có gì sợ sao. kia hắn đào tĩnh khiến cho hắn biết, cái gì gọi là sợ. Hắn đào tĩnh khi nào bị người đùa bỡn với cổ trưởng quá. Trước nay chỉ có hắn đùa bỡn người khác phân Tuyên đại nhân A Tuyên đại nhân. Ha ha ha ha ha đảo tĩnh bị buộc cùng sau giọng nói khàn khàn vô cùng, nhưng hắn vẫn là cười đến vô cùng thông khoái, không nghĩ tới, thiên đều không giúp ngươi a Hắn bất quá nhất thời ý khởi tính toán lộng chết hương lão đầu làm này hai nhà lấy giữ đạo hiếu chi danh lăn xuống đi, bất quá chỉ là thoáng làm một phen bố trí, không tưởng liền được việc. Ông trời đều đứng ở hắn bên này, hắn đảo tĩnh mới là thiên địa chính thống, chịu thiên đạo phù hộ thiên đạo chi tử. Bị hắn này một trận nói, tuyên trọng an không biết hắn trong lời nói chi ý đều khó khăn. lập tức hắn một chân liền chiều đảo tính chân dâm đi đem đảo tính chân dẫm vào liệt bài cái đinh giữa người làm đào tĩnh lớn tiếng đau kêu lên tuyên tuyên trọng an giải dược ở trong tay ta đào tĩnh giảo phá nha gào giống nói hắn thể chờ hắn đi ra ngoài hắn tất yếu đem tuyên trọng an thân thủ dùng lưỡi dao thịt từng mảnh từng mảnh mà phiến xuống dưới đút cho con hắn ăn xong tái sinh thực con của hắn huyết đem con hắn tâm đào ra vứt sắc đến thi huyệt chấn áp chủ hắn làm hắn thế thế đại đại đều không được luân hồi linh hồn chịu đủ muôn đời chi khổ ngươi làm tuyên trọng an cúi đầu nhìn bị đè ở hình cụ giữa đào tĩnh bất chi bất ra giữa hắn từ trước đến nay đen bóng sâu thẳm đôi mắt bị một tầng hơi nước chặn đào tinh thống khổ dê ngâm lại cười quái dị nói ngươi đấu không lại ta hắn mở mắt ra thả lão phu cấp lao phu dập đầu buổi tội lao phu liền cho ngươi giải dược tuyên trọng an cười than một tiếng một hàng thanh lệ từ hắn hốc mắt giữa vô thanh vô tức mà trượt xuống dưới Đào tinh thấy vậy, nóng nảy, lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng liền ngươi trợ ngươi thành tiểu công tích vĩ đại ông ngoại đều không cần. Tuyên trọng an há miệng thở dốc, nỗ lực mà hít vào một hơi. Cầm roi ở bên A mạc ở bên nhìn bọn họ trưởng công tử, hắn xoa nhẹ đem đôi mắt, nói giọng khàn khàn, trưởng công tử, liền, liền. Liền thả hắn bãi, ngoại Lão thái gia mới là quan trọng nhất ta. Rồi, tuyên trọng an vươn tay, trưởng công tử, rồi, A mạc khóc lóc tiến lên. Đem roi đôi tay phụng tới rồi trước mắt hắn. Tuyên trọng an lấy quá roi mềm, ở trên tay chiền hai vòng, hắn nhắm mắt, lại mở khi, hắn đôi mắt huyết hồng đến liền tròng mắt đều như là đỏ. Hắn nhìn đào tĩnh mặt vô biểu tình nói, làm ngươi còn có sức lực nói chuyện, là bản quan không phải. Hắn vứt ra roi, hung hăng mà hướng đào tĩnh trên người rút đi. Người cái này xuất sinh, liền ân nhân, trí thân, ông ngoại đều không nhận xuất sinh đào tĩnh kêu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. thống khổ rên ngâm thanh một tiếng kêu đến so một tiếng chua ngoa ngắn ngủi hành đạo khó hành đạo khó khó với thế núi hiểm trở khó với thủy trở khó với đại đạo ân thân lưỡng nan toàn tuyên trọng an một roi một roi vừa kéo những cái đó roi liền cùng chịu ở hắn trên người tâm khảm thượng giống nhau làm hắn đau đến đầu trống rỗng trường công tử a mạc kêu to trong tiếng tuyên trọng an dưới chân một cái lảo đảo hắn phát gục ở trên mặt đất tuyên trọng an đẩy ra a mạc dịu hắn tay Hắn đem mặt phúc ở lạnh băng mang theo vết máu trên mặt đất, mệt mỏi nói, làm ta nghỉ một lát. Làm hắn nghỉ một lát, liền nghỉ một lát, chờ hắn đứng lên, hắn liền vẫn là triều đình tả tướng, quy đức hầu phủ trưởng công tử. Nương, tỉnh, tổ gia tỉnh, tô đại phu, tô đại phu khương trương thị là cái thứ nhất nhìn đến tổ phụ đôi mắt chớp khai người, nàng hỉ cực mà khóc, tiêu xong rồi người liền quay đầu chạy nhanh tiểu tâm mà cầm lao nhân tay, tổ phụ, tổ phụ, nàng mừng đến không biết muốn nói gì mới hảo. Khương đại phu nhân lúc này cũng nhào tới, quay đầu lại liền triều nha hoàn thành tê lực nghỉ mà ê mau đi bẩm nhị phu nhân, liền nói tỉnh. Tuy là nàng ở Khương phủ đã trải qua đông đảo mưa gió sớm đã đối rất nhiều sự gợn sóng bất kinh, lúc này nàng cũng là bổ nhào vào Khương láo thái ra trước mặt, khóc giống hô, cha. Thật tốt quá, hắn không có xảy ra chuyện. Hứa song nguyện lúc này thấy Khương phủ người vây thượng đi lên, nàng trần chờ một chút, chỉ một chút nàng liền chuyển qua đầu, đi ra ngoài. Khương tuyên thị vừa thấy đến nàng liền đứng lên, nàng hồng con mắt lắp bắp nói, "Uyển Uyển, ta không khóc, ta không nói lung tung, ta liền nhìn, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, có thể hay không làm nương đi vào. Nàng nói được hứa xong nguyện trong lòng đau xót, ngài vào đi thôi, ông ngoại không có việc gì. A Khương tuyên thị nước mắt chảy ra, lập tức liền chạy vào bên trong. Hứa xong nguyện đi qua đi, bế lên tay nhỏ ngoan ngoan đặt ở trên đùi, ngồi ở ghế giữa thượng vọng khang. Hôm nay vọng khang ngoan cực kỳ, tự nhập ông cấu ngoại ra Hắn liền không có nháo quá một tiếng, lúc này bị mâu thân ôm vào hoài, hắn nuốt mâu thân rưng rưng mắt, thương tiếc mà thổi thổi, cùng nàng nhỏ giọng nói, nương đôi mắt không đau, đừng khóc, vọng khang thổi thổi, không đau. Hứa song nguyện cười rất ra nước mắt, gắt gao mà ôm lấy nàng hài nhi. Ôm một chút, nàng lau nước mắt, đang muốn ra cửa, liền đụng phải đang muốn vào bên trong phúc nương. Phúc nương nhìn đến nàng, đôi mắt đỏ lên, cùng nàng phúc hạ eo, thiếu phu nhân, trưởng công tử tới. hứa song nguyện nhìn nàng rõ ràng có dị biểu tình ngẩn ra một chút tiểu trưởng công tử ta tới ôm ngài đi ra ngoài đi phúc nương tới ôm thời điểm vọng khang mềm mại mà nói một câu vọng khang cũng muốn gặp cha đợi lát nữa a phúc nương miễn cưỡng cười nói hứa song nguyện lúc này đã tâm thần không yên lên chờ đến nàng sờ soạn vọng khang đầu ra cửa nàng chân một bán ra cao hạng nàng thân mình liền định trụ nàng thấy được một thân vết máu cả người tựa như từ huyết trì bỏ ra tới chữ phu Hắn vu như địa ngục tu la mà đứng ở giữa sân. Đương nàng nhìn về phía hắn khi, hắn chết hắt một mảnh, không có bất luận cái gì ánh sáng đôi mắt cũng nhìn về phía nàng. Hứa xong Nguyệt từng bước một mà đi hướng hắn, ở đi đến trước mặt hắn sau, nàng vươn tay, vẫn luôn không động đậy cũng động nhìn nàng động người đột nhiên thân mình run lên, sau này lui một bước, Hứa xong Nguyệt không chút suy nghĩ liền nhào vào hắn hoài, gắt gao mà ôm lấy hắn eo. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Tuyên Trọng An nhắm lại mắt, thẳng đến lúc này. Thẳng đến bị nàng ôm chặt lấy, hắn mới cảm thấy lạnh băng thân thể có một chút độ ấm, hắn lúc này mới cảm thấy, nguyên lai hắn còn sống. Huyền huyền! Hắn nhỏ giọng mà kêu nàng một tiếng. Hắn thanh âm, tiểu, lại thế, thế đến không giống như là hắn, cũng yếu ớt đến không giống như là cái kia ở bên ngoài đỉnh thiên lập địa, khởi động quy đức hầu phủ trưởng công tử. Ai? Phu quân! Hứa song huyền ôm chặt hắn, nàng ngẩng đầu lên, nhịn không được khóc lên tiếng, rốt cuộc làm sao vậy? ngươi đừng làm ta sợ! tuyên trọng an túi đầu hắn đầu mệt mỏi chống lại nàng bả vai ở nàng bên thai nhẹ giọng nói huyền huyền lộ quá khó quá hiểm lại khó lại hiểm ngươi còn có ta còn có con của ngươi ngươi có huyền cơ có vọng khang a hứa song đôi tay hướng lên trên sờ hướng về phía hắn đầu nàng xuyên ở đầu của hắn gắt gao mà ôm chúng ta đến chết đều bồi ngươi a phu quân chương một trăm tuyên trọng an ở nàng trên vai nhắm lại mắt hứa xong huyền nhịn xuống nước mắt hảo ta ở đâu Phu quân, ta ở. Có nàng ở, chính là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ bồi hắn cùng nhau sớm. Chúng ta đi vào, đổi thân siêm vi đi, đi xem ông ngoại, hắn mới vừa tỉnh, biểu cứu biểu huynh bọn họ không ở nhà, ngươi đi trước xem hắn. Tuyên Trọng An vừa nghe, đôi mắt bay nhanh mở, ngừng đầu nhìn về phía nàng. Ông ngoại, hắn ách thanh nói, ân, hứa song nguyễn không nghe minh bạch. Nay Sương, lại thấy hắn buông ra nàng, bay nhanh hướng trong chạy tới, hứa song nguyễn không rõ nguyên do. Tại chỗ đứng một hồi, liền thấy mới vừa chạy đi vào người lại bay nhanh chạy tới nàng trước mặt. Huyền huyền, ta muốn thay quần áo, còn muốn gội đầu. Hắn nói, hứa song huyền nhìn hắn lại sáng lên tới đôi mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhìn hắn nàng thâm ái mắt, nàng mỉm cười lên. Nàng cười gật đầu, lau trên mặt hắn dơ bẩn, này liền đi. Ở chóc nã đảo tĩnh phía trước, để tránh đào đảng phản công, bảo lạc đem sở hữu đáng tín nhiệm người đều phái hướng mấy chỗ rất quan trọng địa phương. Triều đình thượng còn có hắn cùng hắn nghĩa huynh tỏa trấn ra không được nhiễu loạn, nhưng địa phương thượng những cái đó đào đảng liền không hào khống, đặc biệt đào tĩnh còn có mấy cái rất lợi hại nhi tử đồ đệ ngồi nhậm địa phương sớm thành một phương thế lực, tỏa khương gia lão ra cùng công tử thân phụ thánh chỉ, ở sự phát phía trước đi. Hướng địa phương không chế đào đảng. Khương gia có thể nói là ở vì thánh thượng, vì nhà mình bán mạng, nhưng bọn hắn nói là vì hầu phủ, vì tuyên trọng ăn ở bán mạng cũng không quá. Vậy, tuyên Trọng An dối tung một đầu nửa ướt đầu tóc quỳ đến ông ngoại trước mặt khi Hắn trước cấp ông ngoại khái cái đầu Khương Láo Thái Gia mới vừa tỉnh Thượng không biết bên ngoài việc Lúc này hắn cũng chỉ là tỉnh Không sức lực cùng tinh thần Tay hướng ra ngoài tôn phương hướng rảnh giận Tuyên Trọng An quỳ tiến lên cầm hắn tay Ta không có việc gì lão Thái Gia dùng sức mà cầm cháu ngoại tay Ánh mắt từ ái mà nhìn về phía hắn Ngay sau đó Hắn chiều con dâu cả nhìn lại Khương Đại Phu Nhân do dự một chút Cuối cùng ở trong miệng thở dài, chiều ở đây nhân đạo, hảo, làm lao thái gia cùng biểu công tử ngốc một hồi. Đoàn người lui ra tới, hứa song nguyễn cũng theo ra tới. Khương đại phu nhân nhìn về phía nàng, ngươi, không ngốc tại bên trong. Ta mang mẫu thân đi nghỉ một lát. Hứa song nguyễn chiều nàng túi túi người. Nàng không nói chính là, phụ thân bên kia người còn không có tới, nàng là phái trong nhà hộ vệ đi kêu người, này đều mau hai cái canh giờ đều vào đêm, sợ là đã xảy ra chuyện. Nhưng Khương gia lúc này vội lại loạn, nàng trượng phu bên kia mới đưa đem rửa sạch sẽ đi ông ngoại bên kia, nàng này đầu đến hỏi trước thanh tình huống, Hảo chờ hắn ra tới thời điểm có thể báo cho tình huống của hắn nhiều một chút. Hảo, đi bãi. Khương đại phu nhân cũng không nhiều lời, lao thái gia như thế nào ra sự, nhị đệ tức còn không có điều tra ra, nàng đến giúp đỡ một khối cha mặt khác nàng còn phải thủ lao thái gia mấy ngày nay nàng là không dám rời đi. Hứa song nguyện đi bị ngu nương đỡ bà mâu trố. Thấy bà mẫu vẻ mặt tiểu tụy nước mắt rung, nàng dừng một chút, vẫn là không đem cha chồng khả năng xảy ra chuyện suy đoán báo cho nàng, mà là sự ánh mắt làm ngu nương đi trước đỡ nàng đi ra ngoài. Chờ nàng vừa đi, hứa song nguyện liền triều thải hà nói, têu A Mạc lại đây. Đúng vậy, hứa song nguyện không rời đi môn, Khương Trương Thị thấy nàng tại nơi đây chờ hạ nhân lại đây, liền kêu Khương ra bảo hộ hạ cách khá xa điểm, A Mạc thực mau liền tới đây, trong miệng còn tắc một miệng màn thầu không nuốt xuống. Thiếu phu nhân hắn hàm chưa ăn hàm hồ nói ngươi trong tầm tay có người không có a mạc sửng sốt chạy nhanh mạnh mẽ đem trong miệng màn thầu làm nuốt xuống ngay cũng không ngai, có ta giờ mùi tới khương phủ tới phía trước liền phái hai đạo nhân mã một đường hướng hình bộ một đường hướng công bộ hiện tại trưởng công tử tới nhưng hầu ra còn không có lại đây cũng không ai báo danh khương phủ tới hiện tại đều giờ dầu, a mạc tính toán canh giờ lập tức liền chắp tay thi lễ nói ta hiện tại liền dẫn người đi công bộ phân ba đường Một đường đi công bộ, một đường đi hầu phủ, một đường ở công bộ cùng Khương Phủ trên đường hỏi thăm điểm. Đúng vậy. Á Mạc vái chảo quay đầu liền đi. Hứa song nguyện phân phó xong, đi lên nhìn nhìn môn, lúc này mới mang theo người đi bà mẫu ở Khương Phủ nghỉ tạm chỗ. Nàng một qua đi, liền nghe ngu nương nói phu nhân ăn qua bổ thần viên ngủ xuống dưới, hứa song nguyện thấy nàng ngủ hạ, thầm nghị cũng hảo. Có thể ngủ liền hảo. Lúc này... Hứa song nguyện đều cảm thấy bà mẫu này trong lòng không thích gánh sự tính tình cũng con nàng chỗ tốt tới. Nàng này lại chuẩn bị hồi lao thái ra sân, không thành tưởng, còn chưa đi nghỉ tạm sân. Phúc nương liền tới đây gọi lại nàng, nói, tiểu trưởng công tử ở trên giường đất bản thân chơi một hồi, vừa rồi nghe được ngài đã tới, liền phải xuyên giày hướng trên mặt đất đi, ta xem hắn là muốn tìm ngài. Không ngủ. Phúc nương lắc đầu. Hứa song nguyện lại hồi qua thân, trở về vọng khang nóc nhà ở. Vọng Khang chính rỗi chân làm kiệu một thẩm thẩm giúp hắn xuyên giày. nhìn thấy mâu thân tới, hắn lộ cái cười to mặt. Hứa song nguyện cũng trở về hắn một cái cười, qua đi tiếp nhận giày giúp hắn tiếp theo xuyên, một mặc tốt liền bế lên hắn, cùng hắn cười nói, Vọng Khang hôm nay không quấy rối, liền rắc đều không ngủ. Vọng Khang đem mặt tránh ở nàng bả vai, hoa hoa mà cười. Nhìn thấy mẫu thân, nhìn thấy mâu thân trên mặt lại có cười, nàng không khóc, Vọng Khang cũng liền không cảm thấy trong lòng đổ đổ, hắn lại sung sướng lên. Hứa song nguyện ôm hắn đi ra ngoài, chúng ta đi tìm cha. Vọng khang gật đầu, ôm mẫu thân cổ không bỏ. Hắn tay cuốn lấy so trước kia khẩn điểm, hứa song nguyện nghĩ thầm, nàng hài nhi sợ là dọa Cha ở ông cấu ngoại kia đâu, đợi lát nữa thấy từng ngoại tổ. Vọng khang cấp từng ngoại tổ làm cái ấp, thỉnh cái mạnh khỏe không tốt. Vọng khang gật đầu, hào đâu, vọng khang sẽ đâu. Hắn sẽ chắp tay thi lễ, phải hảo hảo cấp từng ngoại tổ làm. Hứa song nguyện ôm hắn qua đi, trong phòng còn đang nói lời nói Nàng cũng không làm người xin chỉ thị, liền ôm vọng khang ngồi ở gian ngoài đám người ra tới. Vọng khang giữa trưa là muốn ngủ trưa, ngày này hắn không ngủ, nhưng vào mẫu thân hoài, hắn ngồi một hồi liền đánh lên buồn ngủ, không một hồi liền ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ rồi. ngu nương muốn lại đây ôm hắn, hứa xong nguyện chiều nàng nhẹ giọng nói, ta lại ôm sẽ. Nàng bên ngoài đợi nửa nén hương canh giờ, mới chờ tới rồi người ra tới. Hứa xong nguyện ôm vọng khang đón hắn, tuyên trọng an không chút suy nghĩ, mở ra bàn tay to. đem hai mẹ con ôm vào trong lòng ngực ở nàng phát gian rơi xuống một hôn hắn phía sau đi theo tô thái y cùng tôn đại phu hai người kia này hai người vừa thấy hai vợ chồng son bế lên thực thức thời mà bước nhanh lui đi ra ngoài bọn hạ nhân cũng thực mau thức thời mà rời khỏi môn hứa song nguyện ôm hải nhi dựa vào vai hắn lại gần một hồi thấy hắn ôm bọn họ chính là không bỏ nàng nở nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại ôm sẽ tuyên trọng an đem nàng đầu đẻ xuống ấn tới rồi đầu vai tay toan tuyên thiếu phu nhân mang theo ý cười, ở hắn đầu vai hàm hồ nói. tuyên trọng an không thể nề hà mà thở dài, buông lòng ra nàng, đem nàng trong tay ngủ hài nhi ôm lấy, ở hắn gương mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái, máng, đòi nợ quỷ. hắn lại nhịn không được véo véo nhi tử cái mũi, thấy nhi tử bẹp hà miệng, vặn vẹo đầu, lại hương hương mà đã ngủ, hắn dở khóc dở cười, khoe miệng cũng nhịn không được tiều lên. hứa song nguyện thuận thuận hắn tóc đen, mỉm cười cùng hắn nói, ngươi dây cột tóc ta mang ở trên người, đi ngồi xuống. ta giúp ngươi vấn tóc tuyên trọng an vội vàng ôm hải tử đi tìm cái không có chỗ tựa lưng lưng ghế ngồi xuống chờ huyền cơ một ở hắn phía sau đứng yên hắn liền đem hắn nửa người trên chiều nàng chân bụng gian lại gần qua đi hắn ôm nhi tử dựa vào nàng thoải mái mà trường phun ra một ngụm ai nói nữ tử không bằng nam nhi ở trong nhà hắn huyền cơ chính là hắn thiên giúp hắn đỉnh sở hữu hai nạn cùng thống khổ cho hắn cậy vào nâng hắn giúp hắn chống hắn ra thấy hắn dựa vào trên người nàng bất động hứa sau nguyện ách cười không thôi hơi chút đẩy hạ bờ vai của hắn đem hắn tóc dài sách ra tới lại làm hắn lại gần đi xuống nàng dùng tay sơ đầu của hắn ôn thanh cùng hắn nói nếu là không có việc gì ta tính toán làm mẫu thân ở bên này trụ hai ngày ta liền không ở lại bất quá chúng ta hai phủ gần ta tính toán liền mang vọng khang lại đây ngồi ngồi xuống buổi chiều lại trở về ngoại hạng tổ phụ thân thể hảo điểm lại nói chính là quá hối hả tuyên trọng an ngẩng đầu xem hắn không vội hứa sau nguyễn chiều hắn nhợt nhạt cười ngươi vội Ta tưởng thế ngươi cùng vọng khang cấp ông ngoại tân tân hiếu, chưa chắc giúp được với vội, chính là tưởng biểu biểu tâm ý. Khương gia mợ cùng biểu tẩu biểu đệ tức đều có thể làm, không nàng chuyện gì, nhưng nàng lại đây ngồi ngồi, nhiều thăm hỏi lão nhân ra hai câu, đây là tâm ý. Nếu là có chuyện gì, là nàng giúp được với vội, vậy vừa lúc. Nàng bên này không có gì quá lớn năng lực, nhưng ở Khương phủ cứu gia cùng anh em bà con nhóm đều không ở nhà dưới tình huống, nàng cái này có thể sử dụng hầu phủ nhân thủ hầu phủ thiếu phu nhân. phi thường thời khác liền có vẻ có điểm dùng tuyên trọng an nhịn không được cường hầu quay đầu đi đem mặt chôn ở nàng bụng gian một lát sau hắn mới muộn thanh nói vất vả ngươi không vất vả hứa song nguyện mỉm cười nói xác thật không vất vả chính là có điểm vất vả về điểm này vất vả ở hắn phản ứng dưới cũng sạch sành xanh vô tung này vốn là nàng đương hầu phủ con dâu nên làm việc không người tán thưởng cũng đến làm nhưng nàng làm được hảo cũng được hắn thiệt tình một mảnh tia điểm vất vả liền không phải vất vả Người nột, chính là như vậy, thân thể thượng mỏi mệnh tính cái gì, chỉ cần là vì người nhà, vì người thương ở đua, ở tận lực, những cái đó vất vả liền đều có thể lược quá không đề cập tới, trong lòng chỉ dư ngọt lành dư vị. Hảo thấy hắn còn bất động, hứa song nguyện không thể không đem đầu của hắn xoay qua đi. Hắn này tư thế lại ngồi lâu điểm, vọng khang đều phải không thoải mái. Tuyên trọng an không thể không lại ngồi thẳng thân, hứa song nguyện giúp hắn thuốc hảo phát, mới nói cho hắn cha chồng sự tình. Tuyên Trọng An nghe nàng nói đem A Mạc bọn họ phái ra đi sau gật đầu, trầm giọng nói, hẳn là không có gì đại sự, phụ thân bên kia ta sớm phái nhân mã thủ, khả năng ra điểm ngoài ý muốn, chờ một chút xem. Ngoại tổ không có việc gì, Tuyên Trọng An lý trí liền khôi phục lại đây, chỉ là, đầu dùng được, sự tình lại không ít, này nhẹ nhàng một hồi qua đi, mặt sau còn có vô số trượng chờ hắn đi đầu đánh, mất mặt trước phụ thân kia hiện tại không ai báo lại đây, cũng không có gì tin tức, thời gian còn thiếu, xem ra là không có gì đại sự. nhưng cũng, cũng không nhất định, Tuyên Trọng An hít sâu một hơi đứng lên, đem hải tử phóng tới huyền cơ trong tay, lưu luyến mà nhìn nàng tiểu mỹ mà nói, ông ngoại, ngủ, hiện tại là nhị cứu mô ở bên trong thủ hắn, ngươi trước ôm vọng khang đi nghỉ tạm một hồi, phụ thân sự ngươi liền không cần lo lắng, ta hiện tại liền đi làm. Hứa song nguyện gật gật đầu, ôm hải nhi đi theo hắn phía sau. Tuyên Trọng An đi rồi vài bước, thấy phía sau còn có người, quay đầu xem nàng. Hứa song nguyện đôi mắt con cong, liền đưa vài bước, đi thôi đi nghỉ tạm ngươi mệt mỏi tuyên trọng an nhìn nàng cười mắt con có mặt trong lòng lại là ngọt lại là chua sót dối tay vớt nàng mặt ma vài hạ mới nói hứa song nguyện qua đi bà mẫu kia ôm vọng khang tiểu ngủ một hồi liền nghe được hạ nhân tới báo nói là hầu ra hồi hồi phủ nhưng nhân hắn ở trên đường nhân bị trong kinh đào đảng người trong hành thích bị thương liền không có phương tiện lại đây hứa song nguyện lỏng một mồm to khí liền đi bà mẫu kia đem cha chồng sự tình báo cho nàng tuyên khương thị vừa nghe trượng phu bị thương Nhịn không được đấm ngực khóc dòng nói, ta đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, ông trời muốn như thế nào này phát ta. Hứa song nguyện bị nàng nói được sửng sốt một chút. Ngoại tổ không có việc gì, cha chồng cũng chỉ là bị thương, nhưng tánh mạng vô ưu bọn họ toàn tìm được đường sống trong chỗ chết, đã là nhất đáng được ăn mừng sự tình. Vì sao phải khóc? Vì sao phải nói bực này lời nói? Muốn biết một cái ra sẽ ra chuyện, đặc biệt ở sự tình không ngừng, còn chưa sự khi nhất không nên nói ủ rũ lời nói, này sẽ không làm sự tình hào lên. sẽ chỉ làm sự tình càng không xong, làm bên người nhân tâm tình càng trầm trọng, với sự hoàn toàn vô bổ. Hiện tại tốt nhất chính là về nhà đi thăm cha chồng, làm hắn chấn kinh tâm hảo quá điểm. Mẫu thân, phụ thân không có việc gì, chúng ta chỉ cần trở về hảo hảo chiếu cố hắn liền hảo cũng may hứa xong nguyện tâm cảnh xưa nay bình thản, sửng sốt một chút lúc sau thầm nghĩ bà mẫu tính tình như thế, thật sự không cần treo ở trong lòng, liền nhẹ giọng khuyên nàng nói, chờ ngài đi trở về, nhìn đến ngài, biết được ông ngoại không ngại, Phụ thân nói vậy cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Đúng vậy, đối, đối, đối tuyên khương thị liền thanh đáp lời, lập tức liền xốc bị muốn xuống giường, cùng bà tử nha hoàn vội vàng nói, mau tới đây cho ta trang điểm, ta phải đi về. Bà tử nha hoàn dung qua đi, hứa song nguyện mục theo nàng, xem nàng tinh thần cũng không tệ lắm, liền thu hồi nàng. Nàng không chỗ nào cảm khái, nhưng bên người nàng ngu nương cùng phúc nương toàn thật giải mà thở hát ra. Phu nhân A, phu nhân. Nàng mấy chục năm như một ngày bất biến. Quy Đức Hầu Phủ không có sụp đổ, thật là Hầu Phủ liệt tổ liệt tông phù hộ, chỉ là đáng thương trưởng công tử cùng thiếu phu nhân. Tuyên Trọng An trước thu được tin tức, nhưng lúc này hắn không có chạy trở về, hắn từ Hầu Phủ điều một đội nhân mã lại đây bảo vệ cho Khương Phủ. Khương Phủ rốt cuộc chỉ là giống nhau quan lại nhân ra, không giống Quy Đức Hầu Phủ là khai quốc nhất phẩm đại hầu, trong nhà nhưng nuôi dưỡng cầm đoạt mặc giáp hộ vệ có thể đạt tới 120 người hạn mức cao nhất, còn có hộ viện đám người, mà giống nhau quan lại nhân ra. chẳng sợ hộ viện vượt qua năm mươi đều phải nạp vào đồn dưỡng tư binh chi tội hầu phủ bên kia người vừa lại đây tuyên trọng an tự mình mang theo người cùng đại cứu mẫu thương lượng hộ vệ khán hộ nơi liền nghe hầu phủ hạ nhân tới báo nói phu nhân cùng thiếu phu nhân phải đi về tuyên trọng an nghĩ nghĩ không mở miệng làm các nàng chờ mà là xoay người phân phó a mạc làm hắn dẫn người trước đưa bọn họ trở về hứa song nguyện nghe được hắn bên kia đã mở miệng liền mang theo lòng nóng như lửa đốt bà mẫu đi trở về nhưng nàng làm phúc nương mang theo vọng khang giữ lại tọa chờ tuyên trọng an chuẩn bị phải đi về thời điểm liền ôm tới rồi phúc nương đưa tới hải nhi vọng khang ngủ một trận lúc này vừa lúc đã ngủ hắn vào phụ thân hoài ôm cổ hắn mềm mại địa đạo một câu cha vọng khang đói bụng nghe hải nhi còn mang theo buồn ngủ mềm giọng toàn thân căng chặt tuyên trọng an tùng hạ hắn bay, hắn mang theo vọng khang thượng cỗ kiệu vô hắn bối nói ngủ tiếp một hồi tới rồi ra khiến cho ngươi nương cho ngươi uy thì ăn còn có gạo cơm đại màn thầu vọng khang lớn tiếng nói tuyên trọng an nhịn không được nở nụ cười méo hắn tiểu béo bụng thở dài tiểu thèm quỷ ngươi mới là ngươi là đại thèm quỷ vọng khang bị hắn nghiết đến phát ngứa khanh khách phá lên cười tuyên nước hầu phần lưng bị chém một đau, có điểm thâm nhưng cũng may không thương đến xương cốt chính là đau đến thẳng không dậy nổi eo người cũng chỉ có thể nằm bỏ ngủ vọng khang thấy tổ phụ đáng thương ngồi ở trên giường cho hắn tổ phụ thổi hảo nửa canh giờ bối còn nhỏ tâm địa cấp tổ phụ méo nhéo chân rất là hiếu thuận tuyên hoành đạo hữu kinh vô hiểm cũng là cùng trưởng tử nói này trận thẳng đến sự bãi phía trước hắn đều không đi công bộ châu ngồi đương cái kia dám sát hầu Tỉnh xảy ra chuyện gì liên lụy trong nhà ngày thứ hai tuyên trọng an sớm liền đi ra ngoài tuyên hoành đạo muốn đi khương phủ vấn an nhạc phụ tuyên khương thị ở phụ thân cùng trượng phu chi gian lay động một hồi nhỏ giọng mà khuyên trượng phu vài câu nếu không chờ ngươi hảo điểm lại đi cha ta đã không có việc gì biết ngươi bị thương đi xem hắn hắn trong lòng cũng không hảo quá Không phải cái này cách nói, ngày hôm qua không đi, đã là bất hiếu, hôm nay lại không đi, liền thuần túy là ta không phải. Tuyên Hoành Đạo cũng biết phu nhân là vì hắn suy nghĩ, nhưng điểm này thượng hắn là không thể cùng phu nhân một khối. Nhạc phụ vì bọn họ quy đức hầu phủ, nửa đời lao lực buôn ba, liền mệnh đều đánh bạc quá rất nhiều lần. Lần này hắn lại nhân hầu phủ bị liên lụy, chẳng sợ chính là chỉ còn nửa cái mạng, hắn chính là làm người đỡ cũng đến đỡ qua đi. Tuyên Khương Thị cũng không phải cái quá có chủ ý người. Càng là đối trượng phu ngoan ngoan phục tùng, thấy hắn mở miệng nói lời này, liền gật đầu, lại nói, ta đi theo ngươi. Tuyên hoành đạo vỗ vỗ tay nàng, nhìn nàng hồn nhiên như tắt mắt, hắn này trong lòng có nửa phần vui mừng, cũng có nửa phần khó chịu. Nếu là người một nhà đều hảo quá, nàng vẫn luôn không dành thế sự, lấy hắn vì thiên là hảo, nhưng cái này có đã không còn là trước đây cái kia chỉ có hắn cùng nàng, còn có khi đó không có lớn lên trọng ăn cái kia ra. Sau lại tuân lâm sinh ra. trọng an lớn lên gánh sự thành ra có vọng khang chờ tuân lâm lớn lên thành ra cưới vợ sinh con vọng khang cũng sau khi lớn lên cái này ra liền lớn hơn nữa ra lớn sự tình liền nhiều trên người nàng nếu là không ra sự còn hảo đã xảy ra chuyện liên lụy chính là con cháu nhóm về sau cùng hầu phủ lớn mạnh truyền thừa không biết cùng nàng lại nói nói nàng hiểu hay không thật sự giáo không hiểu tuyên hoành đạo cũng nghĩ kỹ rồi chờ lại quá mấy năm hắn khiến cho vị Liền mang theo nàng tìm cái người ngoài tìm không thấy địa phương ẩn cư đi. Tuyên hành đạo mang theo thê tử buổi sáng đi Khương Phủ, hứa song nguyện thấy cha chồng bọn họ đi, hôm nay liền không đi qua, ngày thứ hai nàng quá khứ thời điểm, gặp được đến thăm Khương lão Thái Gia Dư Phu Nhân. Dư Gia Minh cử cô nương không có tới, nhưng cấp lão Thái Gia đưa tới tâm ý, tặng bổn tối hôm qua sau một đêm kinh thư. Hứa song nguyện phải đi thời điểm, Dư Phu Nhân đi theo nàng phía sau, hai người đứng ở Khương Phủ một góc nói hội thoại. Dư phu nhân đối với hứa song nguyện cũng chưa quá nhiều rụng rè, cùng năng nói, huyện cô nương, ngày đó ở nhà các ngươi thấy khương đại phu nhân bọn họ, nhà ta cái kia vô dụng từ khi thấy ngũ công tử. Ai? Hứa song nguyện nhật nhạt cười, lên tiếng. Nói không sợ ngươi thay chúng ta ra e lệ, ngày đó minh cử thấy hắn, này đều hại tương tư bị bệnh dư phu nhân cười khổ một tiếng lúc sau lại vui mừng nói, khương gia bực này nhân ra, xác thật là người trong sạch, không sợ ngươi nói, không ngừng là nàng vừa ý, ta cũng vừa ý. Đặc biệt nàng, cái kia cha đã biết việc này, mỗi ngày vội vàng ta muốn cho ta tới cửa tới tìm ngươi nói chuyện này, ta phía trước đều suy nghĩ, việc này ngươi cho chúng ta giật dây bắt cầu chính là ngươi để mắt minh cử. Sao có thể Khương gia cũng chưa há mồm, ta liền tìm tới cửa lại phiền thoái ngươi tới, ta liền tưởng chờ Khương gia cho ta cái tin chính xác, đến lúc đó lại báo cho ngươi một tiếng. Đây là có tin chính xác, cho nên tới cùng nàng nói. Hứa song nguyện nhìn nàng, khỏe miệng khẽ nhết. Dư phu nhân cũng muốn cười. Nhưng nàng vẫn là sinh sôi nhịn xuống, không tốt ở khương gia bực này mãn phủ trông gà hóa quốc địa phương tùy ý cười ra tới, đây chính là nữ nhi tương lai nhà chồng, nàng muốn thay nàng mình cử đoan ở, nàng gật gật đầu, nói, có, nhị phu nhân cùng ta nói, việc này nhất đẳng trong nhà ngũ công tử trở về, khiến cho hắn mang theo bà mối đề nhạn tới cửa. Chúc mừng chúc mừng, đây là đại hỷ sự. Đúng vậy dư phu nhân thấy nàng trong mắt đều cười khai, cả người tươi đẹp như xuân hoa, biết nàng là thiệt tình thế bọn họ vui mừng. Nàng cũng nhịn không được trong lòng không khí vui mừng, trong lòng càng là hướng về Khương Phủ cùng Quy Đức Hầu Phủ. Lúc này nàng cũng không khỏi muốn cùng Nguyễn cô nương nhiều lời hai câu, biểu một biểu nàng cảm kích, nàng đến gần rồi hứa xong Uyển, nhẹ giọng cùng hứa xong Uyển nói, nhà của chúng ta cái kia lão ra cũng là cái không có gì năng lực, mấy năm. Nay tại ngoại giao hồ bằng cẩu hữu nhiều không kể xiết, ta nghe hắn nói quá, hắn những cái đó bạn nhổ giữa có một cái lao ra hỏa vẫn là cấp đảo phủ dùng ám trướng, nghe hắn nói. kia trong phủ chủ tử trong tay có buồn ám chứng, nhớ đều là mấy năm nay dàn các nơi cho hắn thượng cống sự, người nào khi nào thượng cống chính là cái gì, đều nhớ rõ rành mạch. Người kia ta thay ta già lão già chiêu đãi quá vài lần, cũng gặp qua hắn chỉ điểm quá trong nhà con cháu học vấn, không nói gạt người, ta nhìn a như là cái có cái kia người có bản lĩnh, cho nên nàng lời này vẫn là có bốn năm phần thật sự. Bất quá dư phu nhân cũng không dám đem nói đã chết, liền cùng nàng nói tiếp. Ta chính là biết như vậy cá nhân, cùng ngươi như vậy vừa nói, là thật là giả, cũng được các ngươi đi nhìn. Hứa song nguyện không liêu có thể từ nàng nghe được chút tin tức, lập tức liền chiều nàng gật đầu, thím yên tâm, song nguyện trong lòng đều có đúng mực. Nàng là người xưa nay chu toàn, dư phu nhân chính là yên tâm nàng mới dám mở miệng, lập tức cười, chiều nàng gật gật đầu. Người với người chi gian đều là có tới có lui mới có thể đi được đi xuống, dư phu nhân cũng không phải cái có thể nhận không người khác tình tính tình. Lúc này thấy cũng có thể còn điểm qua đi, nàng cũng hy vọng việc này là thật sự, có thể giúp được quyển cô nương mới hảo. Tiến đi dư phu nhân, hứa song nguyễn cũng không chờ trở về, lại chết thân trở về khương phủ, đem sự tình viết xuống, làm hộ vệ đem tin đi về ở hình bộ làm việc trưởng công tử đưa đi. Đào tĩnh chịu thẩm, việc này là càng tra càng làm người run sợ trái tim băng giá, đào tính ở nơi khác, thế nhưng có được hai tòa mỏ vàng, này mỏ vàng sở tại chỉ có hắn cùng hắn ở mỏ vàng hai cái nhi từ biết. hiện tại triều đình có thể suy tính ra tới chỉ là này hai cái mỏ vàng đại khái pha vi nhưng cụ thể ở đâu hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể từ đảo tính trong miệng móc ra tới nhưng hiện tại có cái này ám chướng sư ra, hứa song nguyện nghĩ thầm nếu là thực sự có một thân có lẽ có thể giúp được vội liền lớn hơn nữa hứa song nguyện viết hảo tin lại đi lão thái gia kia nói với hắn việc này mặc kệ là thật là giả đây là điều manh mối đáng giá một cha khương lão thái gia lập tức liền gật đầu nói Lại chiều thủ hắn nhị con dâu cười nói, nhưng thật ra làm người tìm cái thông minh thông ra. Nhị phu nhân sang sảng mà nở nụ cười, kia một ngày liền tương đối mắt, ta hỏi ngũ lang, ngũ lang còn mặt đỏ, vừa thấy chính là tâm duyệt, hắn là gật đầu. Hôm nay dư phu nhân lại có tâm mang theo lễ vật tới xem ngài, thượng đẳng hứng tham, nhất thích hợp ngài ăn bất quá, ta liền tưởng tốt như vậy cô nưng ra, tốt như vậy ra giáo, trước định rồi lại nói, đỡ phải bị người đoạt đi rồi. trăm hai mươi 125 Khương gia là cái có thương có lượng nhân gia, gia Phong hảo, trước kia giúp đỡ hầu phủ thời điểm, trong phủ khó, Khương lão thái gia cũng liền cùng bổn tộc đi được xa chút, cũng không nghĩ quá liên lụy bổn thị tộc người. Nhưng trong phủ một hảo đi lên điểm, lão thái gia niệm mấy năm nay tộc nhân đối hắn này một chi Khương môn không rời không bỏ, đối trong tộc người cũng là mạnh mẽ giúp đỡ, e sợ cho cô phụ bổn tộc người trong đối hắn di vãng ân tình. Trong tộc chư trưởng lão cùng hắn có huynh đệ tình, bọn tiểu bối cũng kính ngưỡng cảm nhớ hắn trưởng giả chi phong. Hắn này một đảo, này hướng Khương ra chạy tộc nhân cũng nhiều, cũng là sợ Khương láo thái gia vừa đi, này thân thiện đi lên cảm tình lại muốn đạm đi xuống. Và lại, Khương phủ có việc, bọn họ có thể giúp cũng là muốn giúp đỡ một chút. Hứa song nguyện lúc đi, cũng đụng phải mấy cái Khương gia tiến đến hỗ trợ Khương thị nhất tộc phụ nhân, lẫn nhau vội vàng gặp qua, hành quá lễ, lại mỉm cười cáo biệt. Nàng đi rồi, Khương thị nhất tộc tới một trung niên phụ nhân liền cùng Khương đại phu nhân cười nói, trước vài lần tới không khéo. chưa thấy được hầu phủ vị kia trường thiếu phu nhân, hôm nay cuối cùng là gặp được. lão công cha tỉnh lại, khương đại phu nhân cũng khôi phục dĩ vãng bất động như núi, lúc này cũng là hàm điểm cười hỏi, như thế nào liền như vậy muốn gặp A. Còn không phải trong nhà kia đầu nghiệp trứng áo, nói là tuyên phủ gia vị kia tiểu công tử có một cái đẹp như thiên tiên, ônu nu như nước tẩu tử, cũng kêu hắn cắt ca ca cũng chiếu dạng tìm, không thành khí hậu liền không được vào cửa, trước vóc hắn huynh trưởng tương cá nhân, hắn vừa thấy ngại người lớn lên xấu, căn bản không ôn Đương trưởng liền phết miệng, bị kia người nhà thấy được, tức giận đến nắm nữ nhi liền đi rồi kia phu nhân cũng là cười thở dài, này nghiệp trướng, bay. Đầu lại đã bị hắn ca tấu một đốn no, mông trước vóc mới tiêu. Là nhà các ngươi tiểu đào lục bãi. Khương đại phu nhân hỏi, này phụ nhân gật đầu. Cũng không thuần là cái đảo lần trước tới, còn cùng hắn tiểu ngũ thúc một khối chạy chân, một ngày trên dưới chạy 3 năm 5 60 mà, đi theo hắn tiểu ngũ thúc liền không chạy ném quá, không thấy kêu mẹ không thấy kêu khổ. Trở về hắn đều ướt phía sau lưng còn cười hì hì không có việc gì người dường như, ta xem đều đau lòng, bất quá, hắn đại đường bà nói, đây mới là Khương gia về sau muốn được việc nam nhi, há là một chút vội mệnh là có thể lăn lộn đến sụ. Kia phụ nhân nghe được cười đến không khép miệng được, đương mẫu thân, nghe cái gì lời nói đều không bằng nghe người khác nói chính mình ra nhi tử có tiền đồ. Nàng tế một đống người tới Khương gia, cũng là vì Khương gia thật là cái hảo thân thích, chỉ cần năng lực, tưởng cùng bọn họ học. bọn họ liền không không giáo đối tộc nhân khẳng khái đến tựa như trí thân con cái ai đều tưởng cũng có như vậy một môn thân thích cũng là các ngươi nhẫn mại tiểu lục một hồi tới liền nói nhà các ngươi nào nào đều hảo còn nói ngài a cùng nhị tẩu tử a thấy hắn luôn là cái gương mặt tươi cười sợ hắn mệt nào đau nào không giống ta vừa thấy đến hắn liền trừng mắt mắt lạnh còn nói hắn không phải ta thân sinh là ta nhặt được đứa nhỏ này là thật đảo khương đại phu nhân cũng là cười cùng nàng cười nói ngươi cũng đừng nóng giận Hắn thông minh, trong lòng biết hai mới là đối hắn tốt nhất, cùng hắn là thân nhất. Nhà ta lão thái gia nói đứa nhỏ này đầu góc lung lay, tính tình hướng ngoại, về sau cùng tiểu ngũ giống nhau, kia chính là cái có thể gánh bên ngoài đại sự. Thưa ngài cắt chỉ hy vọng như thế. Nay phụ nhân tuy nói như thế cảm khái, nhưng mặt mày hớn hở lên, xem đến ngồi đến nàng hạ đầu khương gia trong tộc mấy khác nghị đến hỗ trợ trong tộc phu nhân cũng là buồn cười lại bất đắc dĩ. Nổi bật đều làm nàng đoạt, không các nàng chuyện gì. Ta còn nghe người trong nhà nhắc tới, trong tộc muốn một lần nữa khởi học đường, quy đức hầu phủ cũng ra lực. Này phụ nhân lại nói, đúng vậy, ra một nửa lực cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ đối khương phủ chi tâm khương đại phu nhân xem ở trong mắt, tại vì bọn họ lời nói cũng đều là hướng hảo nói, mang theo thiệt tình thực lòng. Hầu phủ nhìn phong cảnh, nhưng trên dưới nhìn nhìn chằm chằm, lại muốn làm gương tốt, trừ bỏ nhà mình về điểm này của cải. Không có gì tiền thu, tính lên không hảo quá, nhưng tuân lâm ở chúng ta tộc học niệm học. Bọn họ nghĩ chúng ta nhất tộc hảo, chính là khó cũng bài trừ tới chút bạc mướn. Tẫn này phân tâm, ta kia cháu ngoại tức phủ cũng cùng chúng ta nói, không có mấy cái tiền, nhưng cũng là cái thái độ. Nàng nói hầu phủ vẫn luôn biết chúng ta trong tộc người đối tuân lâm quan ái cùng dụng tâm. Này nếu là không nói chúng ta cũng không biết bọn họ trong lòng là nhớ kỹ, hầu phủ cũng đến cùng chúng ta biểu tỏ thái độ. Làm người không ngoài như thế, người đối người khoan dung là người bản tính như thế, nhưng người khác có thể biết được ngươi hảo, nghiệm nhớ kỹ. Này trong lòng vẫn là thoải mái Nay phụ nhân Cùng khương gia tới khương gia mấy cái nữ quyến nghe được khương đại phu nhân này Một phen lời nói Đối vị kia hầu phủ thiếu phu nhân cũng liền càng có hảo cảm lên Tại các nàng sau khi trở về Các nàng giáo dục dưới gối con cháu khi Cũng là lại mặt khác dặn dò con cháu Phải đối vị nào gửi ở bọn họ học đường niệm thư tuyên phủ tiểu công tử Muốn càng tốt một ít Các nàng theo như lời kia hảo cũng không phải gần là gia lông hảo Này đó các phu nhân làm cho bọn họ mang theo tuân lâm về nhà Mang theo tuân lâm đi ra ngoài trời, mang theo tuân lâm đi các nàng nhà mẹ đẻ, các nàng huynh đệ ra, đem hắn đương thân nhi tử giống nhau mà đãi, dùng khoan dung, nhất tâm, cho hắn tốt nhất tương đãi Này đó, chỉ bởi vì này đó phụ nhân nhóm cảm thấy quy đức hầu phủ là một cái sẽ biết cảm ơn hồi báo nhân gia, biết nhà bọn họ đương sự chủ tử phu nhân là cái trong sạch minh bạch người. Mà gần là khương ra một ít phụ nhân nhóm cực kỳ dày rộng ý tưởng, nhưng này xác cực đại khuyết trương tuân lâm khi còn nhỏ tầm nhìn. Này đó quý giá trưởng thành trải qua, cuối cùng thành tựu hắn về sau giúp đỡ đại vi thành tựu đại vi thịnh thế lớn nhất công thần công tích lớn. Mà lúc này hứa song nguyện căn bản không biết hai ba mươi năm sau, cùng nàng chết đi sau sự tình, bất quá nàng từ Khương Phủ rời đi sau, gặp được rất nhiều xa lạ, chưa bao giờ gặp qua người mang theo thiện ý ôn thanh lẫn nhau thỉnh an chuyển biến tốt miệng nàng biên là mang theo cười. Nàng thực yêu thích tới Khương Phủ. Khương Phủ nhân ra như vậy, cho người ôn nhu cùng lực lượng nhân ra, là nàng dị vang ở hứa gia nhất khiếm khuyết. Nàng ngôi tới một lần khưng ra, đều có thể học được cùng hiểu được càng nhiều, chỉ là, nàng là quy đức hầu phủ thiếu phu nhân, nàng quy túc tại quy đức hầu phủ, không có sự tỉnh thời điểm, nàng là không thể cùng khương phủ lui tới quá nhiều. Nhưng cũng là bởi vì sản có khương ra ở, có nàng biết đến một ít nhân ra ở, tỉ như cung ra, hứa song nguyện ngốc tại quy đức hầu phủ thời điểm, cũng liền càng yên ổn một ít. Nàng cũng tưởng, có một ngày nàng cũng có thể trở thành trấn an nhân tâm nơi, trở thành quang, trở thành lực lượng. Thậm chí nói, trở thành tấm gương, bị không biết con đường phía trước người nhìn đến, trở thành bọn họ dựa vào, trở thành bọn họ tưởng nỗ lực trở thành người, này chỉ cần làm cho bọn họ có thể hảo quá một chút, đây là nàng cả đời này lớn nhất thành tựu Chẳng sợ nàng cả đời yên lặng vô danh, cũng không sao. Nàng trước kia, cùng hiện tại, cùng tương lai, cũng đều là hấp thu này đó yên lặng vô danh lực lượng mà đi tới, nàng như thế, nàng cũng hy vọng hậu nhân cũng có thể tại đây giữa cảm giác nàng thế tiền nhân truyền lại đi xuống lực lượng. tuyên trọng an này đêm không có hồi hồi phủ hứa xong nguyện liền đem vọng khang lại ôm tới rồi trên giường cùng hắn cùng nhau ngủ ngủ phía trước vuốt hắn tay nhỏ cùng hắn nói cha tối hôm qua giáo còn nhớ rõ chỉ cần trượng phu trở về hắn chính là quá mệt mỏi hứa xong nguyện đều làm hắn giáo hài nhi một câu thơ chẳng sợ thơ không thành một cái rất quan trọng tự cũng là được không vọng khang nói là luôn cáo phụ thân trạng nhưng nếu là hai ngày chưa thấy được phụ thân rồi hắn liền khóc nhào muốn phụ thân hỏi nàng hắn như thế nào không trở lại hai từ thiên tính phụ thân cùng mẫu thân thiếu một thứ cũng không được nhưng nàng trưởng công tử không có khả năng mỗi ngày đều có thể trở về hắn là triều đình trọng thần là giang sơn xã tắc giữa quan trọng nhất kia một người hắn có thể một tháng trở về hai mươi mấy ngày không có việc gì thời điểm chính là nửa đêm đều phải trở về hứa song nguyện đã biết đây là hắn đem hết toàn lực kết quả nàng cũng không cùng trượng phu oán giận hắn không hướng ra hồi nhiều lắm cũng liền ở hắn thân thể chịu không nổi thời điểm viết điểm tiểu thơ tình tiểu tình từ dụ hoặc hấp dẫn hắn hồi, làm hắn về nhà nghỉ tạm một hồi, hắn không trở về, nàng liền cũng không nói nhiều, nàng cũng cũng không cùng bọn họ hài nhi oán giận hắn vì sao không trở về, cũng không ở hắn không hiểu tuổi cùng hắn giải thích quá nhiều, mà là mỗi ngày cùng hắn nhắc tới, phụ thân đối hắn đủ loại từ ái quan tâm, nàng vọng khang, có nàng tỉ mỉ che chở, nhưng cũng sẽ từ phụ thân hắn nơi đó được đến hắn nhất trí tuệ tỉ mỉ dưỡng dục, hứa xong nguyện phía trước cũng cảm thấy chính mình là cái quá lấy đến thanh nặng nhẹ lại không nặng tình người, nàng dị vãng loại này nhận chi? Ở cha mẹ nàng thân nơi đó chính là lãnh khốc vô tình căn cứ, nàng 14-5 tuổi thời điểm cũng nhân lén nghe phụ thân cùng tỉ tỉ nói nàng lạnh nhạt lãnh khóc không vô tình nói mà hoảng loạn sợ hãi quá, nhưng hiện tại nàng lại không được, nàng thậm chí tưởng, chẳng sợ ngày nào đó trưởng công tử không thâm ái nàng, không đem nàng đương dựa vào, không. Đem hắn sâu nhất nặng nhất nhất ôn nhu cảm tình đều giao thác cho nàng, nàng đều sẽ không làm vọng khang rời xa phụ thân hắn, chỉ cần phụ thân hắn có thể dạy dỗ hắn càng nhiều, cho hắn tốt nhất nâng đỡ Nàng đều sẽ không dung túng chính mình phiến diện cảm xúc Làm vọng khang rời xa hắn đối hắn dẫn đường tốt nhất phụ thân Nàng chính là chết Nàng đều sẽ không làm chính mình nhất thứ không tốt Đi ảnh hưởng nàng hài nhi Vô luận là vọng khang Vẫn là nàng bụng cái này không biết là nam hay nữ hài nhi Hứa song nguyện cũng là sống đến này phân thượng Mới hiểu đến đương mẫu thân Nguyên lai có như vậy kiên cường Quả quyết Nàng cũng mới biết được Nàng chưa bao giờ là cảm tình quá rõ ràng rõ ràng Mà là Nàng trong lòng à Yêu thích trân trọng đều quá sâu. này xương vọng khang sung sướng gật đầu nói nhớ rõ. hắn cho mẫu thân niệm phụ thân nửa vãn trở về nháo tình hắn, cho hắn nói một đầu thơ. vọng khang còn không có mãn hai một tuổi, hắn rõ ràng cách nói năng nhanh nhẹ phản ứng đều là phụ thân hắn như vậy nháo lên. họ không được sẽ bị phụ thân cắn thí chứng chứng, thật là đáng sợ. vọng khang niệm xong, hứa xong nguyện cười nói kia hắn nay không trở lại, ngươi khả năng cùng nương hảo hảo ngủ một giấc. vọng khang Khanh khách cười to. tay nhỏ bản chụp đi lên nhưng không trở lại nhưng hảo hư cha không trở lại nhưng nửa đêm hắn vẫn là bị nháo tỉnh lên bị hắn cha mắt lạnh trứng mắt hôm nay thơ ngươi nương nhưng không giáo ngươi đi vọng khang xoay qua mông trứng, đô miệng không nói lời nào ác mộng đã về rồi lên học tuyên trọng an ngáp một cái đem nhi tử vớt đến trên bụng ngồi cha một câu ngươi một câu chờ đến vọng khang ngủ rồi tuyên trọng an xem hắn nằm ở bọn họ bên cạnh ngủ chiều phóng túng hài nhi huyển cơ ủy khuất nói liền không thể làm hắn đi hắn tiểu giường ngủ. Hắn buổi sáng tỉnh đến sớm, ngươi vừa tỉnh hắn liền phải tỉnh, không thấy được ngươi sẽ tìm ngươi. Tuyên trọng an liền không thể nời hà, an qua nàng trong tay huy nàng canh, xúc miệng, mắt trông mong chờ nàng lên giường, lúc này mới ôm nàng lăn đến giường góc, nói, mỏ vàng vẫn là không hỏi tới. Sớm muộn gì sẽ hỏi ra tới. Ta tưởng hiện tại liền đem đảo tĩnh làm bá tánh phiến thịt. Không thể. Huyền huyền. Tuyên trưởng công tử phẫn nộ rồi Ba cánh phát tiết chỉ là nhất thời hứa song nguyện ôm hắn eo, nhắm hai mắt, buồn ngủ hôn mê, đào đảng nhân bên ta quá mức đuổi tận giết tuyệt phản công, không đầu không hàng, mới là hậu quả. Bọn họ bởi vì triều đình đối đảo tĩnh tàn bạo, cùng triều đình chết khiêng rốt cuộc, cuối cùng chịu đại thương không phải cao hơn trọng vị thánh thượng, bọn họ quy đức hầu phủ, mà là chậm chạp không thể được đến chân chính công chính ba cánh. Nay triều đình cũng không phải chỉ có hắc bạch hai sắc, trong mắt chỉ có hắc bạch ba cánh há có thể biết được. Mà này có thể trách tội bọn họ sao? Triều đình cùng thiên hạ làm cho bọn họ biết đến, làm cho bọn họ hiểu, làm cho bọn họ tiếp thu, chỉ có này hắc bạch hai sắc, bọn họ không hiểu, có thể trách tội trách bọn họ sao? Không thể. Như vậy, gieo gió gật báo, chính mình tạo nhân, chính mình ướt. Bọn họ chính là muốn cho đảo tĩnh ngàn vạn người phiên thịt, cũng chỉ có thể làm hắn lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Sau đó, trấn an đảo đảng, lại làm hết thể trở về Thái Bình, làm khắp nơi bất đắc dị hích lợi cùng đương triều làm ra có lợi nhất thỏa hiệp. Làm khắp thiên hạ thực hành tân chính, mới là lại nói tiếp nhất tàn lãnh, cũng nhất hiện thực hiện thực. mươi 126 Tuyên Trọng An biết, nhà hán luyện cơ sở cầu, kỳ thật là thiên hạ nhất không có khả năng thừa hành đi vì, này cùng đại đa số người sở cầu mong muốn tương đối. Tuyên Trọng An thực hiểu được, chẳng sợ làm nàng đoàn ăn thiếu xuyên, nàng cũng sẽ vì nàng kia triển vọng giữa tuổi già có nơi nương tựa ít có gửi gắm nguyện cảnh căng mình giữ mình cả đời đều sẽ không oán không hối hận. Nhưng nàng có thể, người khác có thể sao Đại quan quý nhân có thể sao? Không thể. Bình dân ba cánh có thể sao? Cũng không thể. Toàn không thể. Chẳng sợ thiếu những cái đó nhà cao cửa rộng quý tộc giữa một cái tử, bọn họ đều sẽ phẫn nộ bất ham, khuất nhục không thôi. Những cái đó bình dân ba cánh liều mạng hướng lên trên bò, muốn đều là vạn người phía trên vị kia cao cao tại thượng, ham chính là kia phân tưởng đối người như thế nào liền như thế nào quyền lợi, bọn họ chính là tưởng trời sinh cao nhân nhất đẳng, cả đời đơn giản đồ đều là đương nhân thượng nhân. Làm cho bọn họ liên tiếp mấy bối nỗ lực bỏ lên trên đi lại còn cùng dĩ vãng giống nhau không khác nhau. Bọn họ cam tâm sao? Không có khả năng cam tâm. Nàng muốn, đều là xem trọng nhân tính. Đại bộ phận ba tánh xuất thân quá lớn, cùng những cái đó từ lúc bắt đầu liền quan to lộc hậu trời sinh hậu duệ quý tộc giống nhau cuối cùng đều một cái dạng, đó chính là, bọn họ cùng mình thân, cùng phía sau người chính là lại vô năng, lại bất kham nhân tạo, cũng muốn bất khuất liền với người hạ. Bần Hàn Phú quý mọi người chỉ cần đua ra tới đứng ở nhất định địa vị cao, bọn họ, cặp bọn họ hậu bối đều sẽ thiệt tình thành ý mà cảm thấy đó là bọn họ nên đến, chẳng sợ bọn họ tầm thường vô vi, chỉ dựa tổ thân việc làm, bọn họ cũng cảm thấy đây là bọn họ đầu cái hào thai đây là bọn họ bản lĩnh. Đến nỗi những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người theo như lời nói, nói này không phải cái gì cùng bọn họ mình thân mà đến thiên phú những lời này đó, bọn họ là không có khả năng thừa nhận. Bởi vì trên thực tế bọn họ tự ngay từ đầu khởi điểm, so với bình dân ba tháng tới, bọn họ từ sinh hạ kia một khắc đã so với kia chút không bằng bọn họ người cao trăm ngàn lần, những cái đó tiện dân cả đời theo đuổi, còn không bằng bọn họ thiếu khi còn nhỏ sở có được. Chẳng sợ làm cho bọn họ thừa nhận này không phải cái gì thiên phú, chẳng sợ bọn họ sinh ra thời điểm thăng có bao nhiêu mau, chết thời điểm có sẽ có bao nhiêu thẳng đạm bọn họ cả đời công danh lợi lộc, đều không phải bọn họ tự thân việc làm. Mà là bọn họ tổ tiên quang huy việc làm, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, bọn họ chỉ biết thừa nhận bọn họ kia cả đời giữa bọn họ cho rằng, người khác căn bản không để bụng loang loáng điểm. Nhưng bọn hắn không thừa nhận, không đại biểu bọn họ đời trước sẽ như thế cảm thấy, không đại biểu bọn họ con cháu sẽ như thế cảm thấy, có đôi khi thậm chí còn, chính bọn họ này bối mình thân, chết ngày đó cũng không dám nói chính bọn họ cuộc đời này đã xem minh nói toạc ra bọn họ cuộc đời này. Tuyên Trọng An ở nổi danh giới lớn lên, Lại biết này nổi danh lập tức cảm giác bất quá, hắn khi còn nhỏ cũng từng tự phụ kiêu ngạo tự mãn quá, nhưng đụng tới bóp chết quy đức hầu liền như ngắt câu một con con kiến tiên đế, từ vô số hết hồn chấn kinh, lấy mệnh tương đánh cuộc lần lượt trải qua giữa, hắn lúc này mới buông xuống chính mình, cũng là từ buông chính mình thời khắc đó, hắn mới chân chính mà trưởng thành lên, chân chính địa học biết như thế nào cùng lao hoàng đế ứng đối, cũng mới từ lao hoàng đế thủ hạ sát ra một cái đường màu tới, huyền huyền nói với hắn kia lời này thời điểm, hắn không nói gì. Nhắm mắt lại liền đi ngủ, chỉ là nửa đêm thời điểm, hắn ở hắn trong ngộng tỉnh lại, cùng hắn uyển cơ thống khổ bất đắc di nói, ta hiểu, uyển uyển chính là bọn họ, vô luận là chúng quan vẫn là chư thương sinh, bọn họ muốn quá nhiều. Hắn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng ở hắn thê tử ôm ấp giữa, hắn thống khổ bất ham, ở lướt qua núi cao lại bỏ chút một tòa núi cao sau, hắn vẫn là có đông đảo khó hiểu. Hứa Song Uyển lại tương đương thanh tỉnh mà ôm hắn, nghĩ thầm, nàng thật nguyện ý hắn thật là một cái lại lanh khốc bất quá người. Như thế, nàng có lẽ thật đúng là có thể cho hắn một cái thiên đường, một cái không có quá nhiều lòng người khó dò, không có quá bao lớn là đại phi thiên đường. Nhưng nàng cũng minh bạch, cũng chính là một cái còn có thể cảm giác rất nhiều thống khổ hắn, mới là sống sở sở hắn. Biết thế gian trăm thái, thủ vững mình tâm hắn đều không thể thế những cái đó ngây thơ mở mịt nhân gian các nguyện suy nghĩ bọn họ sở cầu nguyện cảnh, châm trước bọn họ suy nghĩ nguyện khả năng, trên đời này liền lại muốn thiếu một cái có thể làm đến nơi đến chốn làm việc người. Những cái đó mơ hồ nước chảy bèo trôi người có lẽ cả đời đều không thể có minh xác hỉ nộ ai nhạc, hay là càng nhiều hết thảy, nhưng có cái có thể mang theo bọn họ trước sở thượng quan, có lẽ bọn họ là có thể được đến nhiều một chút, bởi vì bọn họ quang sống sót, đã sống hết khi bọn họ cả đời, đã hao hết bọn họ cả đời sức lực, có người có thể rõ ràng chung đầu người lánh bọn họ, mặc kệ bọn họ đối hắn có nhiều ít cái nhìn, bọn họ nhiều ít sẽ sống được hảo một chút, sẽ không quá khốn khổ không? Nơi nương tựa cũng sẽ không nhìn không tới phía trước chỉ đèn đường. Hứa song nguyện cũng không biết hắn có hay không đang nghe, nàng ở trầm mặt sau một lúc lẩm bầm nói, nhưng ngươi vẫn luôn đều biết bọn họ nghĩ muốn cái gì, phụ quân, ngươi sao không như, ở bọn họ có thể đi trên đường, chọn ra một cái ngươi muốn nói tới. Nàng không biết nàng có chuyện có đạo lý cùng không, nhưng phát hiện hắn ở nàng lời nói sau, an ổn mà ngủ say xuống dưới, nàng liền ôm sát hắn ngủ, đã ngủ. Nàng lời nói, chưa từng có biến quá, đó chính là thiên đường cùng địa ngục. nàng cùng hắn đồng hành nàng không sợ khổ thậm chí không sợ bên người không có hắn chỉ cần nàng ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái có thể nhìn đến hắn quang cùng ảnh chẳng sợ thiên lại trường mà lại trường nàng đều có thể kiên trì đi xuống nàng tâm như bàn thạch chẳng sợ kiên trì trăm triệu năm nàng chính là cảm thấy thời gian xa xăm dài lâu nhưng cũng lúc nào cũng thưởng thức nghị kia dài dòng về sau kia đầu không phải nàng nhìn không tới nàng muốn nhìn đến cái kia cối hứa xong nguyện này đêm ngủ đến cùng quá muộn quá trầm ngày thứ hai giờ thìn mới tỉnh tuyên tướng sớm đã đi rồi nàng vừa tỉnh xuống giường liền thấy được tuyên tướng cho nàng họa vài nét bút tranh chữ tự viết chính là vọng khang ngủ dáng điệu thơ ngây bộ dáng kia họa lại là nàng nửa mặt trầm với áo gối nửa nhan kia nửa nhan là hứa tuyển cơ nhất tuyệt mỹ nửa nhan ở không thấy được bức họa phía trước nàng cũng không biết nàng có thể như vậy mỹ nhìn này bức họa nàng nở nụ cười vốt kia mỹ nhân mặt lòng yên tĩnh như nước nguyên lai ở trưởng công tử trong lòng Nàng thế nhưng trưởng dáng vẻ này. Nàng tưởng, hắn hẳn là cũng là đem nàng thật sâu lạc ở trong lòng ôn nhu lấy lại đi. Bằng không, nàng vì sao sẽ cảm giác kia bức họa giữa ôn nhu đều phải từ trang giấy giữa tràn đầy ra tới đâu. Chờ vọng khang nhìn đến bức họa, mặt mày hớn hở kêu một tiếng nương, nàng mới thật giác nàng ở Trượng phu nhi tử trong lòng, thật lạ như thế tuyệt mỹ mỹ nhân, mặc kệ là an ủi vẫn là gây tê, nàng đều cảm thấy, nàng hết thẻ ẩn nhẫn, đều đã có được được. đau tính sự. Ở triều đình núng tay hạ, dân gian thanh âm lại đại, cũng dần dần bình nghỉ ngơi xuống dưới. Đặc biệt triều đình ở hình bộ thượng thư chủ trì mấy trảng nghiêm pháp nghiêm điển tuyên án hạ, triều đình cùng dân gian tiếng lòng đạt tới ngầm hiểu, trong khoảng thời gian ngắn, triều dân một lòng. Hình bộ thượng thư bởi vậy cười đến không khép miệng được, lần này sự tới, ở trong mắt hắn, nhất đến chỗ lợi giả, không gì hơn tả tướng đại nhân lúc trước chủ trì quá hình bộ. Chính là đại lý tự, cũng bị mọi người quên đi. Tìm không thấy đại lý tự ở này đó sự giữa khởi quan trọng tác dụng, phía trước thẩm vấn đào tĩnh đều là đại lý tự khanh chủ trì, tới rồi hình bộ trong tay sau, liền đều thành hình bộ công lao, đại lý tự khanh cũng mặc không làm sao hơn, đại lý tự nhất quan chức quan ở cũng tại đây đoạn thời gian nghỉ tận hắn có khả năng, nhưng dân gian toàn không biết hắn ở giữa sở ra lực lượng, nhưng cũng may hắn là tả tướng người, tả tướng biết hắn ở giữa khởi năng lực, tả tướng cũng vẫn là nể trọng hắn. Đại lý tự hiện tại ở các phương diện đến lợi cùng quyền lực cũng không giảm phản tăng, đặc biệt còn đem luật pháp giao cho hắn đại lý tự phúc thẩm. Hắn nghĩ đại lý tự nhân chức năng nơi, cũng không ở dân gian hiền hách, hắn lúc này mới buông tâm tư tới, không so đo hình bộ ở dân gian thanh danh thắng qua với hắn đại lý tự. Mà này xương, gần một tháng nhiều mấy ngày gần 40 thiên hậu, không hề là mới nhậm chức hoàng đế cũng được đến hai thượng mỏ vàng địa điểm, sản lượng, thậm chí còn hai cái binh châu tới lưỡng địa sau phản ứng. bảo lạc sau nhìn đến quán man hắn ngự bản tấu chương sau cùng triệu tới nghĩa huynh cười khổ nói chấm đến đi này một chuyến hắn không đi căn bản áp không được đoạt đất hai châu quan binh tuyên trọng an không nói gì bảo lạc càng là khổ không nói nổi hắn âu yếm hoàng hậu bụng là hắn cuộc đời này nhất kỳ phân cốt nhục là hắn tiếu bảo lạc cuộc đời này cái thứ nhất nhi nữ ngươi nói chấm có đi hay không a bảo lạc khổ không nói nổi vẫn là nhịn không được có hy vọng xa vời cùng hắn nghĩa huynh nói một câu Hắn cứ việc làm hoàng đế, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn vẫn là đương hắn nghĩa huynh là chỉ dẫn hắn con đường phía trước cái kia huynh trưởng. Nào tưởng nghĩa huynh sớm đã thoát khỏi cái này gánh vác, còn chừng hắn, ngươi nói đi. Bảo Lạc vừa nghe hắn khẩu khí này, trong lòng phát hỏa, chấm cũng không biết chấm có thể hay không nhìn đến chấm cuộc đời này đứa bé đầu tiên sinh ra. Bảo Lạc hoàng trong lòng bất bình, hắn sở kinh sở lịch so dĩ vắng nhiều, nhưng hắn vẫn là dĩ vãng lòng mang, nếu không... hắn sẽ không ở làm hoàng đế đến nay còn tưởng hắn chí thân nghĩa huynh, hắn chí thân kim hoài huynh đệ vì bọn họ ngốc tại này mọi người các hoài các tâm tư trong cung tuyên trọng an từ trước đến nay liên tiếp nói hắn lúc này nghe hắn hỏa khí đại bạo, cũng biết bảo lạc là thật sự phát hỏa như hắn ai lấy hắn cha mẹ có thể nói ai dám lấy cha mẹ hắn thân hòa hắn huyền cơ cùng hắn vọng khang nói cập hắn đủ loại không phải mặc kệ giữa chính là ác là độc vẫn là thiện là hảo ý chỉ cần những người này nhắc tới hắn này đó uy hiếp hắn lòng mang tâm tư đều hảo không đến nào đi kia không phải hắn không cho phép người khác lấy ra tới nói chi thân chi ái hắn tử trong xương cốt đánh tâm nhãn liền căn bản là không cho phép người đề bảo lạc xem bảo lạc nổi trận lôi đình tuyên trọng an có chút không đành lòng mà kêu hắn một tiếng cũng liền hắn mang theo vài phần chân ý một đều bảo lạc hoàng lập tức liền cười thảm một tiếng cười vài hạ hắn mới nói ai kêu chấm thượng ngươi tạc thuyền cùng chấm tâm tâm niệm tưởng đạp thuyền đâu hắn tử nhỏ liền không phải cái gì cũng đều không hiểu hải tử trưởng thành tự nhiên cũng không kia bản lĩnh không kia năng lực chỉ lo vì chính mình sống ca ca bảo lạc hoàng mặt cuối cùng nhìn hắn nghĩa huynh bất đắc dĩ nói chấm này một chuyến là không thể không đi này tiền chúng ta còn phải cầm an quốc có phải hay không tuyên trọng an không tiếng động bảo lạc từ hắn đến thánh chí tôn hoàng đế bảo vị đứng lên đi xuống tới đứng ở tuyên trọng an trước mặt hắn mắt không đổi xác thậm chí gương mặt đều là bình đạm phong rong ta không thể không đi chỉ cầu huynh trưởng ở ta không trở về lúc sau hộ ta thê nhi cả đời Tuyên Trọng An một câu đều nói không nên lời, còn chưa nói cái gì, làm cái gì, người khác còn chưa cười, mắt rồi lại đỏ lên. Hắn này sinh đầu tiên thực xin lỗi chính là hắn ông ngoại cùng cậu anh em bà con bọn họ, lại đến, chính là hắn nhất đau lòng âu yếm huyền cơ, lại sau lại, thành bảo lạc. Đến bây giờ, thế nhưng liền thành bảo lạc thế nhi. Tuyên Trọng An lập tức cười ha ha lên, hắn vươn tay, ôm lấy đứng ở trước mặt hắn bảo lạc, nói, ngươi đi, này thiên hạ chính là băng rồi, thiên hạ đều vòng. Ngươi huynh trưởng cũng dám cùng ngươi bảo đảm, ngươi thê nhi vô ưu. Hắn lấy hết thể dùng hết, cũng muốn làm bảo lạc thê nhi cuộc đời này vô ưu. Hứa song nguyện biết bảo lạc bí mật ly kinh sau mấy ngày nội, cả người đều không có mặt lộ vẻ chút nào tươi cười. Một cái quốc, một cái thiên hạ, muốn yêu cầu tối cao nhất tôn vị giả cũng đều muốn đua đánh cuộc thời điểm, quả thật là cái này quốc gia nhất sụp đổ cái kia đường khẩu. Có quân vị, là không thể không vì, mà bảo lạc, xa xa không tới lúc ấy, hắn vẫn là đi. Hắn chưa bao giờ có cao cao tại thượng, hưởng thụ quá vì đế vì quân tùy ý khắc làm bậy, tùy tâm sở dục sau, hắn vẫn là mang theo chính mình tính mạng đi. Cho nên chờ biết mẫu thân của nàng, sắp muốn rời xa kinh thành, lao tới tha hương thời điểm, hứa song nguyện chẳng sợ còn biết nàng cùng nàng mẫu thân, giáp mặt không lo tâm thời điểm, nàng vẫn là đi. Không có gì quá nhiều cảm khái, cũng không có gì luyến tiếp, gần là bởi vì hứa song nguyện tưởng cùng mẫu thân của nàng nói cuối cùng vài câu ly biệt nói, nàng cuối cùng nắm nàng mẫu thân giàn mua tiểu tùy tay. Cùng mẫu thân của nàng hứa Tằng thị bình tĩnh nói, qua khi đó, ta không thể lại đem ta tâm xẻo ra tới nói cho ngài, ta từng như thế nào thâm ái quá ngài, nhưng hiện giờ, ngài lại hận không thể ta chết, ta còn là hy vọng ngài sau này cả đời bình an hỉ nhạc. Nàng cùng mẫu thân của nàng khái một cái đầu, cùng nàng nói, sau này quá không đi xuống thời điểm, ngẫm lại ngài cũng từng thu hoạch thiệt tình, ngẫm lại, ta còn là ngài nữ nhi, chính là sau nguyện cuộc đời này sở mong. Trượng phu của nàng cho bọn họ cuối cùng một con đường sống, mà hứa song nguyện cũng hy vọng mẫu thân ở con trai của nàng, ở nàng tôn nhi ở nàng trước khi chết cũng chưa như làm nàng nguyện làm nàng mong muốn trước khi chết, tưởng cập nàng từng có cái tiểu nữ nhi cũng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau vì quá, ở đi phía trước, cũng có thể đi được an tâm điểm. Nàng này sinh cuối cùng có thể vì mẫu thân của nàng có khả năng làm, cũng chỉ tại đây. Nàng bình bình đạm đạm mà nói ra lời này sau, liền đứng dậy mà đi. Hứa tặng thị ở nàng đi rồi, thống khổ bất kham mà che mặt, Ta rốt cuộc qua như thế nào cả đời a chương 127 Đào tính hai cái nhi tử ở mỏ vàng địa phương đã tự lập vì vương, làm quân châu người đi tấn công bọn họ, chờ mỏ vàng bắt lấy. Này hai cái đề đốc rất khó nói bọn họ không có gì tâm, mà mỏ vàng triều đình nhất định phải được. Bảo lạc chuyến này tiến đến, cũng là lợi dụng thân phận của hắn cùng quân châu hai vị đề đốc di vãng về điểm này tiểu giao tình chế hành giữa quan hệ. Chuyện này, cho dù là tuyên trọng an tưởng thay thế cũng không thể, quân châu kia hai cái lao chỉ nhận bảo lạc bảo lạc chuyến này tiến đến không biết hung hiểm vô số toại hắn đi lên đem triều đình giao cho tuyên trọng an đem hắn hoàng hậu giao cho hứa song nguyễn bảo lạc lúc đi hoàng hậu bụng có 6 tháng lớn hứa xong nguyễn vào tranh cung thấy hoàng hậu ý cười ngâm ngâm một chút hữu sầu cũng không thấy thấy nàng còn cười nói thánh thượng nói là đi đòi tiền trở về chờ muốn tới tiền hắn liền trộm nhiều thưởng ta hoàng kim trăm lượng buổi tối hắn bồi ta đến chơi hứa xong nguyễn nghe xong thiếu chút nữa cười ra tới Này thật đúng là như là bảo lạc lời nói. Tẩu tử, ta không có việc gì. Hoàng hậu tính tình cương nhu tế tế, ở bảo lạc trước mặt, nàng mọi việc toàn thuận theo hắn, hắn nói hắn nghĩa tẩu sẽ chiếu cố hảo nàng. Hoàng hậu cũng đương nghe không ra hắn kia lời nói sau ý tứ, cười gật đầu, nhưng tới rồi hứa xong nguyện trước mặt, nàng lại đem nàng tính tình cương liệt cưng cõi một mặt biểu lộ ra tới. Này trong cung ít người, thanh tĩnh, ta tự vào cung liền vẫn luôn quá rất khá, ta cũng có thể hảo hảo mà ngồi ở trong cung này. chờ hắn trở về. Ai? Hứa Song nguyện nhìn kiên định trong sáng hoàng hậu, Khoe miệng dương lên, chiều nàng gật gật đầu. Nàng tưởng Bảo Lạc là biết hắn hoàng hậu là cái cái dạng gì người, dư thừa dặn dò, rốt cuộc là bởi vì không yên tâm. Mà ấm áp sáng ngời hoàng hậu hoài hắn hài tử, ngồi ở trong hoàng cung chờ hắn trở về, nghĩ đến Bảo Lạc cũng không có khả năng không bỏ được trở về bãi. Hứa Song nguyện ở trong cung ngây người một trận liền tính toán đi, lúc đi, nàng cùng hoàng hậu nói, có chuyện gì ngươi liền truyền ta. Bảo lạc cho ta tiến cung thẻ bài, chỉ cần có sự, vô luận ngày đêm ta đều có thể tiến vào bồi ngươi. Hoàng hậu thấy nàng nói không đến vài câu muốn đi, cũng là có điểm phiên muộn. Nhưng nàng cũng biết vị này, nghĩa tẩu đối nàng cùng bảo lạc rụt rẽ rõ ràng, nàng cũng nghĩ tới, là muốn cách này ba phần không xa không gần khoảng cách, nàng mới an tâm, nàng cũng mới có thể đối vị này, nghĩa tẩu tiếp tục vẫn duy trì tôn trọng. Cái này giới hạn là cần thiết có, có, các nàng mới vừa rồi có thể bảo đảm nhất thanh tỉnh đầu óc. Này quan hệ cũng mới có thể lâu lâu dài dài đi xuống Hảo Hứa song nguyện bị nàng tặng vài bước Liền khuyên nàng ly bước, trở về hồi phủ Không mấy ngày, tháng 6 vừa đến Thời tiết nóng bức lên Hứa song nguyện có thai phản ứng bởi Vì nóng bức thời tiết càng thêm nghiêm trọng lên Ăn cái gì phun cái gì sâu đến vọng khang mỗi ngày con tay nhỏ đi phòng bếp Điểm mũi chân xem nhà bếp thượng con mẹ nó thức ăn lão làm đầu bếp nữ nhiều nấu điểm bị Làm cho hắn nương phun xong rồi còn có miếng ăn Hoàng đế mang theo triều đình mấy cái đại thần tiến đến mỏ vàng phản tặc nơi chủ trì đại cục mang đi vẫn là triều đình kia mấy cái nhất chết không nhận thua lão đại thần lớn bọn họ nếu là nháo sự liền đem bọn họ chém giết ở đất khách không mang theo đã trở lại chi thế tân đế kia chính là cái thật hành thần tử nhõng có điểm sợ hắn hắn đem người vùng đi triều đình không sai biệt lắm chính là tuyên đảng người tuyên đảng người trong thấy thánh thượng một chút cũng không sợ tuyên tướng tu hú chiếm tổ còn giúp thánh thượng giam liếp tuyên tướng đại nhân còn thường thường nhắc nhở tuyên tướng đại nhân. Tới rồi thời điểm, nên thúc giục hoàng đế đã trở lại. Tuyên tướng xem bọn họ còn rất trung quân, nhìn người cười tủm tịm, quay đầu lại liền đem sự tình quán tới rồi những cái đó lắm miệng nhân thân thượng, đem người vội đến 10 ngày nửa tháng hồi không được ra, trên người xú đến, tóc du đến làm đồng liêu niết cái mũi không thôi. Bảo lạc vừa đi, Tuyên Trọng An cũng là hai ba thiên tài hồi một chuyến đến ra, bởi vì hắn không thường về nhà, tiểu trưởng công tử lại nhọc lòng nổi lên trong phụ sự, hắn địa vị có chút khó giữ được, mỗi khi trở về đều phải bị tiểu trưởng tử treo tiểu giọng nói hỏi, ngài vị nào a Tuyên trọng an đây là bị nhi tử tức giận đến đầu đều ngất đi, nhưng hắn một hồi tới, hắn thực sự không thể giúp cái gì, còn phải nhà hắn luyện cơ vây quanh hắn xoay quanh, một tá lý hảo trên người ăn uống no đủ, hắn liền ngủ đủ đi, sáng sớm ngày thứ hai, lại vội vàng mà đi hắn tương đường chủ cầm triều đình đại cục Thừa dịp bảo lạc đi này đoạn thời gian, hắn không chỉ có muốn đem các nơi không ít lâu ngày không có sự quyết tấu trường xử lý l Còn muốn từ trong nhà lao thả ra một ít trước kia bị tiên đế quan đi vào đồng mới, đem người khác thả ra không tính, còn người thỉnh bọn họ vì triều đình làm việc, này từng cọc đều là yêu cầu hắn tự mình làm lấy đi giải quyết việc khó. Toại hắn trở về cũng chỉ là nghỉ ngơi trình đốn, một có điểm lực, liền lại hướng hồi triều đình chém giết đi. Vọng Khang mỗi lần buổi sáng tỉnh lại thấy hắn cha liền không ở, hắn liền thở dài. Hôm nay buổi sáng hắn vừa tỉnh tới, liền lại không tìm được cha hắn, liền cùng hắn nương nói, về sau muội muội ra tới Ngươi đừng cho hắn, cho ta. Cho hắn, hắn mang. Hứa song nguyện bị hắn đậu được mất cười không thôi. Bất quá chờ tuyên trọng an lại nhiều qua mấy ngày không trở lại. Hôm nay buổi sáng vọng khang ở mẫu thân bên người tỉnh lại sau liền quay đầu. Vẫn là không thấy được phụ thân hắn. Hắn liền biểu môi hỏi nàng. Hắn gì thời điểm trở về sao? Hai ngày này sợ là liền phải trở về. Hứa song nguyện tính ra bên ngoài kia đầu giã trưởng công tử. Nhiều lắm nay mình hai ngày liền trở về. Hắn nếu là không trở về. trong lòng cất giấu những cái đó muốn cùng nàng nói thầm nói đều phải đem hắn ngẹn chứ. Hắn đám kia cấp dưới thần tử, hiện tại cũng là trường năng lực, khả năng cũng là chín tính tình những cái đó quật cường cũng dám biểu hiện ra ngoài, còn dám cùng hắn tranh luận, thường thường có thể đem hắn tức giận đến quá sức, hắn giết cũng giết không được, đánh cũng đánh không được, không trở lại cùng nàng nói vài câu, ấn hắn theo như lời, cuộc sống này chính là vô pháp qua. Mò hồi bãi Đầu hai ngày vọng khang còn ghét bỏ phụ thân hắn là đầu không về ra dã lang. Chờ giã lang đều mau bốn năm ngày không về nhà, tiểu giã lang nghĩ đến hoảng, đều trang không ra ghét bỏ tới, nói chuyện thời điểm còn ủy khuất không thôi. Hứa song nguyện xem hắn nghĩ đến hoảng, cũng là buồn cười lại chua sót. Này hai cha con cảm tình là thật tốt, vọng khang ở nàng trước mặt còn muốn bày ra tiểu đại nhân mặt mũi, nói muốn xem chủ nàng, quản nàng, tới rồi phụ thân hắn trước mặt, hắn mới là chân chính vô ưu vô lự, không kiêng nể gì. Quả như thế song nguyện sở liệu, tuyên trọng an ngày này buổi tối đã trở lại. một hồi người tới ở tắm dũng liền đánh buồn ngủ cơm đều là hứa xong nguyện cho hắn uy đi vào vọng khang ở bên cạnh bưng trà đưa nước chờ phụ thân tới rồi trên giường hắn còn cho hắn phụ thân cởi giày đáng tiếc hắn khó được hiếu thuận ra sức giúp hắn cha rút ra một chiếc giày hắn cha đã chết ngất qua đi sáng sớm ngày thứ hai vọng khang ở phụ thân đi thời điểm lăng là tỉnh lại tuyên trọng an ôm múc giày nhỏ lại đây xem hắn tiểu nhi tử nhìn hắn thân xuyên nho nhỏ bạch sấn bạch quái xoa đôi mắt đều hắn cha bộ dáng nhịn không được tiến lên liền ôm hắn lên trời còn chưa sáng, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. tuyên trọng an thanh em phóng thật sự nhẹ. vọng khang đô đô miệng ôm cổ hắn, đầu nhỏ gối lên trên vai hắn. tuyên trọng an ôm hắn một hồi, muốn đem hắn buông đến hắn nương bên người lại tiếp theo ngủ thời điểm, lại thấy trên vai vẫn luôn không nói chuyện nhi tử ngẩng đầu lên, ngươi dẫn ta đi bãi. tuyên trọng an nhìn về phía hắn, ta cũng làm sự. vọng khang nuốt phụ thân gầy mặt nói, ngươi muốn ăn nhiều cơm, có biết hay không? tuyên trọng an nở nụ cười, cắn hạ hắn ngón lũ đầu. hắn vẫn là đem nhi tử thả đi xuống, vọng khang lại một lăn long lóc bò lên, ngồi xếp bằng ngồi ở mẫu thân trước người, nâng lên đầu nhỏ, nhìn ngơ ngẩn hồi nhìn bọn họ hai mẹ con phụ thân, liền như vậy liếc mắt một cái, vọng khang không nói, hắn ủy khuất mà bĩu môi, rũ xuống đầu nhỏ, bên ngoài lại nổi lên thuốc dục thanh, tuyên trọng an cuối cùng thở dài, xoa xoa hắn đầu nhỏ, nhìn mắt nhu hòa nhìn bọn họ huyền cơ, hắn xoay người, một bước cũng không dám đỉnh mà bước đi đi ra ngoài, hắn sợ lại không đi. Hắn liền không nghĩ đi rồi. 9 tháng khi, thịnh nhiệt thời tiết cuối cùng mát mẻ một ít, hứa song nguyện nôn ngén cũng càng thêm mà nghiêm trọng lên, đã nhiều ngày nàng ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi sau một lúc, mang lên ngu nương cùng phúc nương vào cung. Hoàng hậu sinh sản ở tế, mà bảo lạc bên kia, đã truyền đến tin tức tốt, kéo vàng trở về ngự lâm quân đã trở lại hai nhóm, hai lần đều là mười dư chiếc xe ngựa vào kinh, nói là mặt sau còn có nhiều hơn. Tuyên tướng thực mau lệnh hộ bộ đúc tỏi, lại hạ đặc lệnh Làm kinh thành cùng thiên hạ phạm là trong tay có bạc, đều có thể ấn mười lượng bạc hướng một lượng vàng tới cùng triều đình đoái tiền. Các ba tánh đầu tiên là không dám tin tưởng, sau lại nghe nói việc này là thật, lại xem có người thật đoái thành, cũng toàn cầm bạc tới đoái quan tỏi. Dân gian cũng là mười lượng bạc đoái một lượng vàng, nhưng kia đoái pháp giữa, là muốn khấu trừ năm quan tiền, mà triều đình chính là không chỉ có đoái đi một lượng bạc tử, thả đó là quan tỏi, mười phần mười thật kim, một chút giả đều không mang theo chỗ lẫn. đặc biệt các ba tánh nghe nói này vàng là thánh thượng mang theo binh cùng theo mà vì vương đảo đường trong tay đoạt lại nói thành bạc không chỉ có là phải cho kinh thành tu đạo còn muốn kiến kinh đảo tiền công đều là từ này đó bạc ra lúc này mặc dù là trong tay không bạc mấy nhà đều phải thấu mười lượng bạc đi đoái cái kim quả tử cũng hảo tuyên tướng nói đem bạc lấy ra tới cùng triều đình đoái đây chính là vì nước xuất lực vinh quang tuyên tướng cái này chủ ý đánh đến tặc này đó có khắc quan ấn kim thỏi ba tánh lấy về đi không mấy cái bỏ được hoa nhiều là lưu tại trong nhà cung phụng ngày thường muốn ăn muốn uống phải dùng thượng tiền thà rằng đi nhiều làm điểm sống tỉnh moi cũng muốn đem này đoái xuống dưới quan tỏi lưu trữ triều đình đoái tiền bọn họ không hoa triều đình đoái đi vào tới tiền lại là vẫn luôn ào ào mà chạy đi ra ngoài quan phủ thỉnh nhân tu nói kiến kinh đảo đều phải xuất công tiền cấp tiền công so trước kia tiền công phí tiện nghi một nửa nhưng thắng không nổi làm việc người đi ra ngoài tiền cũng nhiều bá tiền cuối cùng vẫn là rơi xuống bá cánh trong tay nhưng bọn hắn bắt được tay kia phân tiền Lại muốn so di vãng nhiều làm hai bộ sống mới có thể bắt được tay. Dân chúng cũng không biết tính, chỉ biết nhiều dốc sức là có thể ăn nhiều hai cơm. So di vãng bất luận cái gì một cái thời điểm đều phải ra sức. nay đi làm sống người nhiều, Kinh Thành đều không có cái gì đánh nhau hầu đà sự. Kinh Thành hiện nay nhất náo nhiệt thời điểm chính là chờ một ngày tan ca trở về trạm vãng thời điểm. Lúc này chọn gánh bán thức ăn, khai tiểu quán, còn có tiểu quán rượu đại tiểu lâu, cái dạng gì khách nhân đều có. Kinh Thành một mảnh sinh khí bừng bừng. hứa song nguyện này đoạn thời gian bởi vì thân mình không càng vẫn luôn ngốc tại hầu phủ nội hôm nay trạm vạng đi hoàng cung thời điểm nàng riêng làm người vòng một đoạn đường ngắn xuyên qua một đoạn ngắn phố xá sớm ớt nàng không có vén rẻm ra bên ngoài xem chỉ nghe những cái đó người đi đường cùng kiệu phu nối liền không dứt thét to thành có kẻ mặc cả thanh miệng nàng biên cười liền không có đoạn quá vào hoàng cung thỉnh song an hứa xong nguyện nhìn bụng cực đại cả người tròn trịa mượt mà hoàng hậu nương nương nàng chấp trước mắt cũng không dám nhận người Thế lưu vẫn bị nàng xem đến có vài phần ngượng ngùng. Nàng làm chính mình ăn đến thật tốt quá, này đoạn thời gian vì bổ sữa mãi hải tử, nàng là nàng bà vũ cho nàng đệ cái gì, nàng liền ăn cái gì. Nàng bà vũ thậm chí còn đi quy đức hầu phủ đi hỏi qua đan dược vương cấp nghĩa tẩu khai bổ sữa phương thuốc, tội nàng cả ngày ăn á uống a, một không cẩn thận, mặt liền cùng bụng giống nhau, có điểm lại viên lại lớn. Hoàng hậu cũng là mỹ nhân, nàng cùng hứa song nguyện đều là đều là tú mỹ người. Chỉ là nàng Tú Mỹ cùng tuyên tướng phu nhân cái loại này ôn lương thuộc nhã bất đồng, hứa nàng là Tây Bắc người, nàng Mỹ giữa mang theo tiêu sái lỗi lạc chi khí. Hiện tại trên người nàng tiêu sái lỗi lạc bị béo khuôn mặt đều hòa tan, sáng ngời Tú Mỹ Hoàng hậu, biến thành một cái vừa thấy chính là nhật tử quá đến không tồi phúc hậu phu nhân. Hoàng hậu lúc trước còn không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng nhìn dáng người cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, gương mặt thậm chí bởi vì hao gầy vài phần trở nên càng là tươi mát thoát tục tuyên tướng phu nhân. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cố nén làm nàng bà vũ lại cho nàng đoan chén mì nước tới xúc động, cảm thấy nàng đến ở thánh thượng trở về phía trước, ít nhất cũng đến em trên mặt thịt rất đi một nửa mới hảo. Hứa song nguyện thấy nàng chỉ đánh lượng hai mắt, hoàng hậu khuôn mặt đỏ, đôi mắt liền chớp cái không ngừng, nàng không cấm lắc lắc đầu. Tầu tử, ngươi ngồi. Hoàng hậu cười miệng. Hứa song nguyện cũng không biết lúc này mới ba cái tháng sau, hoàng hậu là như thế nào tại đây đoạn thời gian nội đem chính mình uy đến như vậy béo. Phía trước nàng chỉ có 6 tháng thời điểm, rõ ràng còn bình thường tới. Tướng phu nhân, nương nương kỳ thật cũng là tưởng thánh thượng tưởng, nàng tưởng tượng liền muốn ăn đồ vật, tưởng tượng liền muốn ăn. Bà Vũ. Hoàng hậu mặt càng đỏ hơn. tề bà Vũ không nói, thối lui đến một bước. Thái ý thì chính là nói, với sinh sản không ngại. Không ngại không ngại. Hoàng hậu liên tục lắc đầu, bất quá nàng dừng một chút, lại hơi xấu hổ nói, chính là nói ta mấy ngày nay hơi chút thu điểm, chờ phát động thời điểm. lại hảo hảo bổ cũng không muộn. Hứa xong nguyện trước tiên nửa tháng tả hữu tiến cung, chính là nghĩ tiến vào thế nàng bổ một bổ, nàng còn tưởng rằng hoàng hậu ở thánh thượng đi rồi sẽ ăn uống không hảo. Hiện tại phát hiện hoàng hậu là cái nghĩ người, còn có thể ăn nhiều hai khẩu. Là cái phúc khí người. Hứa xong nguyện này xương hồi qua thần tới, cũng là nói, kêu nghe thai y đi Đúng là. Tế lưu hưởng lại nói tiếp so trước mắt người còn hơn phân nửa tuổi, nhưng bảo lạc nhìn có điểm đối hắn cái này tẩu tử lại kính lại sợ. Nói là đem nàng đương đương, liên quan tề lưu vẩn đều có điểm túng nàng, đặc biệt thấy nàng thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra rõ ràng hỉ nộ tới, nàng này trong lòng cũng có chút dẫn theo. Ân hứa song nguyện sờ sờ tay nàng, thấy nàng tay ấm áp, ôn hòa cùng nàng nói, lần sau nghe chẩn đoán bệnh là ngày nào đó. Ngày mai, ngày mai buổi sáng. Ta đây ngày mai lại tế hỏi một chút thái y hề. Ai? Đúng rồi hứa xong nguyện nói đến này, sắc mặt cũng ôn nhu lên, thánh thượng cùng hắn nghĩa huynh nói. hắn muốn cho ngài thỉnh ngài mẫu thân vào cung tới bồi ngài mấy ngày ngài như thế nào vẫn luôn không đáp ứng tế lưu ẩn trên mặt cười thu chút lên nàng lắc đầu nói triều đình một mảnh bận rộn thánh thượng lại bên ngoài này vì thiên hạ dốc hết sức lực ta kêu mẫu thân tiến cung tới nói là sự tiểu nhưng ai biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn nàng trầm mặc một chút giữ mắt cùng hứa xong nguyện nói này trong cung là thánh thượng giúp đỡ ta thanh hơn nửa năm mới thanh sạch sẽ này bên ngoài tới hai người nếu là đem thanh sạch sẽ thủy đảo loạn ta sợ ta này ra điểm sự Liền lại phải cho thánh thượng kéo chân sau Ta nương bên kia cũng biết ta ý tứ Nàng cũng là nói thánh thượng không ở ta Liền càng muốn cẩn thận chút Ta tưởng tả hữu bất quá là này mấy tháng Chờ này mấy tháng hài tử xuống đất Lại làm nàng tiến vào cũng không Một tưởng nàng bãi Hứa song nguyễn nhẹ giọng hỏi một câu Thế lưu ẩn đôi mắt đỏ hồng tưởng như thế nào không nghĩ Vừa vào thâm cung sâu như biển Cách một đổ hoàng tường Liền cùng cách thiên sơn vạn thủy dường như Nàng ở bên trong sinh hoạt nàng mẫu thân ở bên ngoài sinh hoạt quanh năm suốt tháng thấy còn không bằng một cái têu không được tên xa lạ cùng nữ thấy nàng thấy nhiều nếu là chỉ tiếp nàng một người tiến vào không mang theo hầu hạ chính là sẽ hủy khuất nàng hứa song nguyện nhỏ giọng mà cùng nàng đề nghị một câu hoàng hậu nhìn nàng thánh thượng làm hắn nghĩa huynh cùng ta truyền lời nói bực này đại nhật tử hắn không thể bồi ở bên cạnh ngươi cũng liền thôi hắn hy vọng hắn nhạc mẫu có thể đại hắn thủ ngươi mấy ngày chờ hắn trở về hứa song nguyện nhẹ giọng nói vốn dĩ vẻ mặt không khí vui mừng cười ha hả hoàng hậu nghe thế câu nói nước mắt liền rơi xuống nàng khóc lóc xoa nước mắt đều ngượng ngùng xem hứa xong uyển ta đều nói với hắn ta một người hảo hảo hắn trở về ta khẳng định trắng trẻo mập mạp chuyện gì đều không có tuy về như vậy nói nhưng thể lưu vẩn nước mắt vẫn là càng lưu càng nhiều nàng chưa bao giờ biết tương tư như thế trên người mang người cho dù là nghe hắn đi qua người truyền một câu nàng đều có thể rơi lệ đầy mặt chớ khóc hứa xong uyển thế nàng xoa nước mắt Ai? Tế lưu vẩn cúi đầu, rớt nước mắt không ngừng, một lát sau, nàng mạnh mẽ đem nước mắt lau, ngẩng đầu cùng hứa xong về nói, không nói gặp người, ta quê quán bên kia đại bá mẫu cũng tới, nói là ta đầu một cái hài tử, nghĩ tới tới gặp thấy. Nhưng sợ ra ngoài ý muốn, tế lưu vẩn ngạnh hạ tâm địa chính là không gặp. Mẫu thân còn hảo, tế lưu vẩn sợ nhất chính là quê quán những cái đó thân nhân đương nàng đương hoàng hậu, liền thay đổi, liền thân nhân đều không nhận, ghét bỏ. Nhưng nàng là muốn gặp, lại không dám thấy. bảo lạc không ở nàng đi nào bước đều sợ nàng có việc không quan trọng nhưng bảo lạc hài tử nếu là xảy ra chuyện làm nàng có cái gì thể diện đi gặp bảo lạc Tiếng ngài cũng muốn gặp nàng thế lưu ẩn gật gật đầu vậy làm ngài mẫu thân cùng ngài đại bá mẫu đều tới thế lưu ẩn nhìn nàng hứa song nguyện gật đầu nói ta đây đi thỉnh các nàng từ nàng đã mở miệng đã xảy ra chuyện liền từ nàng chịu trách nhiệm không phải ta ân nay đoạn thời gian ta cũng không như thế nào chăm sóc ngài thánh thượng cùng ngài hài tử đều phải rơi xuống đất liền từ ta chiếu cố ngài một hồi bãi hứa xong nguyện nói là đối hoàng hậu có ơn tri ngộ nhưng nàng rốt cuộc là cùng hoàng hậu cách một tầng nàng không phải hoàng hậu mẫu thân cũng không phải nàng thân nhân nàng làm bạn đối hoàng hậu tới nói là thắng không nổi sinh mẫu thân của nàng làm bạn nàng lớn lên thân nhân hứa xong nguyện ở tiến cung sau ngày hôm sau khiến cho nàng trượng phu bên kia xuất khẩu nói bảo là nói làm mọi người biết thỉnh hoàng hậu nương nương mẫu thân cùng đại bá mẫu tiến cung là thánh thượng ý chỉ. hoàng hậu nói đến là hoàng hậu một nước ở chuyện này xác thật so ra kém từ ngoại thần mở miệng hảo nàng nếu là tùy ý mở miệng làm nhà mẹ đẻ người tiến cung nhẹ thì sẽ làm người cảm thấy nàng ở thánh thượng không ở thời điểm tùy ý thân cận nhà mẹ đẻ thậm chí còn có nàng này đoạn thời gian nếu là ra điểm sự liên quan toàn bộ tề gia đều thoát không được căn hệ tề lưu là tới rồi vị trí này mới biết được cái gì gọi là dắt một phát động một thân nàng đã không phải tùy tiện có thể động đại người tề gia bên kia vừa được ý chỉ cách thiên sáng sớm liền sớm hầu ở cửa cung ngoại chờ tiến cung các nàng sáng sớm liền đến cửa cung trước nhưng bị người lanh đến hoàng hậu nương nương trước mặt khi đều đã là giữa trưa chờ các nàng nhìn đến tròn trịa mượt mà tề lưu ôn tề phu Ú nhân cùng đại bá mẫu lại đây chính là đỏ mắt thân nhân cùng người khác bất đồng địa phương chính là thân nhân trong mắt tổng hội nhìn đến hải tử nhất không dễ dàng để cho bọn họ chua suất cái kia điểm hứa song nguyện xem các nàng thấy liền lui ra tới đứng ở cung hành lang hạng làm các nàng nói hội thoại Không tưởng, nàng đứng một hồi, tề ra tộc mẫu tề đại phu nhân đi ra, nhìn đến nàng, già nua tang thương tề thị mục mãi nhất tộc tộc mẫu lau trên mặt nước mắt, ngay sau đó hào sảng mà nở nụ cười, dùng nàng cao vút lảnh lót đại giọng nói cùng nàng nói, làm các nàng mẹ con lao hai câu, ta ra tới đi một chút. Hứa xong Nguyễn Triều nàng mỉm cười gật đầu. Ta nghe nói, ngươi cũng có hài tử. Tề đại phu nhân nhìn về phía nàng bị siêm ý gì giấu ở dưới, chỉ có một chút hiện hoài bụng. Là, hơn 6 tháng. ngươi gầy ngươi muốn ăn nhiều một chút hứa song nguyễn cười gật đầu tề đại phu nhân đến gần nàng nhìn nàng gương mặt tươi cười ở trên mặt nàng nhìn một hồi cân nhắc hạ mới nói ngươi nhưng lợi hại ai hứa song nguyễn không nghe minh bạch hiện tại các ngươi kinh thành giữa nữ nhân cũng có thể cấp triều đình làm việc đào lộ đào kinh nói cũng có thể lãnh cùng nam nhân giống nhau tiền công nghe nói việc này là ngươi giúp đỡ các nàng nói lời nói tề đại phu nhân hỏi hứa xong nguyễn thoáng sửng sốt một chút về sau lắc đầu nói Cũng không phải ta nói lời nói, mà là dân vì kế sinh nhai bức bách, có kia trong nhà vô nam nhân lao động, thượng có lao hạ có tiểu muốn cung cấp nuôi dưỡng, lần này triều đình tu lộ đào hà dùng người thật nhiều, cũng có có thể sử dụng đến các nàng địa phương, triều đình suy nghĩ luôn mãi, cũng nghĩ người tận này dùng, thả thiên hạ nam nữ đều vì con dân, không có không cần đạo lý. Đúng không? Các ngươi này những đạo lý ta đều nghe không hiểu tề đại phu nhân dùng nàng kia khang đại tây bắc tiếng nói ha ha cười vài tiếng. Bất quá ta đi công trường xem qua, còn giúp các nàng đào nửa ngày cái quốc, này đó nữ nhân, cũng không phải là ta thổi, một nữ nhân có thể đỉnh hai cái nam nhân dùng, sẽ không lười biếng dùng mánh lưới không nói, đám nam nhân kia kết thúc công việc, các nàng còn đều phải nhiều đào mấy cái quốc, ta cùng đốc công liêu lên, đều nghe hắn nói đồng dạng một khối địa. Phương, các nàng đào nhưng mau nhiều, ngài còn đi xem qua, nhưng không, tới kinh thành ngây người mấy ngày, trong nhà cũng không có gì sự làm. Ta một làm điểm cái gì đi trong nhà những cái đó hạ nhân đã bị ta sợ tới mức chết khiếp. nhưng ta mỗi ngày xử lý trại nuôi ngựa, một ngày không làm việc liền nhàn đến hoảng, toàn thân không thoải mái, này không, ta nghe nói bên ngoài nữ nhân đảo nói còn có thể kiếm tiền, Hắc hắc, ta liền đi ra ngoài nhìn nhìn, ta cũng không thật làm, chính là đắc bắt tay, cũng không dám làm người biết, ném ta đại chất nữ mặt. Tê đại phu nhân dứt lời, cảm thấy lại điểm không thích hợp, tả hữu nhìn nhìn, Thấy cung nữ cùng những cái đó hầu hạ người không biết khi nào đều lui xuống, nàng sờ sờ chăn khăn bao đầu tóc, chiều hứa song nguyện cười nói, ngươi cũng là người trong nhà, ta cùng ngươi cũng không thấy ngoại, liền đều nói, bên ngoài ta chính là một chữ đều không nói. Các nàng thực cần mẫn. Hứa xong nguyện cũng là lần đầu tiên nghe nói, những cái đó lao động nữ tử tình huống. Lúc trước sự tình phát sinh kỳ thật là bởi vì có cái giới trướng có trẻ nhỏ hấu nữ muốn dưỡng quả phụ xuyên nam nhân xiêm y ra vẻ nam nhân đi thủ công bị người phát hiện. Bị một đám người trói tới rồi quan phủ báo án. Hứa song nguyện muốn là không biết việc này, là cung gia tiểu mội cảm kích sau tìm tới nàng, nói kia quả phụ ở công đường thượng kêu nàng không đồng nhất trộm nhị không đoạn, bằng nàng đôi tay cấp nhi nữ tránh điểm đồ ăn, dựa vào cái gì nói nàng không đúng, dựa vào cái gì muốn đem nàng đưa quan. Nhưng nàng lời nói không ai nghe, nghe nói những cái đó nam nhân còn cảm thấy nàng ra vẻ bọn họ đen đuổi cho bọn hắn tìm việc, mấy chục cá nhân đổ ở quan phủ cửa, liền danh làm thẩm vấn quan đem nữ nhân này chết Tiểu nội cảm kích sau tức giận không thôi, cảm thấy này đó nam nhân quá đáng giận, nữ tử dựa vào cái gì không thể làm kiếm tiền sự. Trong nhà muốn làm việc làm các nàng xuống đất thời điểm, cho nhân ra giặt đồ đương nô tỳ thủ công thời điểm bọn họ như thế nào liền không nói nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Bọn họ còn dám liền danh đánh chết cái kia quả phụ, gần bởi vì bọn họ cảm thấy nàng đen đủi, hoàn toàn không màng nàng phía sau còn có con trai con gái muốn dưỡng. Nàng phu quân chính là cái kia thuận thiên phủ thẩm vấn quan. Nàng ở đến tỉnh sau ngày hôm sau liền chạy tới Quy Đức Hầu Phủ Làm hứa song nguyện giúp đỡ ra cái chủ ý chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn .com. Chương 128 Hứa song nguyện lúc ấy cũng không chối từ, Ở trưởng công tử trở về phía trước Nàng suy nghĩ một cái được không Có thể có thể đem việc này hóa thành vô hình giải quyết Hơn nữa còn có thể đối quả phụ Cùng cùng loại quả phụ phụ nhân hữu ích biện pháp Nếu những cái đó làm việc đại lao ra để ý nam nữ có khác Vậy vẽ ra một đạo có thể làm nữ tử nhưng làm việc địa phương tới, cách đến rất xa, ai cũng không thấy ai. Đến nỗi nói muốn trượng chết vị kia quả phụ sự, kia cũng là người nói chuyện suy nghĩ nhiều. Bọn họ liền danh làm ai chết ai liền chết, chỉ bởi vì bọn họ cảm thấy nàng bẩn bọn họ mắt, làm cho bọn họ dính đen đuổi, lần đó đầu ai ngờ làm cho bọn họ chết, tìm cái lấy cớ liền cái danh thượng biểu, chẳng phải nhưng thành. Nàng cũng không tin, đều là muốn dựa lao động mới có thể sống nhân ra. Bọn họ mẫu thân tỉ muội thê nữ cả đời cả đời đều nhưng đại môn không ra, nhị môn không mại không làm việc. Hứa song nguyễn cũng không nghĩ vì quả phụ xuất đầu thu thập kia mấy cái chói nàng thượng quan phủ người, nay đối nàng tới nói, chị ngọn không chỉ gốc, làm quả phụ có thể có cơ hội tiếp tục dựa vào chính mình đôi tay dưỡng dục nhi nữ, mới nhưng nói là giải quyết vấn đề. Toại hứa song nguyễn cùng nhà nàng trưởng công tử đem sự tình giản lược nhắc tới, trưởng công tử thoáng nghĩ nghĩ, liền hạ lệnh đi xuống, này lệnh vừa ra. Đầu mấy ngày nửa tin nửa ngờ người không ít, chờ phía sau, đi người liền nhiều. Đa số ba tánh trong nhà, vô luận nam nữ, chỉ cần có thể duy trì sinh kế, ở bụng trước mặt, không như vậy nói nhảm nhiều. kia quả phụ sự cũng là giải quyết dễ dàng, tự nhiên không nàng chuyện gì. Việc này phát sinh cũng có một cái tháng sau, hứa song nguyện khoảng thời gian trước nghe nói đi cấp quan phủ thủ công phụ nhân nữ tử, đã có hơn một ngàn người. Nàng ở trong phủ dưỡng thai, cũng không đi ra ngoài quá, ngẫu nhiên nghe mấy lô thai. Cũng là bạn bè thân thích tới cùng nàng nói, bất quá nàng cũng biết bên ngoài hiểu được nàng vì các nàng nói chuyện qua sự tình, việc này là tiểu nội nói ra đi, tiểu nội tới xem nàng thời điểm, cũng nói, người khác hỏi nàng, nàng liền nói một miệng, không tưởng liền truyền ra đi. Hứa song nguyện danh lợi chi tâm từ trước đến nay thực đạo, nàng tâm tư không ở này, nàng coi trọng thanh danh, nhưng cũng không phải bị thanh danh sở mệt, trói chặt người, cho nên này bên ngoài truyền nàng tin đồn nhảm nhí thời điểm, nàng có thể chấn định yên đối. Này truyền nàng lời hay thời điểm, nàng cũng không cảm thấy cần phải có nhiều vui mừng, xem như lão luyện thành thục vinh nhục không kinh đi. Nàng xưa nay là từ từ mưu tính, chậm rãi đi trước người. Cần mẫn, rất là cần mẫn, này không, trông coi cũng chưa đến nói. Hứa song nguyện mỉm cười gật gật đầu. Nhìn nàng mang theo đạm cười mặt, tê đại phu nhân cũng là đầy mặt ý cười. Nàng khi thật cùng vị này tuyên tướng phu nhân có điểm đắp không thượng lời nói tới, nói ra nói đều là ngạnh tế bài trừ tới, các nàng là hai loại người. Căn bản không đáp biên, nhưng nhìn vị này tiểu mỹ tự phụ tiểu phụ nhân, tề đại phu nhân trong lòng nghĩ, người cùng người thật là không giống nhau. Có một số người, tổng có thể hấp dẫn người hướng bên người nàng đấu, chẳng sợ ngươi trong lòng biết nàng không hảo tiếp cận, ngươi cũng tưởng nàng ai đến gần một chút. Nghe nói, là các ngươi hai vợ chồng mời chúng ta tiến vào, Nàng lại nói, chúng ta phu thê chỉ là cái lời dẫn, là nương nương tưởng các ngươi. Hứa song nguyện nói nhỏ một câu, tề đại phu nhân nghe, ai một tiếng. Thấy nàng quay mặt đi đi xem trống vắng cung mà, nàng cũng học nàng hướng kia rộng lớn cung mà nhìn lại, sau đó cái gì cũng không thấy được. Nàng cũng không biết vị này tuổi trẻ thừa tướng phu nhân đang xem cái gì, không ai không mã không yêu, liền điều chó săn đều không có, nhưng người đều nhìn, kia nàng cũng hãy chờ xem. lão thân biết, nguyên bản còn nghị chờ hoàng tử rơi xuống đất, xem có thể hay không chờ đến tắm ba ngày ngày đó thấy liếc mắt một cái, không tưởng, tiên tiến tới, tiến vào không dễ dàng. So phía trước đưa thân kia tranh phí canh giờ còn trường. Nhiều bồi nương nương mấy ngày, ta xem các ngươi gần nhất, nàng trong lòng rất là cao hứng. Hứa song nguyện ôn hòa nói. Tê đại phu nhân gật gật đầu, lại nghiêng đầu đi xem nàng, thấy nàng ánh mắt bình tĩnh mà trông về phía xa phương xa, nàng không khỏi hỏi một câu. Tiểu phu nhân, ngươi đang xem cái gì? Hứa song nguyện nghe vậy, nghiêng đầu xem nàng, cười nhạt nói, xem phong, xem vân, xem bụi bạm, còn có xem thiên hạ. người đứng ở trời cao phía dưới Quá nhỏ bé. Bất quá có cho bụi ở rơi xuống đất phía trước, bị gió thổi qua, bị giơ tay lên, nó vẫn là sẽ không cam lòng rơi xuống mà lại hướng lên trên phi một phi. Kêu bay lên tới bộ dáng, thực mỹ. Tề đại phu nhân căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng nghe nàng nói thực mỹ thực ý thơ bộ dáng, cũng không dám nói chính mình căn bản liền không biết nàng nói lời này ý tứ, thả nàng một phép tuổi, càng không hảo trái lương tâm tảng dương, liền cười gượng hai số, không dám nói thêm nữa. Sợ vị này tiểu phu nhân lại nói nàng nghe không hiểu lại tiếp không thượng nói tới Liên tiếp mấy ngày, bình tĩnh hồi lâu phượng tê cung so dĩ vãng muôn náo nhiệt vài phần Hoàng hậu nương nương quả nhiên không hổ là tướng môn thế gia xuất thân nữ tử Thân thể cồng cảnh cũng không ngại với nàng bước đi như bay mang theo mâu thân cùng đại bá mâu ở phượng tê cung chuyển động Hứa song nguyện mấy ngày nay đều bồi ở bên người nàng Lúc này mới nhìn ra hoàng hậu nương nương kia cùng nàng cao ngạo bề ngoài hoàn toàn tương đối ứng tính tính tới Hoàng hậu nương nương tính tình muốn so nàng tưởng càng rộng rãi, càng có tính dai chút, có mấy lần nàng đối cung vụ chấn định phản ứng, đều làm hứa song nguyện có loại người hưu cùng ta vô nghĩa cường ngạnh cùng lênh khốc. Hoàng cung là thiên hạ sự nhiều nhất địa phương, người nhiều có ích lợi địa phương liền có phân tranh, trong cung sự chẳng sợ không chính diện đề cập đến các chủ tử, sự tình cũng nhiều nữa, đương chủ tử vừa lơ đãng, liền sẽ bị bọn họ như tầm ăn lên ngăn chặn, thả nô tỷ trung tâm thứ này, kia đều là dựa vào các chủ tử đối này thưởng thức cùng ngân trọng. Thậm chí là sợ hãi được đến, là người đều có tư tâm, trên đời này, không có không thể hiểu được tới trung thành và tận tâm, thề sống chết không. Phản bội Tế lưu Bẩn không ngại ở nàng thân nhân cùng thánh thượng trước mặt, lộ ra nàng nhất vụng về một mặt, nhưng đối mặt cung vụ, nàng liền đao khởi đao lạc, xuống tay so hứa song nguyện xử sự quả quyết lưu lót nhiều. Tế lưu Bẩn mấy ngày nay xử lý cung vụ cũng chưa tránh hứa song nguyện, vị này tẩu tử nói muốn bồi nàng, đó chính là sáng sớm đã sớm tới. Tề lưu vẫn giống nhau đều là buổi sáng nghe các cung trưởng sự cùng nàng nói các cung cung vụ, mỗi một lần hứa song nguyện nói muốn lui ra, nàng vẫn là làm người giữ lại. Nàng xử lý cung vụ thời điểm, cũng không xem hứa song nguyện phản ứng, ở ngay lúc này, nàng liền không giống như là cái kia ở hứa song nguyện có điểm câu hai chân hoàng hậu nương nương. Hứa song nguyện đối nàng cảm giác, cũng liền càng tinh tế lên, cũng mới phát hiện, phía trước nàng nhìn chúng hoàng hậu nương nương trên người những cái đó tính chất đặc biệt giống nhau không thiếu. Thậm chí bởi vì thời gian trôi qua một chút, hoàng hậu nương nương càng lao luyện trầm ổn một ít. Tế Lưu ẩn khí chất cùng tính tình chợt thoạt nhìn, cùng Hứa Song nguyễn có điểm giống, nhưng cũng chỉ là chợt liếc mắt một cái cảm giác như thế, kỳ thật hai người chẳng sợ thoạt nhìn là một loại người, nhưng chỉ cần thoáng một tế sát, hai người hoàn toàn bất đồng. Hứa Song nguyễn tựa như thủy, thủy tinh không tiếng động, mà hoàng hậu nương nương tựa như hỏa, khí phách nghiêm nghị. Người trước dễ dàng bị người vô thần giữa bỏ qua, người sau làm nhân tâm tổn kiên kỵ. Hứa Song nguyện theo hoàng hậu mấy ngày cũng phát hiện, nàng cùng hoàng hậu chi gian những cái đó nàng cố tình duy trì xa cách làm nhạt rất nhiều. Hoàng hậu ở cô ý tới gần nàng, không ngại làm nàng biết nàng càng nhiều bộ mặt, làm nhạt các nàng chi gian những cái đó nhân xa lạ mà đôi lên ngăn cách. Nàng cố ý tiếp cận, Hứa Song nguyện liền cũng thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận rồi xuống dưới. Đây cũng là cái khó được cơ hội, lần sau nàng lại có khi cơ tiến cung, cũng không biết là năm nào tháng nào đi. Nay đêm vào đêm, Hứa Song cáo lui đi nàng hướng Đức Hình viện. Chờ cung nhân tới báo tả tướng phu nhân đã trở về Đức Hinh Viện, ở dưới ánh đèn đọc sách khi, bồi tề lưu vẩn tề phu nhân cùng nữ nhi nhỏ giọng nói, nếu không ngươi cùng tuyển tướng phu nhân sau chỉ, làm nàng đem hải tử tiếp tiến vào mấy ngày. nay đương mẫu thân, mấy ngày không thấy nhi tử, sợ là nghĩ đến hoàng đi. Tề phu nhân thấy nàng ban ngày một khối ngồi khi trong tay theo xiêm vĩ gì cũng không phải ta lót, nhìn dáng vẻ, chính là cấp 2-3 tuổi tiểu nhi xuyên áo đơn. thế lưu vẩn nghe xong, cùng mẫu thân lắc đầu. Thế phu nhân túi lầu xuống. Tế lưu ẩn không đành lòng, cùng nàng giải thích hai câu, ta để ra, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Hai tử vừa tiến đến, nàng phân thần thế tất liền nhiều. Nàng dừng một chút, cùng mẫu thân nói chuyện thanh âm càng nhỏ, nàng tiến vào là tọa chấn đại cục, đến lúc đó ta. Thiếu nói bậy. Thế phu nhân che khuất nàng miệng. Tế lưu ẩn gật gật đầu, nếu là đến lúc đó trong cung ra cái gì nhiễu loạn ta lại không dành lo, đến nàng liên bên ngoài cùng nhau đẻ nặng trong ngoài, thánh thượng trước khi đi nói với ta. Quy Đức Hầu Phủ sẽ ở hắn trở về phía trước, giúp hắn chống cái này triều đình. Tề phu nhân gật đầu, không hảo liền lời này nhiều lời, một lát sau, nàng châm trước nói, nàng cũng không phải cái ái nói chuyện. Trước kia còn không cảm thấy, chỉ cảm thấy vị này Quy Đức Hầu Phủ thuộc lương thuộc đức thiếu phu nhân là cái trưởng tụ thiện vũ nhân vật, ngóc tại cùng nhau lâu rồi, mới phát hiện nàng cũng không có các nàng cho rằng nói nhiều. Nàng không nói lời nào thời điểm, an tĩnh cực kỳ, tính đến liền không giống như là một vị đương triều quyền tương đương gia phu nhân. Không nói lời nào, không nói rõ nàng liền không thấy được, ngài là không phát hiện, nàng chính là túi đầu thê hoa tề lưu hưởng biết nàng mẫu thân ý tứ, nàng biết mẫu thân đối vị kia đối bọn họ tề phủ có ân tẩu phu nhân là cảm kích, nhưng nàng vẫn là không hy vọng mẫu thân nhân nàng quan ngoại giao coi khinh nàng, cũng là đem hết thể xem ở trong mắt, nàng cùng tả tướng giống nhau, là cái trong mắt xem sự trong lòng tàng sự, nhưng ngoài miệng không nói sự, đừng tưởng rằng nàng đôi mắt không, thấy được, trong lòng liền không rõ ràng lắm. Ta biết tề phu nhân nhịn xuống thở dài thanh, nhưng khó nén ảm đạm cùng nữ như nói, nơi này, cho dù là cái hầu hạ ngươi, cũng đều mỗi người có vài cá biệt người xem không hiểu là lướt tâm hồn, tồn vài bộ tâm tư, ta chính là lo lắng ngươi. Nương, không cần lo lắng ta tề lưu ẩn đem mâu thân ôm tới rồi trong lòng lực, vỗ nàng gối, đón nhận cách đó không xa đang ở phùng tã lót đại bá mâu triều nàng lộ ra mỉm cười, nàng ôm nàng tuổi già tóc trăng xóa mâu thân, nói, chỗ nào không phải giống nhau đâu. Chính như ngài lúc trước cùng ta theo như lời, đều giống nhau, chạm cao ngược lại muốn hảo một chút. Không chạm đến cao một chút, nàng lại như thế nào gặp gỡ một cái sẽ đậu nàng cười, nàng không để ý tới hắn liền sẽ gấp đến độ xoay quanh người. Trên đời này sự, khó có thập toàn thập mỹ, có điều đến, tất có sở hết Hứa song nguyện ly 7 ngày sau, bị tuyên tướng mang theo nha môn làm công tuyên trưởng công tử đã bị con của hắn ghét bỏ. Tuyên tiểu công trưởng tử hôm nay buổi sáng ở phụ thân hắn nha môn lánh trên giường đất tỉnh lại. Liền chu tiểu môi đỏ cùng phụ thân hắn nói, siêm ý cũng không biết xuyên, muốn ngươi có tác dụng gì. Đem phụ thân hắn tức giận đến, một cái xoay người liền lộ ra hắn mông nhỏ trứng, ở mặt trên hung hăng cắn hai khẩu, đậu đến tiểu công tử cười ha ha không thôi. Hai cha con ở trưởng công tử qua loa ăn mặc hạ thượng bàn ăn, tuyên trọng ăn ở nhà môn ăn cùng cấp dưới giống nhau, này cơm canh không thể nói quá cơm canh đạm bạc, nhưng cũng cùng trong nhà căn bản không thể so sánh với, đồ ăn sang có khi không phải cháo xứng dưa mối màn đầu. chính là cháo xứng mấy khối thịt bánh vọng khang không mang chiếu cô hắn phúc nương tới áo cơm ăn trụ đều là đi theo phụ thân tới tuyên trọng ăn cố tiểu nhân thường thường đều sẽ đem có thể ăn những cái đó ở lâu cho hắn một chút chờ hắn kêu bãi lại ăn hắn dư lại vọng khang là cái thông minh không hai ngày xem đã hiểu dùng bữa thời điểm liền nhanh cũng không cần uy càng không cần người hống chính mình liền mau mau ăn no lại cầm chén đẩy đến phụ thân trước mặt làm phụ thân hắn có khẩu nhiệt cơm ăn giống nhau lúc này tuyên trọng an nết lên khỏe miệng muốn kiểu cả buổi thẳng đến nhìn đến hắn những cái đó lung tung rối loạn thuộc hạ cho hắn làm những cái đó suốt ruột sự hắn này mặt mới có thể bay nhanh từ gương mặt tươi cười kéo thành diêm vương mặt nháo tâm công sự đủ để vớt phẳng đáng thương tuyên đại nhân ở nhà hắn trên người được đến hết thể sung sướng vui mừng mà vọng khang cũng không phải không nghĩ mâu thân mà là mâu thân ở đi bồi bảo lạc thẩm thẩm phía trước cùng hắn ước định hảo hắn mỗi ngày ở nàng cho hắn mỏng thượng viết một tờ một chữ độc nhất viết thượng mười trang Mẫu thân là có thể đã trở lại. vọng Khang cũng không phải không có bởi vì mẫu thân làm quá tệ. Hắn ở đầu ba ngày thời điểm liền đem kia 15 lăm trang viết thỏa, cầm đi cùng hắn cha thảo nương ướn. Kết quả chính là hắn mông lại ăn hắn cha một đố tấu. Ngông nhỏ trứng cùng tay nhỏ bản đều bị hắn cha tấu sưng lên. Sau này nhật tử, huyết giáo hấn làm hắn không dám lại lô mãng. Này xương tuyên thị hai cha con ở nhà muôn cơm canh đạm bạc, phụ tử gian đấu chi đấu dũng sống nương tựa lẫn nhau. Kia xương trong cung, hoàng hậu lâm buồn nhật tử liền đến. Hoàng hậu sinh sản có chút không thuận, nàng bụng phát động thời điểm đau hảo một trận hài tử ở nàng tử lại bất động, sợ tới mức tề phu nhân cùng tề đại phu nhân mặt không có chút máu, sợ hài tử không ra. Lúc này, trấn định hoàng hậu cùng tuyên tướng phu nhân cùng thái y đi một thương lượng. Hoàng hậu từ trên giường bị đỡ xuống dưới, ở điện phủ giữa không ngừng đi lại, tưởng thúc giục hài tử xuống dưới. Hoàng hậu là cái có thể nhịn đau, chính là đau đến toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, không cảm giác được cái kia điểm thượng, nàng chính là không ngừng trên chân giường. như thế chờ hài tử lại có động tĩnh hoàng hậu sinh sản thời điểm nàng sức lực cũng không có hơn phân nửa hài tử rơi xuống đất thời khắc đó nàng thanh âm đều kêu không ra không tiếng động gào giống bộ dáng làm người nhìn đều kinh hãi lúc này bồi nàng tề đại phu nhân thượng còn có sức lực giúp đỡ ba mụ ôm hài tử tề phu nhân lại là bị nữ nhi sợ tới mức tay chân rụng rời chạm đều chạm không dậy nổi chúc mừng hoàng hậu nương nương chúc mừng hoàng hậu nương nương là cái tiểu hoàng nữ ba mụ tìm tòi thanh hài tử giới tính liền hỉ khí dương dương mà báo hỉ Nào tưởng vừa mới hồi quá một chút sức lực đứng lên tề phu nhân nghe thế câu nói sau lại ngã xuống ghế giữa giữa hoa hoa ở bà mụ trong lòng ngực hoa hoa khóc giống lên tề đại phu nhân thực mau lấy tá lót bao ở tiểu hoàng nữ hướng mắt trông mong nhìn nàng chất nữ bên người ôm bà nương hoàng nữ hảo thánh thượng nói là nam hay nữ đều là chúng ta đầu một cái hài tử hắn đều là chúng ta bà bối đầy đầu là han tề lưu đẩn nhìn mắt hài tử đầy mặt sung sướng tươi cười cười nói Ngươi nương đầu một cái sinh chính là ngươi, nhà của chúng ta vài cái đều là tiền sinh nữ nhi, hậu sinh nhi tử, đây là nhà của chúng ta truyền thống, chúng ta lão tề ra chính là điểm này hảo, nhi nữ song toàn đều là nữ nhi trước ra tới, nữ nhi hiểu chuyện A. Tề đại phu nhân sớm nghĩ tới này nếu là sinh nữ nhi muốn như thế nào ứng đối, lời này nói đến thời điểm, nàng cả khuôn mặt đều cười mở ra, lại hỉ hưng bất quá. Lúc này ở bên ngoài hứa song nguyện đến báo biết hoàng hậu sinh đứa bé đầu tiên là hoàng nữ. Chờ tới báo tề bà vũ nói xong, nàng gật đầu, nói, hoàng hậu nương nương thân mình như thế nào. Hồi tả tướng phu nhân, nương nương thượng hảo, hiện tại người vẫn là tỉnh tề bà vũ có chút tiểu tâm mà nhìn tuyên tướng phu nhân sắp mặt, thấy nàng trên mặt chỉ nhìn ra được quan tâm, nhìn không ra khắc tới, nàng liền rũ xuống mắt. Nàng trong lòng rốt cuộc là có chút thấp thỏm. Vậy là tốt rồi, ta cũng yên tâm, ngươi đi vào trước hầu hạ nương nương, nương nương nếu là có chuyện gì phân pho ta, liền nói ta ở bên ngoài hầu. đúng vậy. Hứa song nguyện đám người rời đi, vẫn luôn đứng nàng mới vừa rồi ngồi xuống, vớt bụng như chút được gánh nặng mà nhẹ thở một hơi. Đối nàng tới nói, người không có việc gì liền hảo. Sinh nhi sinh nữ không phải đến quan trọng lớn, quan trọng người ở, người không có việc gì. Cùng bảo lạc kết tóc đến lão, là hoàng hậu người này. Bọn họ hai vợ chồng đáp ứng bảo lạc, cũng là đem nàng hảo hảo mà giao cho bảo lạc trong tay. Hứa song nguyện biết hoàng hậu sinh chính là trưởng nữ, mà không phải trưởng tôn, khắp nơi nhân tâm cân nhắc sự liền phải nhiều. nhưng này tính không được chuyện gì ở hiện tại triều đình thế cục hạ mới vừa đăng cơ bảo lạc xa xa không đến lập thái tử thời điểm hoàng hậu có rất nhiều thời gian hoàn toàn không cần hiện tại liền phải sinh hoàng tử nàng tin tưởng hoàng hậu là xem đến minh bạch điểm này hứa song nguyện ở hài tử tắm ba ngày lúc sau trở về quy đức hầu phủ nàng một hồi hầu phủ liền ngủ hai ngày chờ tỉnh lại bồi nàng chỉ có nhi tử không thấy trượt phu thủ mẫu thân vọng khang đau lòng mà vớt nàng mặt cùng nàng nói ngươi nhưng đã tỉnh chờ thẳng ta Cha đâu? Hứa song nguyện đứng dậy dựa vào trên giường, ra bên ngoài nhìn nhìn. Ở phòng trong thải hà bay nhanh bưng thủy lại đây, nói, Thánh thượng đã trở lại, trưởng công tử vừa mới mới ra cửa tiến cung đi. Mới không phải đâu, đi đã lâu. Vọng khang lại có hắn cha nói hắn cha nói vậy Hứa song nguyện tiếp nhận nước gấm xúc hạ khẩu, nói, Thánh thượng hồi cung, rất tốt sự. Tính tính nhật tử, cũng là mấy ngày nay sự. Nàng cười túi đầu, nhìn đô miệng không bỏ hài nhi, đều lớn như vậy, còn đô miệng nha. Tiểu thúc nói, đẹp, không xấu, có thể đô. Hứa song nguyện nở nụ cười, vọng khang bị nàng cười đến trốn vào nàng trong lòng ngực, còn dối tay cản bản thân đôi mắt, mặc cười, mặc cười. Trong miệng hắn nói mặc cười, bản thân lại cười khanh khách lên, vui vẻ sung sướng thật sự. Hứa song nguyện cũng là tốt một chút nhật tử không cùng hắn thân cận, ôm đối nàng cùng phía trước giống nhau thân thiết hài nhi, đôi mắt cùng mặt đều nhu hòa xuống dưới. Thải hà thấy trên mặt cũng là dấu không được cười, ngài muốn khởi sao? Dùng điểm thiện bãi. Hảo. hứa song nguyện lên dùng điểm thiện lại đi bà mẫu bên kia tuyên khương thị mấy ngày này ở trong phủ quá đến phá lệ quản cũ nghẽ nhìn thấy con dâu lại đây hỉ suất ngoại vọng lại nói làm sao mới ra ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi hồi nương có thể tưởng tượng ngươi cảm ơn mẫu thân hứa xong nguyện cười cùng nàng túi túi người tuyên khương thị liên tục gật đầu không thôi chờ hứa song nguyện ngồi xuống nàng đôi mắt nhìn con dâu bụng xem cái không thôi một hồi lâu mới ngẩng đầu vui dạo rực mà cùng hứa xong nguyễn nói ta cái này tôn nhi Khẳng định cũng là cái Nam Hải Nhi Nam Hải Nhi mới hảo Ta sinh đều là Nam Hải Nhi Ngươi khẳng định giống ta Tuyên Khương Thị đương nhiên địa đạo Nàng cũng chỉ thích Nam Hải Nhi Nhân nàng lời nói Hứa song nguyện bên miệng cười phai nhạt đi xuống Nay xương trong hoàng cung, Bảo lạc ôm nữ nhi Cùng hắn nghĩa huynh cùng bị hắn mạnh mẽ mang về tới cảnh đô đốc hiến vật quý nói Đây chính là chấm đầu một cái hài tử Hoàng trưởng nữ Người khác muốn nhìn đều nhìn không tới Sinh đẹp đi tuyên trọng An nhìn mắt kia trên mặt béo hô hô cái mũi đôi mắt đều ham ở thị tiểu hoàng nữ liếc mắt một cái nữ hải nhi vừa sinh ra liền béo thành cái dạng này không nhiều lắm cùng nàng tiểu nghĩa huynh sinh ra thời điểm đại thể không sai biệt lắm hắn liền gật đầu là xinh đẹp thật sự ngồi hắn bên người cũng thấy được một cái béo nha đầu cảnh đô đốc nghe vậy đôi mắt đều chừng lớn nhìn tuyên tướng không dám tin tưởng bọn họ quan văn này trợn mắt nói dối bản lĩnh có phải hay không trời sinh cảnh thúc ngươi nói đi mạnh mẽ cùng cảnh đô đốc làm thân thích Đem cảnh Đô đốc đi trước đi liễu Bắc Mỏ Vàng giấu đi vàng bảo trở về Bảo Lạc vui dạo rực mà cùng cảnh Đô đốc nói. Bị hoàng đế nuốt quân phí cảnh Đô đốc ngoài cười nhưng trong không cười, ngài nói là chính là bãi. Cảnh Đô đốc lời nói đoán khí đều phải hóa thành hữu hình. "Nhị ngươi, này đều vài tháng, còn cùng chấm sinh khí a?" Bảo Lạc yêu thích không buông tay mà ôm hắn hài tử, đều luyến tiếp đem người giao cho bà vú, hắn dứt khoát ở cảnh Đô đốc hạ đầu ngồi, ôm nữ nhi liền làm chính vụ tới, chấm cũng không phải không cho ngươi quân phí. ngươi xem ngươi chính là không nghĩ muốn, chứng mắt chấm cấp về điểm này chấm đều không phải lôi kéo ngươi tới kinh thành giúp ngươi mưu cái này quân phí sao việc này hộ bộ cùng binh bộ khẳng định đều là toàn lực duy trì ngươi ngươi không tin ngươi liền hỏi tuyên đại nhân này hai bộ hiện tại đều về tuyên đại nhân quảng tuyên đại nhân ngươi nói có phải hay không tuyên trọng an nhìn vui vô cùng ngay trước mặt hắn liền cho hắn bỏ gánh bảo lạc hoàng cũng là ngoài cười nhưng trong không cười mà rắc rắc khoe miệng những cái đó cái gì huynh đệ tình thâm Vẫn là thôi đi, hắn hiện tại liền có điểm tưởng đem hoàng đế một lần nữa ném tới cái kia ly kinh trên đường. Nay đòi tiền sự chính là bỏ thời gian, ma tới ma đi cuối cùng chính là công dã tràng, cảnh đô đốc tái minh bạch bất quá. Hắn phía trước đi theo tiên đế làm, đầu tiên là tiên đế đối hắn có ơn tri ngộ, sau cũng là vì tiên đế cấp lương buổi thông khoái, làm hắn có thể nuôi nổi càng nhiều binh, tới rồi tân đế trong tay, hắn tiện nghi không như thế nào chiếm, mang theo người đánh hạ kim sơn hơn một nửa cũng chưa vớt được. lúc này hắn lửa giận hướng lên trời thật sự hắn không nghĩ cùng giảo hỏa tâm hiểm vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào tân đế nói chuyện mà là xông thẳng tuyên trọng an qua đi chỉ thấy hắn mắt hổ hung ác mà chiều tuyên trọng an nhìn lại tuyên đại nhân ngươi nghe thấy thánh thượng theo như lời lần này các ngươi nếu là không cho cảnh mỗi một cái nói được quá khứ giao tế làm cảnh mỗi trở về như thế nào đối mặt mấy chục vạn đói bụng bảo vệ quốc gia quân binh tuyên trọng an nghe cũng có chút phát hỏa năm trước bọn họ chỉ kéo bảo lạc một phen Liền đem hộ bộ vất không, mang theo thượng trăm xe lương bổi mà đi, còn không đến một năm, bọn họ liền lại đói thượng bụng. Bọn họ đều phải là bị đói, khắp thiên hạ ba tánh đều phải đói chết lâu. một 129 Hai cái quân châu nhưng nói nhân tiên đế đối bọn họ nhiều năm cường điệu nghiêng, vốn là bị dưỡng đến mã phì người tráng. Hai cái đô đốc nói là đường châu thổ ba vương cũng không quá, này triều đỉnh chính là tân đế đối với bọn họ, cũng đến cười nịnh nọt. Bọn họ có thể nghèo đến nào đi? Bất quá là ở bọn họ hổ khẩu đoạt điểm thực ra tới tiếp tế thiên hạ, bọn họ liền bất mãn. Không có dân, từ đâu ra quân. Bất quá tuyên trọng an cũng biết, cùng này đó tham gia quân ngũ cường đối cường là không được, hắn hoành bọn họ càng hoành đến khởi, quân châu hiện tại không thể giao động, còn phải dựa vào bọn họ giúp đỡ tỏa trấn thiên hạ. Lại đến, tuyên trọng an đi đến ngày bước, cũng không đơn giản là dựa vào cường hoành, hắn có thể đem người đều kéo đến hắn bên này giúp hắn làm việc, không nói học thức, trí tuệ tổng muốn so người bình thường đại điểm. hắn cũng minh bạch không có này hai cái quân châu tối cao trưởng quan hỗ trợ bảo lạc không có khả năng dễ dàng như vậy áp xuống quyền thế trải rộng kinh thành hoắc ra lấy được thiên hạ lúc ấy bảo lạc có thể bước lên ngôi vị hoàng đế này hai cái đô đốc ở giữa công lao công không thể không cũng là bảo lạc có thể được việc nhất quan trọng nhất về điểm này toại hắn lúc này cũng là mang theo hỏa khí nói một câu cảnh tướng quân nếu như không phải ngài trong lòng còn có này giang sơn thiên hạ thánh thượng ngài tin hay không ta hôm nay liền ngồi không đến này một khối Cảnh lượng là mang theo năm vạn tinh binh lại đây thảo lương buổi, đi phía trước thánh thượng làm hắn điểm binh, nói với hắn, ngươi cũng đừng sợ chấm sẽ đối với ngươi như thế nào, ngươi nếu là cảm thấy chấm muốn tá ma giết lửa, ngươi liền mang theo ngươi những cái đó chỉ nghe ngươi lệnh binh cùng chấm đi một chuyến. Chấm đối với ngươi không cái kia tâm tư, ngươi đối chấm cũng không có cái kia phản tâm tư, một khi đã như vậy, hiện tại nói không tốt nói không ổn, hồi kinh hảo hảo nói, nói ra cái điều lệ ra tới, về sau ngươi hảo chấm cũng hảo. tả hưu chúng ta cũng muốn đương cả đời quân thần cảnh lượng cảm thấy thánh thượng là tự cấp hắn đào hố nhưng thánh thượng lời nói nghe tới dễ nghe cũng nói đến hắn tâm cảm thượng hắn một cái tham gia quân ngũ đương gần 10 năm thổ ba vương nhưng cũng chỉ là thổ ba vương hắn không có phản tâm hơn nữa chính hắn cũng biết mấy năm nay mặc kệ là hắn lạc châu cũng hảo vẫn là sở bình nguyên lương châu cũng hảo bọn họ vẫn luôn nhìn như có thể ổn trọng đô đốc bảo tọa kỳ thật vị trí này ngồi cũng vất vả phía dưới người kỳ thật cũng không đều là vẫn luôn chịu phục tiên đế ở bọn họ thủ hạ cũng là xếp vào rất nhiều cái đinh chế hành bọn họ, vẫn là tiên đế vừa đi, bọn họ nâng đỡ tân đế tạm thời đem người đè ép đi xuống, nhưng tân đế nếu là động bọn họ, bọn họ cũng không phải như vậy không chê vào đâu được, luôn có chút không an phận, tưởng bám vào cao phong đem bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân, lại nói, quân châu cũng không an bình, bọn họ không có chiều đỉnh thánh thượng coi trọng, rất nhiều sự làm lên cũng không như vậy xương tay. thánh thượng muốn bắt bọn họ quân binh chấn thiên hạ bọn họ dữ dội không phải muốn ỉ vào thánh thượng thế thống linh tướng sĩ cảnh lượng cùng sở bình nguyên đương nhiều năm như vậy quân châu đại đô đốc còn có thể ổn ngồi đem vị không ngã này trong đầu trang cũng không phải hồ dán. thấy tuyên đại nhân tựa giả tựa thực sự nói một câu hắn cũng lửa giận tận trời nói tuyên tả tướng đại nhân ngài tin hay không nếu như không phải bổn đem trong lòng còn có thánh thượng ta hôm nay liền phải lấy trong tay ta giao nhỏ cùng ngươi hỏi rõ ràng ta lạc châu binh liền không phải thánh thượng con dân ngài lời này nói rất đúng tuyên trọng an tới gần hắn, hỏi hắn, kia ngài một đường hành qua đi, ngài là xem ngài bình phỉ, vẫn là bá tánh thân mình gầy. cảnh lượng bị hắn mệnh chủ. ngài đều khóc than, thế ngài binh tướng tiêu khổ, kia ngài nói, tiêu những cái đó xanh sao vàng vọt bá tánh triều ai khóc đi, không còn có ngài sao? cảnh lượng chế nhạo tiếu địa đạo. mấy năm trước triều đình bạc đại ai, cũng chưa bạc đãi ngài cùng sở đô đốc, thánh thượng bước lên tới, trong kho không có tiền, cảm kích các ngươi giúp hắn một phen. đem hộ bộ đảo giống cho các ngươi mang theo đi rồi sợ các ngươi không biết hắn tâm ý cũng là trước tăng cường các ngươi tới tuyên trọng ăn nói đến này thở dài nhưng này tiền dù sao cũng phải có cái nơi phát ra à, lông dê ra ở dương trên người ba cánh không có tiền quốc khố liền không quốc khố không còn các ngươi này đó quân gia rửa cái gì bảo vệ quốc gia nay không phải cảnh lượng không thừa nhận này không phải các ngươi quan văn sự sao muốn hay không các ngươi có tác dụng gì cảnh đại đô đốc khẩu khí này liền cùng tuyên trọng an con của hắn đoán trách hắn vô dụng giống nhau như lúc. Là, nhưng ngài vừa rồi là đang nói các ngươi quá đến không tốt, triều đình cùng thánh thượng bạc đái các ngươi, nhưng cảnh đô đốc, mấy năm nay, quá đến tốt nhất chính là các ngươi, triều đình giữa mấy năm nay đã chết bao nhiêu người, đổ nhiều ít thế ra ngài biết không. Nhưng ngài còn đứng đến bước vàng, đảo ai đều đảo không đến ngài trên người, ngài cảm thấy, triều đình đối ngài không hảo sao. Thánh thượng đối ngài không hảo sao. Cảnh lượng mặt đen, nghe ngươi như vậy vừa nói Hóa ra ta cùng bọn họ là cá mẹ một lứa, còn thiếu ngươi. Cũng không phải cái này cách nói tuyên tướng xem nhẹ hắn một nửa lời nói ý, nói, mà là hiện tại liền ở thiên hạ rầm rộ là lúc, cảnh đô đốc, ngươi có thể hay không liền vì ba tánh nghĩ điểm, làm cho bọn họ đi trước một bước. Hắn nhìn cảnh lượng. Cảnh lượng tức giận đến không nhẹ, hắn là tới muốn lương bồi Hắn xem như biết hắn là thật chui vào thánh thượng hố. Khó trách muốn đem hắn lửa đến kinh thành tới. Dù sao việc này không có khả năng như vậy tính cảnh lượng đứng lên. Thanh lượng như chuông lớn, thánh thượng, lao thần mệt mỏi, như vậy cáo lui. Bên người không sư ra chỉ điểm, quả thực cùng này tuyên tướng vô pháp nói, hắn đến trở về đối hảo từ lại nói. Cảnh lượng cao lớn uy mãnh, thanh âm một vang dội lên, toàn bộ đại điện đều vang lên hắn thanh âm hồi âm. Này xương vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên xem bọn họ đấu võ mồm bảo lạc nghe vậy dơ lên cái gương mặt tươi cười. Ôm tiểu hoàng nữ liền đứng dậy đi đến cảnh lượng trước mặt, cũng là, cùng chấm chạy vài thiên, vất và ngươi, tới Lại cho ngươi xem liếc mắt một cái nữ nhi của ta. Thánh thượng vui dạo dự mà, cảnh lượng không thể không thừa cơ nhìn thoáng qua, lúc này tiểu hoàng nữ mở bừng mắt tới, lộ ra hai chỉ thuần khiết vô cấu đôi mắt. Kia đôi mắt, thanh tĩnh sáng ngời, chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái nàng liền lại nhắm mắt lại đi ngủ, cảnh lượng cũng là trong lòng mềm nún lại quay đầu lại khi, trên mặt hung thần ác sát đều thu hồi tới. Thánh thượng, lao thần này cũng không bị cái gì, quay đầu lại tới cấp ngài thỉnh an thời điểm, lại cấp công chúa bổ thượng. Cảnh lượng khẩu khí hào rất nhiều. Ai, đi thôi, đúng rồi, cảnh thuốc ca. Cảnh lượng bối lại cung lên, vai lại tùng đi lên, biểu tình lại cẩn giới lên. Hắn liền đuổi kịp trận giết địch giống nhau. Khu bảo lạc cũng có chút hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng mới nói, nếu ngươi tướng sĩ đều tới kinh thành, này nốt ở trong núi cũng kín gió, sao không như. Cảnh đô đốc lập tức một chút anh hùng khí khái cũng không nói, trong núi thông khí. Thông khí thật sự. Nhưng không còn kịp rồi, lúc này chỉ nghe thánh thượng nói. nhưng này bên ngoài cảng thông khí sao nếu tới cũng tới rồi sao không như giúp đỡ các bá tánh đào đào hà quân dân cùng nhạc một phen cũng làm các bá tánh ở vô chiến sự thời điểm kiến thức kiến thức một chút ta chiều tướng sĩ dũng mãnh này cơ hội nhưng có được ngươi nói có phải hay không quan trọng nhất chính là các tướng sĩ không cần tiền a này có thể cho hộ bộ tỉnh không ít bạc cảnh lượng biểu tình cứng đờ không nghĩ nói chuyện hảo đợi lát nữa ta liền kêu binh bộ cùng binh bộ đại nhân qua đi cùng ngươi thương lượng việc này ngươi đi về trước nghỉ ngơi Đường này ta. Thánh thượng âm trầm khuôn mặt nhỏ thượng chất đầy cười, mắt nhỏ cái mũi nhỏ cười rộ lên, làm hắn người này có vẻ càng tiểu keo kiệt. Cảnh Lượng không đi, đứng ở tại chỗ. Người tới a, đưa cảnh Đô đốc. "Là, cảnh Đô đốc, bên này thỉnh, nô tỳ cho ngài dẫn đường." "Ai, không phải cảnh Lượng rất tưởng lại nói vài câu, chính là chậm." Lúc này thánh thượng tiếp đón tuyên tướng đại nhân hướng trong cung đầu đi, hai người mấy cái bước lướt, từ cửa hồng không biết đi đi đâu vậy. Cảnh Lượng bị một đám cung nhân vây quanh. bay đầu lại không ngừng mà nhìn nghi thẩm cái này kêu cái gì hoàng đế bảo lạc ôm nữ nhi mấy cái bước xa liền từ thái cực điện cửa hông chạy tới lúc này hắn toàn thân mới thả lòng điểm mặt lộ vẻ buồn ngủ cung nhân muốn lại đây ôm hoàng nữ hắn lắc lắc đầu nói chấm đợi lát nữa ôm trở về cấp hoàng hậu đến lúc đó lại cùng nữ nhi ở hoàng hậu bên người nằm một hồi không phải muốn hậu thiên mới hồi tuyên trọng an đã mở miệng xem hắn bước chân chậm hắn cũng thả chấm điểm đuổi điểm thời gian bảo lạc nói Lông mi chi gian không có có vừa rồi ở thái cực điện ý cười, cả người giống lao thành rồi gần 10 tuổi dường như. Nóng nội. Hải. Bảo lạc tự dễ mà cười khẽ một tiếng. Có thể không nóng này sao? Há ngăn là sốt ruột, hơn nữa là lo âu. Ngang không khỏi mình, hắn hiện tại mới biết được hắn trước kia tưởng nhất định phải trước không làm thất vọng người nhà thân nhân, lại không làm thất vọng cái gì thiên hạ ba tánh cùng người không liên quan ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Không đi đến này bước, liền không hiểu đến lôi quân lực lượng. Nhưng Bảo Lạc cũng không nghĩ nhận thua, hắn vẫn là Tiếu Bảo Lạc, là cái kia từ nhỏ liền nghĩ nhất định phải đem mâu thân thê tử nhi nữ đặt ở quan trọng nhất về điểm này thượng Tiếu Bảo Lạc, hắn sẽ không đem thiên hạ đặt ở bọn họ phía trước. Hắn chính là đương hoàng đế, cũng chỉ đương một cái giống Tiếu Bảo Lạc hoàng đế. Nghĩa minh. Hắn kêu hắn một tiếng. ân, Chờ chấm đem hai cái quân châu sự cũng lỗ thành, chấm có thể hay không nghỉ hai năm. Tiếu Bảo Lạc nói đến này, trầm mặc một chút, dừng bước quay đầu lại nhìn Tuyên trọng An. liền hai năm vì sao có thể không nói sao ta dù sao cũng phải biết ngài suy nghĩ cái gì ta tưởng ngồi hoàng hậu nữ nhi quá hai năm tiếu bảo lạc nói đến này nhẹ chào mà cười một tiếng ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ cùng nhà ta nha đầu tỷ tỉ, tỉ nói chờ ta lớn ta nhất định phải đối thê tử của ta như chân tựa bảo đem con cái của ta ôm vào trong ngực một lát đều không rời tay ta từ nhỏ không có cha từ nhỏ nhất hâm mộ chính là trong nhà có cha người tiếu bảo lạc chống đỡ phong ôm nữ nhi thẳng thắn mà đứng như một cây thanh bách giống nhau rất thả thẳng hắn đã lớn lên thành nhân hắn nói chuyện bàn lại vãng tích còn mang theo cười ta hâm mộ nhân gia có cha đến cái nào trình độ đâu ta nhớ rõ ta bốn năm tuổi thời điểm mới vừa nhận thức ngọc cẩn kia một hồi đi theo ngọc cẩn hồi nhà hắn xem hắn kêu cha lòng ta cái kia thèm à, quá thèm hiểu rõ miệng liền không nghe lời ta nhớ rõ ta lúc ấy cũng đi theo lớn tiếng hô một tiếng cha lúc ấy ngọc cẩn cha đều choáng váng tiếu bảo là cười trong mắt có nước mắt Ta cũng khóc, ta biết kia không phải ta thân cha, cái loại này kêu xong liền biết chính mình không cha cảm giác quá khắc sâu, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, liền cùng phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau, ký ức hãy còn mới mẻ. Tuyên trọng an túi đầu, sơ sơ bị bao đến kín không kẽ hở tiểu hoàng nữ. Ta sau lại liền tưởng, ta nếu là có hài tử, ta liền không khả năng làm hắn không cha, ta tưởng ở bọn họ yêu cầu ta thời điểm, vẫn luôn ở bọn họ bên người, không thể làm cho bọn họ giống ta giống nhau muốn cha thời điểm tìm không ra. cũng không thể làm cho bọn họ mẫu thân giống ta nương giống nhau, bị chính mình hài tử truy vấn bọn họ cha đi đâu vậy, trong lòng khổ cũng chỉ có thể yên lặng mà nuốt trộm mà khóc bảo lạc nói đến này, cảm thán địa đạo một câu, ta trước kia còn đạo nhân sinh đơn. Giản là như thế này, hiện tại ngẫm lại, phải làm sự tình phải bảo vệ người quá nhiều. Có hài tử, có sinh mệnh kéo dài, hắn mới thật cảm thấy, hắn có thể vì chính mình, cũng muốn vì chính mình sống. Chương 130. Nghĩa minh, chúng ta thay phiên đến đây đi. bảo lạc nói này một câu tuyên trọng an ngẩng đầu lên ngươi làm hai năm chấm làm hai năm bảo lạc nói lại nở nụ cười có lẽ là tới rồi chấm tới tay bọn họ liền tưởng cập ngươi hảo chờ tới rồi ngươi trong tay tới rồi trong tay hắn bọn họ phải nhớ tới bảo lạc hoàng hảo tới tuyên trọng an bị hắn nói được nở nụ cười hắn vươn tay tưởng chụp bảo lạc nhưng tay đến trung gian lại nghĩ tới bảo lạc hiện giờ thân phận tay đốn xuống dưới nhưng bảo lạc ý cười ngâm ngâm mà nhìn hắn hắn tay vẫn là hạ xuống Hắn nhẹ nhàng mà chụp bảo lạc bối cổ, đáp thượng vai hắn, đưa hắn hồi hậu cung, hảo. Chúng ta đến so với bọn hắn càng cường ngạnh bảo lạc đi tới, lắc đầu nói, mới có thể chấn được bọn họ, cũng mới có thể đương một cái còn giống chính mình người, mà không phải bị bọn họ nắm cái mũi đi. Nghĩa minh, người trước kia cùng ta nói những lời này, ta hiện tại đã hiểu. Ta nguyên ý không có làm ngài không nghĩ làm, liền phủi tay không làm ý tứ. Tuyên trọng an mang theo hắn đi phía trước đi, ta còn từng nói cho ngài thân là Nam Nhi. Đến đỉnh thiên lập địa có điều vào đầu mới thành Lời này ngươi cùng những cái đó Tân tấn bọn quan viên đi nói Cũng không tân Tuyên trọng an cảm khái Tiến triều mới nhất cũng có nửa năm Như thế nào Có biến hóa Không có gì Tuyên trọng an nghiêm đầu Ôn hòa mà nhìn hắn Chúng ta làm gương tốt Thân là gương tốt Này đó vai phong tả khí tổng hội muốn ngăn chặn một ít Đến nôi áp không được Cũng là khó tránh khỏi Trăm ngàn năm đảm đương quan liền đại biểu trở nên nổi bật Đại biểu phát tài Dù cho có người có thể vì nước gương cho binh sĩ, nhưng cũng không phải nói bọn họ đối thăng quan phát tại không ý tưởng. Nhưng những người này, cũng luôn có lấy dân vì trước, chân chính lòng mang thiên hạ. Đến nỗi tâm tư không đơn thuần, chỉ cần toàn bộ không khí đều là chính, kia bọn họ tổng hội thu một chút, không dám qua không kiêng nể gì. Long người khó dò, một người một cái tâm, đều cách bụng, ai cũng không biết ai trong lòng suy nghĩ, tuyên trọng an này đoạn thời gian cũng là đã nhận ra một ít tâm tư, nhưng hắn cũng không sinh khí. Ở cẩn thận suy xét qua đi, hắn cũng làm tương đối ứng sách lược. Hắn tính toán còn muốn từ ngự sử đài bên kia còn muốn phân một cái giám sát viện ra tới, nhưng trước mắt chỉ là cái ý tưởng, còn không tính toán lộng đại, không thể ở đại gia khí thế ngất trời vì nước vì dân thời điểm, lại làm ra một nhóm người tới giám thị bọn họ. Nhưng việc này ngày sau khó tránh khỏi, tuyên trọng an đã mưu hoa, hiện tại là cùng bảo lạc thông cái khí, chờ bọn họ thương lượng hảo, việc này liền phải vô thanh vô tức mà bắt đầu rồi, chờ bọn họ phát hiện. Có tâm tư người phát hiện bọn họ nếu là từ giữa giành đại lợi thời điểm, cũng không phải là kiện dễ dàng sự, cũng không khó nghĩ ra lại quá cái mấy năm, hiện tại kính ngưỡng hắn này phê tuổi trẻ quan viên, có một ít sẽ đối hắn có tật giật mình. Bảo lạc trải qua hắn sau khi giải thích, cười lạnh lắc đầu. Nhân tâm luôn là không đủ. Lúc này hậu cung cũng tới rồi, tuyên trọng an dừng lại bước, hắn cũng ngừng lại, cùng hắn nghĩa huynh nói, tẩu từ đâu? ngươi thủ được thanh liêm, nàng có thể sao? Cũng không đến mức thanh liêm. hầu phủ cũng mấy năm nay cũng kinh doanh chút nghề nghiệp ngươi tẩu tử trong tay cũng nằm chút ruộng đất cửa hàng còn chưa tới cái kia phân thượng thủy thanh tắc vô cá tuyên trọng an cũng không tính toán đối chính mình hà khắc đồng dạng hắn cũng không đến mức làm triều đỉnh quan viên hai bàn tay trắng vì nước tận lực nếu không ba tánh đều quá đến so quan viên hảo không có công danh lợi thật lộc kia ai còn gian khổ học tập khổ đọc các ngươi trong lòng hiểu rõ chấm liền không nói nhiều bảo lạc ôm nữ nhi liền phải hướng trong đi đi rồi hai bước lại quay đầu lại mắt lẽ nhìn tuyên mặt trắng dù sao chấm là phải cho chấm hoàng hậu cùng nữ nhi nhiều tàng mấy cái dương vàng bạc bà bối tuyên trọng an dương tay làm hắn đi mau bảo lạc hoàng nở nụ cười kia chân một điểm một điểm mà đi phía trước đi đi theo hắn cung nhân tâm đều nhắc tới tới thánh thượng ngài chậm đã điểm nay 9 tháng thời tiết không thể tốt hơn lá phong cũng đỏ hứa song nguyện ở trong phủ dưỡng hai ngày cũng có nhàn hạ thoải mái đi viên trung đi một chút tuân lâm học đường nghỉ tắm gội trở về từ mẫu thân kia thỉnh ăn xong liền lưu tới rồi tẩu tử bên này hứa xong nguyện mang theo nhặt một rổ lá phong nghe tuân lâm cùng nàng bối mấy đầu lá phong thơ trở về làm hắn ăn chút tiểu thực điền bụng thời điểm nghe phúc nương tự mình cùng lại đây cùng nàng thì thầm bà mẫu bên kia cùng cha chồng nói tuân lâm lao hướng nàng bên này chạy sau nàng nghĩ nghĩ khiến cho tuân lâm mang theo vọng khang đi qua có đau tuân lâm cha chồng ở bà mẫu chính là cảm thấy bị vọng khang nháo đến đầu đau cũng vẫn là sẽ chịu đựng lại đến cũng có tuân lâm cái này yêu thương tiểu chết đem tiểu chất đương trách nhiệm tiểu thúc thúc ở, hứa song nguyễn cũng yên tâm. Cha chồng gần nhất nhàn phú ở nhà, hứa song nguyễn cũng liền giữa trưa kia đoạn mang vọng khang qua đi cùng cha mẹ chồng hai dùng nữa, làm ra tôn hai ngốc một hồi. chờ đến vọng khang muốn ngủ trưa, lại ôm hắn trở về. buổi tối kia đoạn cũng là như thế. cha chồng ở, hứa song nguyễn liền không hảo vẫn luôn ngốc tại thính yên đường, nhưng muốn cho nàng đem vọng khang một người đặt ở bên kia lâu lắm, nàng cũng không yên tâm, vẫn là sợ vọng khang quá nghịch ngợm xảo nháo bọn họ. Bất quá vọng khang ngọ vãn hai đoạn canh giờ đều phải cùng tổ phụ ngốc đến hai cái canh giờ đi, quy đức hầu không mệt, vọng khang cũng cùng tổ phụ ngốc đến vui vẻ, tổ tôn hai đối cái này an bài đều cực kỳ vừa lòng. Chờ tiểu công tử mang theo tiểu trưởng công tử đi, ngu nương cùng xoa bụng xem quyển sách thiếu phu nhân nói, cũng không biết phu nhân lời này là ý gì. Phúc nương nói nàng cũng là nghe được. Tuân lâm khó được trở về. Hứa song nguyễn rũ mắt thấy án sách, đạm nói. Nàng nếu là thật muốn. cũng sẽ không tiểu công tử ngày nào đó trở về đều không rõ ràng lắm thời gian không chừng nàng cũng khó được nhớ hứa xong nguyện thấy ngu nương còn muốn đi xuống nói chiều nàng lắc đầu ngăn lại nàng ngu nương ngầm miệng cười khổ một tiếng cái gì nhớ không rõ hầu phù ở công nha thời điểm hắn khi nào trở về công nha là như thế nào cái nghỉ tắm gội pháp nào mấy ngày nghỉ tắm gội nàng liền nhớ rõ danh mạch hầu ra không ấn điểm trở về nàng liền biết gọi người thúc giục Như thế nào đổi đến tiểu công tử trên người nàng liền không một chút chi nhớ. Hứa song nguyện biết ngu nương ý tứ, nhưng này không phải ngu nương có thể nói, mặc kệ lời này có thể hay không rơi xuống bà mâu trong hai, trung quy không tốt. Nàng còn muốn cho ngu nương cái này đối hầu phủ hai cái công tử toàn trung thành và tận tâm, nhìn bọn họ lớn lên cũng đau lòng bọn họ người ngốc tại bên người nàng. Việc này càng không phải ngu nương nói vài câu ván trách nói sẽ có cái gì đó thay đổi. Ấn hứa song nguyện cái nhìn. Nàng bà mẫu kỳ thật thực biết như thế nào ở hầu phủ vẫn duy trì thân phận của nàng, chỉ cần cha chồng còn chịu miến nàng, chỉ cần nàng làm người biết này quy đức hầu phủ năng lực trưởng công tử, cùng thảo phụ thân thích tiểu công tử đều là từ nàng bụng sở ra, nàng ở hầu phủ địa vị vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nàng bắt được quan trọng nhất hai điểm, liên bắt được hầu phủ quan trọng nhất ba nam nhân, nàng là xem nhẹ, nhưng hứa song nguyện rất rõ ràng, ở hầu phủ địa vị nhất kiên cố nữ nhân không phải đương sự nàng, mà là xem nhẹ bà bà. Nàng chỉ cần dám để cho bà bà không vừa lòng, mặc kệ nàng vì hầu phủ vì cái này làm nhiều ít, cái thứ nhất vì bà bà xuất đầu cử đao hướng nàng chính là cha chồng. Mẫu thân không mừng, phụ thân nổi giận, đến lúc đó nàng chính là lớn lên ở trưởng công tử tâm đầu nhục, lại có thể trường bao lâu đâu. Ân ái loại đồ vật này, tích lũy thành tình phân quá khó, ngày kinh nguyện mệnh không biết phải tốn phí nhiều ít thời gian cùng tâm huyết, nhưng tiêu bại đi xuống, vài lần khắc khẩu là đủ rồi. Hứa song nguyện xem đủ nhiều. không ở này đó vô vị sự tình đi tranh giải ngắn, thả nàng gả tiến quy đức hầu phủ mấy năm nay, bà mâu tính tình này đã là làm nàng hảo quá thật sự, nàng đã chiếm tiện nghi, lại đi so đo những cái đó rất nhỏ nhánh cuối nói, đó chính là quá lòng tham, đến lúc đó, kết cục cũng sẽ không hảo đến nào đi. Sẽ không có người có thể đem tiện nghi chiếm toàn, câu toàn người, cuối cùng chỉ biết nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Tuân Lâm không thường trở về, mẫu thân ha có thể trong lòng không nghĩ. Chỉ là Tuân Lâm cùng vọng khăng thân. Trong nhà cũng chỉ có bọn họ thúc cháu hai tuổi gần, hắn đã trở lại tự nhiên chính là muốn tìm tiểu chất. Hứa song nguyện nói câu cấp bu nương, cũng cho chính mình nửa hòa giải nói, liền túi đầu xem quyển sách đi. Tiêu Trung đem nàng giao cho chuyện của hắn làm được quá hảo, hảo đến hứa song nguyện đều tưởng người này ở nàng thủ hạ làm việc, có điểm chịu thiệt một thân. Nàng tưởng tâm tư như vậy thận mật người, có lẽ giao cho trượng phu mới là hắn hảo quy túc. Hứa song nguyện đến 10 tháng, tháng liền kém không đến mau đủ, nàng bởi vì phía trước vội trong lòng việc nhiều. đầu mấy tháng thân mình cũng không thoải mái gây không ít nhưng lúc này nàng bụng không lớn bụng hai tử lúc này cũng cực kỳ ngoan ngoan không làm âm mỹ. nàng này ngủ đủ tinh thần cũng hảo phía trước nhân vội mệnh dựng lên tiểu tụy cũng không thấy hồ đại phu cùng trong cung phái tới thái y ỉa đều tới cấp nàng đem quá rất nhiều lần mạch lúc này là nam hay nữ bọn họ cũng dám nói hai tử là nữ hài nhi hứa song nguyện cũng không gạt đem khẩu phong lậu đi ra ngoài tuyên trưởng công tử sớm ngóng trông đến cái nữ nhi này nghe đại phu vừa nói này tâm cũng hạ xuống chỉ vào bụng cùng vọng khang cười nói biết đi ngươi nương trong bụng cái này muội muội kia mới là ta tâm can ngươi đi ngươi không đào không khí ta thời điểm còn không có trở ngại này nếu là đào lên vọng khang liệt tiểu bạch nha liền chiều hắn vọt qua đi ôm hắn chân nâng lên đầu nhỏ liền khí rầm rầm mà giống mới không phải đâu muội muội là ta tâm can tuyên trọng an chuẩn bị mạc cập sai lăng không thôi phản ứng lại đây liền cắn răng đem tiểu nghịch ngậm bế lên tới nhéo hắn tiểu thi trứng Khi nào ta khuê nữ thành ngươi tâm can? Là ta mỗi ngày nhìn nàng, che chở nàng, dưỡng nàng, không phải ta, chẳng lẽ vẫn là ngươi? Vọng Khang 10 tháng mới vừa mãn 21 tuổi, không nghĩ tới, muội muội ở hắn sinh nhật sau liền phải tới. Hắn coi như mội muội là hắn nương cho hắn, còn ý đồ cùng phụ thân hắn cũng nói rõ chuyện này. Ta chính là tháng này sinh, muội mội tháng sau sinh nói, đó chính là của ta. Đây là cái gì đạo lý? Vọng Khang đạo lý nha. Ai dạy? Tuyên Trọng An meo lại mắt. vọng khang nuốt mông chứng bĩu môi không nói tuyên trọng an sửa nghiết hắn khuôn mặt nhỏ đây là ngươi tự nghĩ ra ngụy biện bãi vọng khang chiều hắn le lưới tuyên trọng an lão cùng hắn áo, hắn không sợ phụ thân quả nhiên hắn không đứng đắn phụ thân đem hắn một phóng tới hắn mâu thân bên người nằm liền đi cào hắn ngứa Đâu đến vọng khang đặng chân cười ha ha, ở phụ thân ngũ chảo công hạ cười đến đều mau sặc khí là đúng rồi là vọng khang tự nghĩ ra hài cha con nhau quá tuyên trọng an có Hải nhi đi thư phòng dạy hắn công khóa thời điểm Hai cha con thân mật khăng khít, vọng khang còn cùng phụ thân hắn nói, ta cùng nương nói, ngươi hiện tại cho ta mặc quần áo, chờ ngươi già rồi, ta liền cho ngươi mặc, ta còn muốn đem ăn ngon đều giấu đi cho ngươi ăn, chờ ngươi ăn no ta lại ăn. Bất quá nói xong mạnh miệng, vọng khang còn không quên dặn dò phụ thân hắn một câu, ngươi phải nhớ kỹ cho ta chừa chút ta, không cần đều ăn sạch. Tuyên trọng an dở khóc dở cười, cũng không biết hắn hải nhi lòng dạ hẹp hỏi cùng ai học. Có muội muội, vọng khang là lại vui mừng bất quá. nhưng hôm nay giữa trưa hứa xong nguyện lưu hắn tại thính hiên đường bồi tổ phụ nàng có việc về trước thấm viên một bước không bao lâu liền thấy hoa hoa khóc lớn vọng khang bị nôn nóng vạn phần phúc nương ôm đã trở lại phúc nương cái chán còn chạy huyết nhìn đến nàng phúc nương ôm vọng khang từ ngoài cửa liền vọt tiến vào trong mắt lệ quang lấp lánh thiếu phu nhân thiếu phu nhân nương thấy được nàng khóc đến thở hổn hển vọng khang tay liều mạng mà chiều hắn mẫu thân rồi đi không chờ hắn mẫu thân lại đây ôm đến hắn hắn thân mình cũng đã dò ra hơn phân nửa hứa xong nguyện tức khắc trước mắt tối sầm tay mờ mịt mà đi phía trước dôi đi ôm tới rồi vọng khang nàng mới ở sau người nha hoàn nâng hạ đứng yên bước chân làm sao vậy nàng hỏi hỏi xong phát hiện chính mình căn bản không ra tiếng thanh âm tất cả đều ách ở nàng trong cổ họng nương không cần không cần vọng khang ngồi vào nàng trên đùi sau liều mạng mà đứng lên muốn đi ôm nàng cổ là phu nhân phúc nương nhìn khóc đến thương tâm đến cực điểm vọng khang nước mắt bánh rớt là phu nhân cùng vọng khang nói là nữ nhi liền không cần muốn ném tới trong sông đi, Vọng Khang, Vọng Khang đỉnh câu miệng, phu nhân đẩy hắn một phen, nói không nghe nàng liền không phải nàng hảo tôn tử, Vọng Khang dọa, khóc lóc phải về tới tìm ngài. Chương 131. Hứa Song nguyện mới vừa đem Vọng Khang bế lên tới đặt ở trên đùi đứng, ôm nàng cổ, Quy Đức hầu bên người người hầu thuận thúc cuốn quýt chạy tiến vào, hắn đôi mắt chỉ quét vỡ đầu chảy máu phúc nương giống nhau, liền sốt ruột mà chiều Hứa Song nguyện nói, "Thiếu phu nhân, tiểu trưởng công tử không có việc gì bãi." Vọng Khang nghe được thanh âm Nước nở nhìn đến người ủy khuất mà bẹp hạ lại quay đầu lại ôm mẫu thân khóc giống lên chớ khóc chớ khóc vọng khang không khóc nương ở đâu hứa song nguyễn tự giữ bình tĩnh chỉ là nói những lời này đến cuối cùng thanh âm cũng không tự kìm hãm được nghẹn ngào một chút nàng kỳ thật không thương tâm chỉ là có một chút vì nàng hài tử thương tâm thiếu phu nhân hầu ra làm ta làm ta lại đây nhìn xem tiểu trưởng công tử phu nhân vừa rồi không tưởng sự đẩy hắn một chút đem hắn đẩy ngã nô thuận cũng không biết nói cái gì mới hảo Đành phải sốt ruột mà nhìn trường thiếu phu nhân, hy vọng nàng có thể tiếp thượng lời nói, đem bãi viên qua đi. Chỉ là hứa song nguyện bị vọng khang khóc đến tâm lôi màng nhĩ, kém chút khó kìm lòng nổi, tạm thời đã mất lực nhìn chung nàng cha mẹ chồng bên kia thể diện. Này xương tuyên hoành đạo nhìn nước nở không thôi phu nhân, hắn vẫn nộ mà ở nội đường đi rồi lưỡng đạo, lại đi trở về tới, túi đầu cười khổ hỏi nàng, không phải cùng ngươi nói tốt, nhi nữ song toàn ở nhà ai đều là đại hỷ sự, trọng an thân nhược, nàng vào cửa ba năm liền ôm hai. Ngươi còn tưởng như thế nào a? Tuyên Khương Thị nâng lên tràn đầy nước mắt mắt, khóc lóc nói, ta chỉ là muốn cái tôn tử, cấp tuyên gia ở lâu cái sau, cha đi thời điểm, ta đáp ứng quá hán, muốn, muốn. Nàng khóc lóc đánh lên cách tới, hết sức nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến. Tuyên Hoành Đạo tức giận đến vung tay áo, nhưng ta không phải cùng ngươi nói tốt sao. Còn có về sau à, về sau nàng vẫn là sẽ cho ngươi sinh cái thứ hai tôn tử, cái thứ ba tôn tử a. Tuyên Khương Thị bắt lấy hắn tay. Càng là khóc ròng nói, hầu ra, ta cũng không biết vì sao, quỷ mê tâm hồn giống nhau, vẫn an khang láo nhắc tới hắn phải có cái muội muội, ta liền cùng hắn vui đùa một câu, nào tưởng hắn, hắn. Nàng ủy khuất mà khóc giống lên, nào tưởng hắn đỉnh ta miệng, hắn cùng hắn cha không giống nhau, hắn cha khi còn nhỏ liền chưa bao giờ chọc ta sinh khí, không giống hiện tại, không giống hiện tại. Hiện tại, nhi tử đều không quá cùng nàng nói chuyện, không chỉ có như thế, từ khi tức phụ vào cửa, hắn liền không thế nào tới xem nàng. cùng nàng nói chuyện cũng không có gương mặt tươi cười, căn bản không có trước kia khinh thanh tế ngữ, nhưng quay mặt đi, đối hắn tức phụ nói chuyện thời điểm, hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều là cười, hắn rõ ràng trước kia đối nàng tốt nhất, cùng hắn cha giống nhau yêu thương che chở nàng a, như thế nào hắn cưới tức phụ liền đã quên nương đâu, như thế cũng liền thôi, con dâu xác thật cũng có thể làm, đến hắn tâm, kia nàng đem ủy khuất nuốt xuống đi chính là, nhưng vì sao liền tôn nhi đều không nghe nàng lời nói, còn dám cùng nàng tranh luận, tuyên khương thị ủy khuất không thôi. ôm trượng phu tín hiệu đào khóc lớn trọng an đối ta không giống trước kia như vậy hôn liền tôn nhi cũng không thân cận ta hầu ra ngươi cũng không thể cũng cùng bọn họ giống nhau không cần ta à, ta chỉ có ngươi tuyên hoành đạo trong lòng chua xót không thôi hắn bất đắc dĩ mà xoay người ôm lấy nàng đầu phu nhân a ngươi từ nhỏ thiện lương mềm lòng liền con kiến đều không đành lòng dẫm nhưng vì sao phải cùng vọng khang nói như vậy tàn nhân nói nàng chính là nữ hải kia cũng là ta tuyên gia cốt nhục chạy ta tuyên gia huyết ta nhưng nhưng bị trượng phu ôm lấy, Tuyên Khương thị tâm cũng ổn, nàng không phải cái đầu vóc tưởng sự, đối với trượng phu càng là có cái gì nói cái gì, lúc này cũng là nhẹ giọng nói, nhưng nàng nếu là sinh hạ tới, cũng giống nàng nương làm sao bây giờ. Có ý tứ gì? Tuyên Hoành đạo theo nàng gối, trấn an tay nàng cường, không dám tin tưởng hắn sợ nghe được. Tuyên Khương thị nghe ra trượng phu trong thanh âm nghiêm khắc, mới vừa ngừng nước mắt lại chảy ra, nàng sợ hãi mà nhìn Tuyên Hoành đạo, đầu vóc trống giống, ngươi xem, nàng không sinh hạ tới, các ngươi đều Các ngươi trong mắt đều chỉ có nàng. Ngồi ở trên giường Tuyền khương thị quay đầu đi, nào vào trên giường, thương tâm muốn chết mà khóc giống lên. Trượng Phu Nhi tử đều đương nàng gốc liền tức phụ cũng là, nhưng nàng chỉ không nghĩ so đo, dễ dàng mềm lòng không thích khó xử ai thôi. Nhưng vì sao nàng không vì khó bọn họ, mọi việc toàn theo bọn họ, bọn họ lại phải vì khó nàng, làm nàng không hảo quá. Vì sao bọn họ liền không thể chân chính mà thuận nàng một lần. Nàng cũng không phải quang vì chính mình, nàng là vì cái này ra. vì lão hầu ra trước khi chết di nguyện a tuyên khương thị thương tâm khóc lớn tuyên hoành đạo lại cương tại chỗ theo sau hắn chua xót mà khóc cười lên há hả ha hả a ông trời à hắn cũng không biết nguyên lai hắn phu nhân kỳ thật là không thích bọn họ cái kia sớm chiều định tỉnh e sợ cho chiếu cố nàng không lo con lon dâu vọng khang đã khóc sau hứa xong nguyện cho hắn rửa mặt hắn liền ngủ đi qua chờ hắn ngủ cho hắn tiểu chăn thượng còn cái phụ thân hắn lao áo choàng đẻ nặng điểm Hứa song nguyện lúc này mới nhắc tới tinh thần, cùng thuận thúc bên kia nói lời nói. Nàng làm hắn trở về, nói cho hầu gia vọng khang không có việc gì, đã ngủ hạng, chờ tỉnh ngủ nàng liền dẫn hắn lại đây cấp tổ mâu thỉnh tội. Nô thuận không biết vì sao, có chút ngựa ngùng nhiên mà rời đi. Hầu phu nhân cho tới nay chính là cái này tính tình, vài thập niên không thay đổi quá, nàng là cái nhu tính tử, chưa bao giờ sẽ sinh khí, đối ai đều hảo, đối hạ nhân cũng là, nhưng có đôi khi nàng làm việc bất quá đầu óc. Lúc ấy khả năng cũng là không phản ứng lại đây, liền đẩy tranh luận tiểu trưởng công tử một phen, này vốn là chính là tiểu trưởng công tử không phải, mà nàng người nhu thể nhược, cũng không quăng ngã đau tiểu trưởng công tử, nhưng hầu ra đang hỏi nói mấy câu liền trình trọng. Chuyện lạ mà gào thét lớn làm hắn lại đây xem tình huống, hắn cũng liền sốt ruột mà tới, nguyên bản hắn còn tưởng chờ tiểu trưởng công tử không khóc, hắn đem sự tình vừa nói, thiếu phu nhân sẽ đi theo hắn qua đi cấp phu nhân bồi không phải, không tưởng nàng trở về một câu, làm hắn đi rồi. nô thuận trong lòng phạm nổi lên nói thầm, thầm nghĩ đương tức phụ đương quyền lâu rồi, trong mắt quả nhiên liền không trưởng đối tới. hắn đi rồi, hứa xong nguyện lại đánh lên tinh thần, thấy lúc trước làm nàng đi xử lý miệng vết thương phúc đương, đầu lại như thế nào thương. nàng nhẹ giọng hỏi, phúc Nương do dự một hồi, mới nhỏ giọng trả lời, cái ly tạp. ai tạp? phúc Nương không nói, bởi vì thiếu phu nhân phân phó, chỉ cần vọng khang tại thính hiên đường, nàng đều phải dẫn người mắt nhìn chầm chầm vọng khang, một bước đều không thể tránh ra. Đỡ phải náo loạn phu nhân an bình Hầu ra khi đó có việc đi thư phòng Nàng liền thủ vọng khang Không hy vọng khang mới cùng phu nhân nói nói mấy câu Phu nhân đột nhiên liền rối tay đẩy hắn Nàng lúc ấy liền nóng nảy Tiến lên liền muốn ôm vọng khang lên Nào tưởng một tiến lên còn không coi ôm đến người Phu nhân liền cầm lấy trong Tay cái ly tạp hướng về phía nàng Còn hảo cái ly là trống không Tạp đến nàng trên đầu rơi xuống đất cũng không đụng tới vọng khang Nàng vẫn an khang lúc này càng là khóc lên Nào còn quản được quá nhiều Tại vọng khang từng tiếng kêu nương kêu to giữa, lòng nóng như lửa đốt nàng liền ôm người chạy về tới. Nàng đầu la phá, nhưng vọng khang không có việc gì thì tốt rồi. Phúc nương là cái tiểu tâm người, nói chuyện cũng muốn so ngu nương các nàng cẩn thận chút. Nhưng chính là bởi vì nàng không nói, biết nàng hứa xong nguyện liền biết tạp người là ai. Như thế nào sẽ? Nàng nuốt co rút đau đớn lên bụng, chấn an mà xoa, lắc đầu nói. Cũng không phải nhất thời Phúc nương xem trong phòng chỉ có nàng cùng ngu nương còn có thải hạ ở. chăm trước một chút nói phía trước tiểu công tử vài lần trở về lao hướng bên này chạy cũng đã cũng đã mới gặp manh mối sở dĩ vẫn luôn không xảy ra việc gì là bởi vì phu nhân vừa nói chuyện này thiếu phu nhân không phải làm tiểu công tử tại thính hiên đường đốc chính là làm tiểu công tử đi thính hiên đường bên cạnh tiểu viện qua đêm không cho hắn đứng lâu ở thấm viên tiểu công tử trở về cũng liền ngốc hai ngày liền phải hồi học đường bên kia thuận theo phu nhân bên kia cũng liền ra không được chuyện gì nhưng chỉ cần này trong lòng có ý tưởng Sớm muộn gì là muốn nháo ra tới Thiếu phu nhân phúc nương nói đến này Nhìn sắc mặt xanh mét ngu nương liếc mắt một cái Nàng vẫn là cùng thiếu phu nhân nói thiệt tình lời nói Ngài đừng cùng phu nhân tranh khẩu khí này Tranh bất quá tới Nàng quay đầu lại ngủ một rớt Chuyện gì đều đã quên Cái gì đều không nhớ rõ Nàng vẫn là cái kia ôn nhu hiền đức, Cùng thế vô tranh phu nhân Nhưng ngài nếu là cùng nàng tranh qua Hầu ra nghĩ như thế nào ngài Trường công tử nghĩ như thế nào ngài Thiểu công tử nghĩ như thế nào ngài Này trong phủ hạ nhân nghĩ như thế nào ngài? Phúc nương nói đến này, miễn cưỡng mà cười nói, ta cùng ngu nương các nàng theo nàng nhiều năm như vậy, chính là nhìn nàng như vậy lại đây, chính là ngài hiện tại tranh khẩu khí này, chính là hầu ra cũng cảm thấy lý ở ngài này đầu. Nhưng qua mấy ngày, tương thiên vị phu nhân người kia cũng là hắn, bọn họ là vợ chồng, cuối cùng không phải, không phải phu nhân, là, là ngài, còn có chúng ta này đó đương hạ nhân. Năm đó các nàng chịu lão phu nhân lệnh, tưởng giúp đỡ phu nhân đứng lên tới, giúp đỡ hầu phủ ứng đối phủ cùng phủ chi gian lui tới sự, khi đó các nàng không phải không có nỗ lực quá. Chỉ là, cuối cùng Lập không đứng dậy liền thôi, chính là hầu ra cảm thấy lúc ấy các nàng cảm thấy đối, sau việc qua một đoạn thời gian, các nàng phát hiện ở hầu ra nơi đó, các nàng đã không có trước tiên như vậy đến hắn tín nhiệm, dần ra, các nàng không bị trọng dụng, liền thành tầm thường tạp dịch nô buộc, thẳng đến thiếu phu nhân vào cửa tới, mà phu nhân cùng hắn, như cũ ân ái như lúc ban đầu, hắn vẫn là nàng thiên nàng mà. Nàng vẫn là cái kia làm hắn sủng ái phu nhân. Phu thê cãi nhau, đầu giường xảo giường đuôi cùng, mà cái gọi là người ngoài ý tứ, chính là ý tứ này. Ta không tranh. Ta cũng tranh bất quá, hứa song nguyện dương mắt, bình tĩnh địa đạo. Nàng là cái không có dựa vào người, thả còn có nhìn nữ muốn cố. Nàng tranh bất quá, nàng từ lúc bắt đầu liền không có tính toán tranh quá. Đúng rồi, đi thỉnh một chút bà mụ hứa song nguyện đỡ ghế dựa đứng lên, tiếp theo bình tĩnh địa đạo, ta muốn sinh. Thiếu phu nhân ngu nương nhìn đến ghế dựa một đại than mang theo tơ máu vệt nước, thất thanh kêu lớn lên. Thải hà lúc này hoảng loạn qua đi nâng ở nàng, cô nương. Cô nương! Không có việc gì, đỡ ta tiến phòng sinh. Con hảo, phòng sinh sớm bị hảo, hứa song nguyện nghị thẩm còn hảo nàng phòng ngửa chu đáo quá mấy năm nay, làm nàng sớm thói quen chính mình chiếu cố hảo tự mình. Không có người làm nàng dựa vào, kia nàng khiến cho chính mình dựa vào chính mình. Hứa song nguyện này thai sinh đến so vọng khang thuận nhiều. hai cái canh giờ sau nàng cái thứ hai hải nhi liền rơi xuống đất là cái thực nhỏ sinh tiểu nữ hải hứa song nguyện ôm nàng thời điểm cực kỳ cẩn thận mỗi muội muốn so ca ca nhẹ nhiều nhưng hứa song nguyện nhìn nàng tham lam mạnh mẽ mà hút mãi cái miệng nhỏ kia giấu ở trong đầu lo lắng lại dứt bỏ rồi nàng tiểu hải nhi sức lực rất lớn đâu nhưng có lực hứa song nguyện bị nàng hàm đến phát đau lại bật cười đến lúc đó nàng mới vừa rồi chân chính mà buông trong lòng nước mắt cũng tùy theo chảy ra Ở cửa một đống bà nương nha hoàn trung ngạnh chen vào tới Tuyên Trọng An vừa bước vào môn, liền thấy được cảnh này. Hứa Song nguyện này xương cũng nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía hắn. Tuyên Trọng An nhìn nàng tràn đầy ôn nhu mang theo nước mắt gương mặt tươi cười, hắn chuyển qua đầu, lúc này mới mặc kệ nước mắt chảy xuống tới. Chương 132. Đã trở lại. Hứa Song nguyện nhìn hắn đi bước một đã đi tới, nàng giật giật thân, lại bị hắn ngăn cản. Tuyên Trọng An khuynh quá mức, ở tiểu nữ nhi trên đầu hôn môi một chút. Hắn ngẩng đầu lên, vuốt nàng mặt cùng mắt, đau không? Hứa song nguyện không tưởng hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi như vậy một câu, nàng ách cười lắc lắc đầu. Mẹ sao? Không mệt hứa song nguyện lần này đã mở miệng, nàng túi đầu nhìn nàng tiểu hài nhi, nhìn đến nàng liền không mệt. Nàng hài nhi A Hứa song nguyện yêu thương mà nhìn nàng, thầm nghĩ nàng cuối cùng chờ đến nàng tới, nàng tới so nàng cho rằng muốn sớm một chút, nhưng không có việc gì, nàng sẽ tẫn nàng có khả năng bảo vệ tốt nàng. Tuyên trọng an tới gần nàng. Hôn nàng mặt một chút. Bị hắn này một chạm vào, hứa song nguyện khỏe miệng tế không thể sát mà nhấc lên, từ miệng gian nhẹ thở phào. Trong phòng còn có nhàn nhạt huyết tinh khí, trên người nàng cũng có, hắn thật cũng không cần tiến vào. Nhưng hắn vẫn lả vào được. Vọng khăn đâu? Nàng quay mặt đi, nhìn về phía hắn, lại chiều cách đó không xa đứng chờ phân phó thải hà các nàng nhẹ cầm hạ đầu, làm các nàng không cần phải xen vào trưởng công tử. A Mạc ôm tuyên trọng ăn nghe nàng nói lên vọng hàng, ngồi dậy nhìn nàng một cái. Thấy nàng đôi mắt đu hòa, xoay người đứng lên, tìm một hồi, mới từ nha hoàng trong tay tìm được rồi bạc buồn tễ điều nhiệt khăn lại đây cho nàng lau mặt, hắn tưởng tiến vào ta không làm hắn tiến vào, đợi lát nữa ngươi trở về phòng chỉ lo ngủ ngươi, buổi tối ta dẫn hắn ngủ. Ngươi đã biết, hứa song nguyện ôn nu mà nhìn hắn, đã biết tuyên trọng an tiểu tâm mà cho nàng xoa mặt, ta thế hắn cho mẫu thân bồi không phải. Hứa song nguyện đôi mắt ngay mắt, dương mắt chính là nhìn về phía hắn, tuyên trọng an sờ sờ nàng không có huyết sắc. một mảnh tái nhợt lại thon gầy mặt ngươi mấy ngày nay không cần phải xen vào sự cha mẹ bên kia ta sẽ xử trí hảo nàng huyền huyền nghe ta cuối cùng hứa xong nguyện khẽ thở dài lúc này trong lòng ngực tiểu nữ nhi không cẩn thận khai điểm nàng túi đầu nhìn tiểu nữ nhi ngủ khuôn mặt nhỏ nàng do dự một chút nhẹ giọng hỏi hắn muốn hay không ôm một chút nàng muốn tuyên trọng an gật đầu hắn mềm nhẹ tiểu tâm mà bế lên tiểu nữ nhi cùng nàng nói ngươi uống điểm canh liền ngủ bãi ta ôm nàng ở trong phòng đi hai bước, hứa xong nguyện nhìn bọn họ, lúc này mới uống nổi lên ngu nương đoan đến bên miệng nước canh. bất quá nàng thật sự là quá mệt mỏi, uống lên nửa chén canh, này mí mắt liền chầm đi xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi xuống bên người nàng cha con, liền nặng nề mà đã ngủ. tuyên trọng an đi ra ngoài thời điểm, a mạc ôm tiểu trưởng công tử liền bay nhanh lại đây, vọng khang không cần hắn nói, liền chiều phụ thân mở ra tay nhỏ, chờ phụ thân ôm lấy hắn, hắn liền đem vùi vào phụ thân trong cổ. Một câu đều không có nói. Tuyên trọng an ở thê tử sinh sản thời điểm, cho hắn mâu thân quỷ xuống, cho nàng khái cái đầu, cùng nàng nói, là hắn giáo dưỡng không lo, vọng khang chống đối nàng, là hắn không phải, ai ngờ hắn mâu thân lập tức liền khóc đến một búng máu phun ra tới, ngất qua đi, cũng dọa hắn phía sau bị a mạc ôm nhi tử. Thê tử mới vừa sinh xong nữ nhi, bên trong có huyết tinh khí, tuyên trọng an liền không dẫn hắn đi vào, này xương thấy vọng khang gắt gao ôm lấy hắn, hắn do dự một chút, cùng hắn nói. liền mang ngươi đi vào xem một cái chỉ liếc mắt một cái ngươi ngoan ngoãn được không vọng khang ở hắn trong cổ liều mạng gật đầu vẫn là không nói lời nào chờ đến nhìn đến ngủ mẫu thân cùng muội muội vọng khang lúc này mới mở miệng hắn lau nước mắt cùng phụ thân nói không cần ném muội muội vọng khang đau không cần ném muội muội vọng khang trong lòng không thoải mái tuyên trọng an ôm hắn đi ra ngoài vô hắn bối ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui vẫn luôn không có rời đi chờ đến thải hà tới hắn mới đem vọng khang giao cho trong tay hắn, thải hà ôm quá đối khang, cùng hắn nói một câu, trưởng công tử, vừa rồi thiếu phu nhân tỉnh một chút, ân, lại ngủ đi qua, chính là hỏi nô tỳ một câu, ngài trở về thay quần áo ăn cơm không có, tuyên trọng an nhìn mắt chính mình trên người xuyên quan phục, sẵn nhiên, các ngươi cô nương quay đầu lại nếu là lại tỉnh hỏi lại, liền nói nghe nàng lời nói, ta sau đó liền đi, thải hà cười cười, ôm quá đối khang muốn đi, cha, ngươi đi đâu? vọng khang quay đầu lại. Cha liền tới, ngươi đi trong phòng thay quần áo, ngươi tiểu thúc liền phải đã trở lại. Nga. Vọng Khang bị ôm đi, trở về bọn họ đại phòng, Tuyên Trọng An xoay người đi thính hiên đường bên kia. Tới rồi thính hiên đường, Tuyên Trọng An đi trước thính hiên đường đại đường thấy nghe tin tới đại cứu mẫu. Gặp qua đại cứu mẫu. Khương Đại Phu Nhân nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu mới há một nói, ta tưởng ở các ngươi trong phủ nhiều trụ hai ngày, ngươi xem. Tuyên Trọng An gật gật đầu, phiền thoái đại cứu mẫu. Khương đại phu nhân hờ hững nói, việc này là lừa không được ngươi ông ngoại, ta cũng không tính toán giấu. Nàng cư nhiên có chút may mắn nàng chết đi nữ nhi không gả tiến cái này ra. Ân, Tuyên trọng an cũng không tính toán, hắn thấy đại cứu mẫu vô tình nói chuyện, đứng dậy cùng nàng nói, ta đây chuyển lời đi xuống, làm đồ quản gia cho ngài thu thập ngài thường trụ tiểu viện. Ta bên này còn muốn đi phụ thân trong phòng một hồi, đợi lát nữa liền không qua tới. Chờ hắn đi, Khương đại phu nhân chi đầu, bất đắc dĩ mệt mỏi thở dài. Đại phu nhân. bên người nàng bà tử lo lắng mà kêu nàng một tiếng hảo hảo mới vừa đứng lên tới một cái ra, nếu là rào tan ai biết về sau sẽ là cái dạng gì đâu khương đại phu nhân nhìn trên mặt đất một chút cũng không biết nàng lời nói là nói cho bà tử nghe vẫn là chính mình nghe này tâm nếu là ly cứu đều cứu không trở lại nhà ai không phải như vậy bại nàng la hảo quá tiêu toàn ra cho nàng trôn cùng nàng lại so với kia một vị hảo đến nào đi đáng tiếc khương đại phu nhân hử cười một tiếng những lời này nàng là nghe không hiểu nàng chính là nghe cũng chỉ sẽ nhu nhược mở mịt mà nhìn ngươi tuyên trọng an vào cha mẹ thân nhà ở hắn chưa đi đến đến bên trong đi mà là ngồi ở ra ngoài không một hồi phụ thân hắn đi ra tuyên hoành đạo ở hắn bên người ngồi xuống hai cha con trầm mặc hồi lâu tuyên trọng an cũng không có trước mở miệng chỉ là không ngừng mà ở ân tay nghe nói hắn gần nhất ở cùng hình bộ cùng đại lý tự ở trọng điền luật pháp ngày đêm phiên điển duyệt tịch vô số nghĩ đến này viết tay sách gán cũng là không ít phía trước hắn ở trong nhà dạ yến lạc châu đô đốc cảnh lượng cũng không biết hắn như thế nào cùng người nói không quá mấy ngày cảnh lượng liền thượng triều phát ra quân châu ủng hộ thánh thượng lo trước nỗi lo của thiên hạ vui sau niềm vui của thiên hạ chi tâm nói lạc châu nguyện ý tự lập tái sinh 10 năm đem tiết kiệm được tới lương vang giao cho thánh thượng thống trị quốc gia triều đình cấp ba cánh đảo hà tu đạo từ nay về sau không lâu lương châu cũng theo đuôi sau đó lương châu sở bình nguyên tự mình tới kinh cũng giao đồng dạng quân lập trạng việc này nhân là hắn nhi việc làm lần này sự kiện bên ngoài cũng bị người coi là minh công điện chi dạng hán quy đức hầu phủ minh công đại điện ở mấy chục gần trăm năm thời gian qua đi lại xuất hiện ở người trong miệng còn đem ghi lại ở sử mỏng thượng quy đức hầu phủ là cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau phụ thân hắn trên đời khi sở cầu cư nhiên làm hắn chính mắt chờ tới rồi giờ khắc này tưởng cập này đó tuyên hoành đạo trong lòng rối rắm bất đắc dĩ biến thành một tiếng thở dài hắn trước đã mở miệng ngươi cần gì phải khí nàng ngươi lại không phải không biết Ngươi nương chính là cái này tính tình, ngươi từ nhỏ nàng liền coi trọng ngươi, như thế nào chịu được ngươi nơi này bị khuất. Tuyên Trọng An vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào cùng phụ thân hắn khai cái này khẩu, không tưởng, phụ thân hắn trước đem lời nói sách ra tới. Nàng từ nhỏ coi trọng ta, coi trọng chính là ta là nàng trưởng tử, các ngươi trưởng tử thân phận Tuyên Trọng An chiều phụ thân hắn nhìn lại, thấy phụ thân hắn sắc mặt đại biến, nếu mày không vui, hắn cười một chút, nói tiếp, nếu ngài nói coi trọng, kia ngài xem ta từ nhỏ đến lớn nàng chiếu cố quá ta bao nhiêu, ngươi không phải không biết, nàng thân mình từ trước đến nay không hảo, chiếu cố quá tuân lâm bao nhiêu, tuyên trọng an đánh gãy hắn, nàng là thân thể không tốt, có dễ dàng đau đầu tim đập nhanh tật xấu, chịu không nổi ở mỹ, muốn tĩnh dưỡng, nhưng ta cùng tuân lâm, là nàng thân nhi tử, ta còn hảo, tổ phụ mang theo ta lớn lên, chờ ta biết sự mới đi, đáng tiếc tuân lâm, mẫu thân mặc kệ, lại có người mặt thú tâm bà vũ, còn tuổi nhỏ liền gặp tội lớn mới từ diêm vương ra nơi đó đoạt lại một cái mệnh. Ngài nói, việc này là lúc ấy hứa du lương kia ngu xuẩn làm không thiên lương sự, nhưng ngài có thể. Nói, này cùng mẫu thân thoát được can hệ sao? Cái này phụ, lúc ấy không có khương gia thay chúng ta chống, sớm xong rồi, ta biết, ngài trong lòng cũng cảm thấy đối khương gia hổ thẹn phải không? Tuyên trọng an nhìn phụ thân hắn, cho nên mấy năm nay, ngài xem bên ngoài tổ phân thượng, xem ở chết đi bà ngoại phân thượng, xem ở khương thị nhất tộc phân thượng, đối mẫu thân cũng liền phá lệ phóng túng chút, không phải sao? tuyên hoành đạo nhíu mày nhìn hắn thấp mắng hắn một tiếng trọng an không thể nói lời đến cái này phân thượng quá vô tình mẫu thân ngươi năm đó vì sinh các ngươi cũng là kiểu tử nhất sinh nhưng nàng chưa từng có đối này đoán trách quá một câu nàng vì cho chúng ta tuyên ra thêm nhân khẩu biết rõ thân thể không khỏe ngươi mấy cái đệ đệ ở nàng trong bụng không có nàng cũng liều chết sinh hạ tuân lâm tuyên hoành đạo lại nói một câu nàng chỉ là có chút làm không được sự xác thật làm không được làm không hảo thôi tuyên trọng an nghe lời này Bi ai lại vô lực mà cười một tiếng. Hắn cha mẹ cảm tình hảo, lẫn nhau săn sóc săn sóc đối phương, này vốn là một phủ chuyện may mắn, như thế nào tới rồi bọn họ quy đức hầu phủ, như thế nào khiến cho hắn cảm giác như vậy hoang đường lại vô lực đâu. Năm đó có khương gia, hiện tại có ta tuyên trọng an thân mình sau này một áp, hắn dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, hầu phủ nhật tử muốn so trước kia hảo quá. Bất quá sau này này hầu phủ, chờ ta thê tử không sao cả chúng ta tốt xấu. không tính toán lại vì cái này lạnh nàng tâm hầu phủ tận lực nhà này phu nhân nói không cần cháu gái liền không cần cháu gái nói đẩy tôn nhi liền đẩy tôn nhi nói té xỉu liền té xỉu, trong nhà lại như là miếng vải rách giống nhau liền chờ người khác tùy ý lôi kéo thời điểm ta cái này thế các ngươi chống đỡ lại có thể hảo đến nào đi chờ bọn họ đều đã chết ta cũng ly chết không xa đến lúc đó ông ngoại cũng không có khương gia cùng hầu phủ tình phân cũng phai nhạt sau ngài nói ngài quy đức hầu phủ dựa ai đâu trọng an đủ rồi Quá mức. Tuyên Trọng An mở bừng mắt, mọi mệnh hắn trong ánh mắt một mảnh tơ máu. Hắn bình tĩnh thả hờ hững mà nhìn phụ thân hắn. Ngài nói cho ta, đến lúc đó, các ngươi tính toán dựa ai đâu? Cái này ra, vốn là ta nghỉ tạm xuyên khẩu khí địa phương. Tuyên Trọng An ngồi thẳng thân, không lưng xoa nhẹ đem mặt, mọi mệnh vạn phần nói, ta thật vất vả đem nó biến thành ta muốn bộ dáng, nhưng ta không nghĩ tới, nơi này cùng triều đỉnh, cư nhiên giống nhau hiểm ác. Một cái sai mắt, ta khả năng liền sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Vãn tích hết thể nỗ lực toàn hôi phi yên diệt, mà này Trọng An Nếu hầu phủ nhất định phải ngã vào nàng nước mắt hạ Chúng ta mấy năm nay sở làm này một ít, lại là hà tất Tuyên Trọng An chống cái bàn đứng lên Nhìn về phía hắn một thân phẫn nộ cùng hổ thẹn giao tạp phụ thân Cha, ngài đã có bạch đầu dai lão người Liền không thể cho ta lưu một cái cùng ta kề vai chiến đấu Ở ta không thở nổi thời điểm có thể cho ta khởi động một khối địa phương Làm ta nghỉ một lát thế tử Đừng làm cho ta ở cái này trong nhà cái gì đều không chiếm được. nói, hắn chuyển qua thân. Ngươi đi đâu? tuyên hoành đạo mạc danh hoảng hốt, đứng lên đã kêu hắn một tiếng. hồi thấm viên, tuyên trọng an hồi qua đầu. trọng an tuyên hoành đạo biết không có thể làm hắn liền như vậy đi. nay vừa đi, chỉ sợ bọn họ về sau phụ tử tình phân đều phải lưu không được vài phần. ngươi nương nàng thật là. phụ thân, cầu kia vô tâm có lỗi. tuyên hoành đạo là không thể nói thêm gì nữa. hắn đỡ cái bàn hít một hơi thật sâu, ta sẽ quản hảo nàng. Lời này ngài sớm nói qua, cũng là vì phụ thân nói qua, thả này dù sao cũng là cha mẹ hắn, cho nên hắn mâu thân cấp trong phủ thêm một ít việc, hắn cũng liền không nhiều hỏi đến, nên Uyển cơ có thể nhận hắn cũng khiến cho nàng nhẫn đi, hắn luôn cho rằng có phụ thân quản, mâu thân lại quá mức cũng quá mức không đến nào đi, nhưng hắn vẫn là đánh giá sai rồi, tuyên trọng ăn biết, nếu lần này không truy cứu mâu thân câu kia đem cháu gái ném tới trong sông đi sự, sau nguyện nơi đó, nàng sẽ biến. Hắn biết nàng có bao nhiêu đau lòng âu yếm bọn họ cái kia tiểu nữ nhi, nàng sẽ không cho phép nàng tiểu nữ nhi, trở thành cái thứ hai nàng. Nàng sẽ nói, kia không phải nàng tồn tại ý nghĩa. Chương 133 Trọng An Tuyên Hoành đạo kêu trưởng tử khẩu khí mang theo cầu xin. Đây là hắn thân là một cái phụ thân, đối nhi tử lớn nhất khẩn cầu. Tuyên Trọng An đờ đẫn mài nhìn hắn, không biết phụ thân hắn có thể hay không biết, hắn đứng ở triều đỉnh giữa cùng toàn bộ thiên hạ hòa giải thời điểm. Hắn sau lưng là cần phải có người cho hắn chống đỡ, cho hắn lực lượng. Hắn là người, không phải kim cương chi khu. Mà bọn họ không thể, hắn thê tử có thể. Bọn họ chưa bao giờ cấp, cũng không cho được, nàng cho. La nàng ở vì hắn sinh nhi dục nữ, sống chết có nhau. La nàng bồi hắn ở đi này lầy lội chi đạo, mới vừa có bọn họ ở hầu phủ tôn vinh phú quý, An Di bình tĩnh. Tuyên Trọng An đã mất lời nói nhưng nói, hắn nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Trọng An! Tuyên trọng an ra thính hiên đường, đối bên ngoài đứng bị hắn gọi tới tiêu trung nói, nhưng thủ được. Ngài yên tâm. Tiêu trung thiên đầu, lộ ra hắn hoàn chỉnh kia nửa khuôn mặt nói. Tuyên trọng an vô vô vai hắn. Hắn trở về thấm viên, trong phòng thê tử còn không có dọn về tới, vọng khang cũng không ở. Hắn chiều đi tới văn nhi phất phất tay, làm nàng đứng ở một bên, hỏi, vọng khang đâu? Đi cô nương bên kia, thải hà tỷ tỷ làm ta chờ ở này vì ngài thay quần áo. Không cần, đi ra ngoài. văn nhi do dự đi ra ngoài văn nhi cùng nàng phía sau nha hoàn tức khắc bay nhanh chạy chậm đi ra ngoài tuyên trọng an đứng ở phòng trong dạo qua một vòng trong phòng này nơi nơi là nhà hắn luyện cơ dấu vết nhưng nàng người không ở hắn không khỏi có vẻ lo âu lên a tham ở cạnh cửa tham liếc mắt một cái tăng trưởng công tử banh mặt liền lại lùi về đầu tuyên trọng an tự hành đem quan bảo cởi, khoác kiện trường bảo liền hướng phòng sinh bên kia đi ngu nương nhìn đến hắn hơi có chút kinh ngạc nhưng không kịp nói cái gì lại thấy trưởng công tử trường thở dài khẩu khí, ở thiếu phu nhân cùng tiểu cô nương bên người cuộn tròn đi xuống. Chờ nàng cuống quýt gọi người cầm chăn qua đi, hắn đã ngủ hạ. Hầu phủ này đêm bình tĩnh thật sự, khương đại phu nhân sáng sớm liền tỉnh lại trang điểm hảo, ngồi ngay ngắn ở nàng trụ trong viện nội đường. Nàng trên bàn có hầu phủ xuống dưới đưa tới trà nóng, còn có ấm áp ngọt nhu tiểu điểm tâm, hạ nhân nói tốt đợi lát nữa liền cho nàng đưa tới mì nước nhiệt bụng. Lúc này, tiểu đường ngoài cửa mấy cái hạ nhân nhẹ giọng đi lại. còn có nhỏ giọng dò hỏi nàng bà tử thanh âm hỏi muốn hay không cho nàng bưng tới một chậu nhiệt than đóng chân nay hầu phủ đương sự chủ tử chính là không tỉnh bọn hạ nhân đã huấn luyện có tố địa chấn trước kia nhưng không có này quan cảnh khương đại phu nhân nhớ rõ nàng bà bà quá thể trước bệnh nặng mấy ngày nay nhân bà bà ở bệnh trong ngộng sầu lo đau đớn mà hô cô em chồng một đêm tên nàng sáng sớm liền sớm mà tới hầu phủ tưởng thỉnh cô em chồng trở về an ủi bà bà kia sáng sớm nàng chờ ở hầu phủ lạnh băng đại đường giữa Thẳng đến giờ thì mới chờ tới một chản lênh trả, chờ đến mặt trời lên cao, mới chờ đến cô em chồng tỉnh lại tin tức. Hầu phủ từng suy thoái tiêu điều đến loại nào nông nỗi, một cái hầu phủ liền cái bình thường không đầu không mặt mũi tiểu phú nhà đều không bằng. Bất quá mấy năm, lão cô ra cùng cô em chồng sợ là đều đã quên. Đại cứu gia phu nhân không bao lâu, thính hiên đường hạ nhân tới, nhìn thấy nàng cùng nhìn thấy bồ tắt dường như, phu nhân tỉnh, nàng vừa nghe ngài nói muốn thấy nàng, nàng liền lập tức kêu nô tỉ lại đây thì ngài. tỉnh rất sớm. Khương đại phu nhân buông xuống chén, tiếp nhận nha hoàn đệ trả thanh thanh khẩu. Đúng vậy. Thính hiên đường người cười định nọt, nhìn thấy phòng trong có thiếu phu nhân đắc lực người ở, nàng cũng không nói nhiều. Cái này trong phủ thiếu phu nhân đương ra, bọn họ thính hiên đường người đều đang nghe nàng điều khiển, cho nên các nàng chính là có tâm giúp đỡ phu nhân, cũng không dám cùng thiếu phu nhân quá minh đối nghịch. Nhưng các nàng cùng lao ra bên người người giống nhau, cũng cảm thấy cái này trong phủ, thiếu phu nhân người quyền lực cũng quá lớn. Bọn họ này đó hầu hạ hầu gia cùng hầu phu nhân, còn không bằng trong phủ một ít cái đánh tạp tới nói chuyện giữ lời, cũng thật là làm giận. Bất quá có trưởng công tử đứng ở thiếu phu nhân bên kia, liền hầu gia cũng chưa nói, nhưng Khương gia không giống nhau, Khương gia ở hầu phủ phân lượng chính là vẫn luôn rất lớn, phu nhân có Khương gia chống lưng, việc này làm sao vậy, thật đúng là không nhất định. Cho nên biết phu nhân tâm tư hầu hạ người lại đây thỉnh Khương đại phu nhân, trên đường cung kính có lễ, tha thiết thật sự Khương Đại Phu Nhân xem ở trong mắt, không nói một lời. Chờ vào thính hiên đường, tuyên Khương Thị vừa thấy đến nhà mẹ đẻ đại tẩu, nước mắt liền xuống dưới, nàng ủy khuất mà kêu Khương Đại Phu Nhân một tiếng, đại tẩu. Nàng lại nghẹn ngào một câu, ta nhưng mong đến người đã đến rồi. Khương Đại Phu Nhân nhìn nàng đem nàng đương cứu tinh giống nhau bộ dáng, buồn cười đến cực điểm. Nàng là thật không biết nàng này cô em chồng là nghĩ như thế nào, sẽ không cho rằng các nàng gần nhất đối nàng sắc mặt hảo rất nhiều. nàng liền lại đem chính mình đương cái kia khương ra ra tới nũng nịu tiểu cô nương muốn nói khương đại phu nhân tưởng cũng không sai tuyên khương thị sắc cũng là như thế tưởng đổi trước kia nàng chỉ dám chờ đến huynh trường tới mới dám tiểu tâm cùng bọn họ nói trong lòng một ít uy khuất nhưng này đoạn thời gian tẩu tử nhóm Cũng hảo vẫn là cháu dâu nhóm Cũng hảo đều đối nàng khách khí có lệ phi thường chiếu cố còn sẽ bồi nàng một khối chơi đùa thậm chí tiếp nàng về nhà mẹ để trở về cái vài lần nàng liền lại đương nàng về tới nàng mẫu thân ở khi ở Khương gia vô ưu. Vô lự, cái gì đều có thể được như ước nguyện nhật tử. Nàng đương tẩu tử nhóm cuối cùng lại thích thượng nàng. Nàng không biết Khương gia phụ nhân nhóm đối nàng này đó thể diện, đều là nàng con dâu thông qua từng cái sự tình ở Khương gia nơi đó tích cóp lên tình phân gây ra, Khương gia người xem ở những cái đó tình phân thượng, xem ở nàng con dâu vì nàng chu toàn phân thượng, không thể không cho nàng cái tiêu mặt. nay không phải nàng chính mình được đến, nhưng Tuyên Khương thị ở trong lòng đương nàng đối ai đều không có ác ý. Ai cũng đều là thích nàng, đặc biệt là nàng nhà mẹ đẻ người, lại sao có thể không che chở nàng, vì nàng xuất đầu. Tại nàng lúc này thấy Khương Đại Phu Nhân lại đây, cũng không lòng đang ý Khương Đại Phu Nhân một câu cũng chưa nói, lo chính mình nói trong lòng ủy khuất bất ham, đại tẩu, ta không nghĩ tới, ta tôn nhi bị giáo đến không thân ta liền thôi, liền trọng ăn hán, hán. Nàng lấy khăn lau nước mắt, thương tâm muốn chết, ta cũng không biết, như thế nào liền biến thành hiện giờ bực này bộ ráng, con dâu vào cửa kia một ngày. Ta chính là biết nàng là cái kia thương ta tuân lâm người muội muội, ta cũng không đành lòng đem nàng huynh trưởng sai trách cứ đến trên người nàng, là đem nàng đương thân nữ nhi đại à, nàng như thế nào có thể đem vọng khang giáo đến như thế bất kính tổ mẫu. Khương đại phu nhân ở nàng trước mặt ngồi xuống, tuyên khương thị như được cứu vớt tinh giống nhau đi nắm tay nàng, mang theo lệ ý hỏi nàng, có phải hay không không dưỡng ở ta dưới gối, chính là cùng ta không thân. Nói được cùng ngươi tưởng đem hắn dưỡng ở dưới gối quá dường như, ngươi liền thân nhi tử cũng chưa dưỡng quá Còn Dưỡng Tôn Nhi, Khương Đại Phu Nhân lạnh băng mà đã mở miệng, ngươi lừa ai? Tuyên Khương Thị khóc đến một nửa, ngạnh trụ, nàng trừng lớn nàng mang theo nước mắt đôi mắt, hoảng sợ vạn phần mà nhìn Khương Đại Phu Nhân. Khương Đại Phu Nhân lại không ăn nàng này bộ. Nàng từng cũng ăn qua này một bộ, nàng vì cô em chồng đáng thương quá, cũng mềm lòng quá, càng là vì nàng buôn ba quá, nhưng thời gian dài quá, Khương Đại Phu Nhân cũng không dám lại ăn này một bộ, sợ đem chính mình một nhà đều thua tiền, này một người. còn sẽ mở to vô tội đáng thương đôi mắt nhìn ngươi hám sâu vũng bùn, cũng sẽ không có chút nào hối mình chi ý. Sai đều là người khác, là cô phụ nàng xin lỗi nàng người. Khương đại phu nhân thở ơ mà đẩy ra tay nàng, ngươi hiểu lầm, ta tới gặp ngươi, không phải tới vì ngươi chống lưng, ngươi cũng không cần nghĩ việc này, người kia hai cái ca ca sẽ vì ngươi xuất đầu. Chuyện của ngươi, ta ngày hôm qua khiến cho người trở về nói cho Lao Thái gia, không dùng được bao lâu, trở lại quá một hai cái canh dở. ngươi là có thể nhìn thấy lao thái ra cha đại ca tuyên khương thị bị nàng sợ hãi nàng đột nhiên cảm thấy việc này không thích hợp nàng theo bản năng mà liền hướng cạnh cửa xem nhìn không tới bảo hộ nàng người nàng mang theo khóc gầm kêu nổi lên trượng phu tới hầu ra hầu ra đừng kêu ta làm hắn đi ra ngoài không đợi đến chúng ta nói xong lời nói hắn sẽ không tiến vào sẽ không tuyên khương thị lắc đầu ngươi đừng gạt ta tẩu tử ngươi đừng như vậy được không ta rốt cuộc chỗ nào làm sai Ngươi lại như vậy đối ta. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, lại thấy nàng đại tẩu lạnh băng vô tình mà nhìn nàng, tuyên khương thị luôn cuống. Hầu ra. Nàng lớn tiếng kêu, còn thúc giục bên người hầu hạ người, mau đi thỉnh hầu ra trở về. Mau đi, tẩu tử lại đối nàng không mừng. Nàng không biết nơi nào lại thảo nàng đại tẩu không thích. Hầu hạ nàng người kinh hoảng mà nhìn khương đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy khương đại phu nhân nửa ngầm đầu, vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, nàng thử mà dò ra một chân. Thấy Khương Đại Phu Nhân không nói chuyện, nàng liền cùng con thỏ giống nhau mà chạy đi ra ngoài, đi mời người đi. Khương Đại Phu Nhân thiếu chút nữa bị cho cười. Nàng này cô em chồng, cùng cô em chồng người bên cạnh, thật đúng là 10 năm như một ngày, gặp mạnh tắc túng, chờ tìm về chỗ dựa, lại sẽ bày ra một bộ thanh minh vô tội bộ dáng tới. Nhưng lần này, các nàng là tìm không thấy cái gì chỗ dựa. Thỉnh về nhà ngươi hầu ra như thế nào đâu. An ta, vẫn là dết ta. Vẫn là đem ta cũng ném tới trong sông, một phen chết đuối Khương Đại Phu Nhân đến gần rồi nàng. Tuyên Khương Thị bị nàng sợ tới mức hướng gối đầu sau trốn, tuyệt vọng mà khóc lên. Chỉ có kia ti tiện hạ tiện nông thôn ngu phụ mới có thể làm ra chết đuối trong nhà nữ hài nhi sự, ngươi. Ta chỉ là vui vừa lời nói. Ta không yêm. Này không còn sống được hảo hảo sao. Tuyên Khương Thị khóc, nàng chịu không nổi nàng đại tẩu như vậy nói nàng. Nàng mới không ti tiện hạ tiện. Khương Đại Phu Nhân nở nụ cười. Bị nàng khí. Vậy ngươi yêm không có việc gì, ngươi yêm không yêm. Đối phó cô em chồng, Khương Đại Phu Nhân cũng có nàng biện pháp. Không yêm. Tuyên Khương Thị cũng không phải thật gở Cái này ra là ngươi định đoạt, ngươi nói yêm liền yêm, ngươi im không yêm. Tuyên Khương Thị bị nàng bức cho vô pháp, đẩy tới gần mặt nàng trước Khương Đại Phu Nhân khóc lóc nói, nhà ai nguyện ý sinh nữ hải tử. Chúng ta hầu phủ là thừa kế nhất phẩm hầu phủ, trong phủ muốn chính là có thể thừa huyết mạch nam hải, sinh cái nữ nhi làm chi. không đem nàng một chân dẫm chết, chết đuối nàng đều là nhẹ, đó là một cái mệnh, kia không phải mệnh. tuyên khương thị đẩy nàng, ngươi tránh ra điểm, tránh ra điểm. tuyên khương thị đôi tay đẩy nàng, rơi lệ đẩy mặt, ngươi đừng ép ta, kia không phải mệnh. chúng ta quy đức hầu phủ chỉ cần nam hải nhi, đây là lão hầu gia nói, ngươi muốn cảm thấy không đúng, ngươi tìm lão hầu ra đi, đừng tìm ta, lời này không phải ta nói, ta chỉ là nghe ta cha chồng nói, ngươi muốn lý luận, ngươi đi dưới nền đất tìm hắn lý luận đi. nàng dứt lời. Nội nằm viên cạnh cửa, hạt châu một vàng, đứng ở phía sau rèm quy đức hầu dưới chân mềm nũng, đỡ cạnh cửa lập trên bàn, cả người lúc này mới không ngã xuống đi. Mà nội nằm, tuyên khương thị còn ở kêu hắn, hầu ra, ngươi mau tới, mau trở lại. Quy đức hầu suy sụp nhắm mắt, nhiệt lệ nóng bỏng mà xuống. chương 134, phụ thân hắn dì từ là nói loại này lời nói người, bất quá là năm đó nàng sinh có trọng an thời điểm, hắn từng cao hứng mà cùng sở nương nói quá nhiều từ nhiều phúc nói. Nàng nói sẽ vì hầu phủ khai chi tán diệp, vì hắn sinh càng nhiều nhi tử, bởi vậy phụ thân hắn tán nàng hiền lương thúc đức, ngại tuyên gia hiền tức, là tuyên gia phúc khí. Phụ thân hắn sao lại nói quy đức hầu phủ chỉ cần nam Hải nhi nói, hắn năm đó bảo muội bất hạnh sớm chết non, phụ thân đều vì nàng viết quá điếu văn, một phần thiêu cho muội muội, một phần đặt ở mẫu thân di vật giữa. Tuyên hoành đạo không biết vì sao hắn phu nhân, hắn sở nương muốn nói đây là phụ thân theo như lời nói, nhưng chuyện tới hiện giờ. Hắn thế nhưng nhấc không nổi chân tiến đến hỏi cái rõ ràng. Ngươi lời này, không phải rửa cái này, chính là rửa cái kia, không phải rửa hút cha mẹ huyết mà sống, chính là hút trượng phu nhi tử nội nằm. Khương đại phu nhân lại vẫn là đường ngầm đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng cô em chồng, ngươi có đường đường chính chính rửa vào chính mình sống quá một ngày sao? Ngươi cái này ác phụ tuyên khương thị chịu không nổi, nàng hàm chứa nước mắt chiều khương đại phu nhân giống giận, ngươi loại này vô tình lánh khốc không có tâm can nữ nhân, ta đại ca không có hưu ngươi. Là chúng ta Khương gia Trạch tâm nhân hậu, mới tha cho ngươi ở ta Khương gia có cách tức sống ở nơi, ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước khi dễ ta, chờ ta đại ca tới, ta đây liền kêu hắn hưu ngươi. Nói đến này, nàng ôm trên người cái chăn, khóc giống thất thanh lên. Nàng không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Khương đại phu nhân đứng lên, nhìn cái này kẻ đáng thương, chẳng sợ tới rồi giờ này khắc này, nàng đều không rõ như thế nào sẽ có người cho phép chính mình sống được như thế hồ đồ. Khương gia thiếu chút nữa bị nàng liên lụy chết ta, chính là như thế, nàng còn gọi huyên náo muốn cho nàng đại ca hưu nàng. Khương đại phu nhân trong lòng bi thương vạn phần, vì chết đều treo nữ nhi bà mẫu bi, vì thấy nữ nhi liền ảm đạm vầu ngữ lao ra tử thích, càng là vì chỗ tội, từng đem nhà mình một nhà già trẻ mệnh đều hệ ở hầu phủ trên người Khương phủ mãn môn. Hứa xong nguyện buổi sáng tỉnh lại sau, mới biết Khương láo thái gia một tới, này tin tức là ngu nương lặng lẽ nói cho nàng, cũng nói, xem trưởng công tử ý tứ. Là muốn cho ngài an tâm ở cữ Không nghĩ làm ngài biết Hứa song nguyện lắc đầu Cùng nàng nói Ngươi cùng phúc nương nhìn chằm chằm điểm Chớ có chậm chế Không dám Hứa song nguyện khẽ thở dài Thiếu phu nhân Này đây là chuyện tốt Không cần thở dài nha Hứa song nguyện đánh gãy nàng Mặc kệ lao thái gia là Vì sao mà đến Các ngươi này đó lao nhân Một câu đều không cần nhiều lời Đã biết sao Ngu nương khom người xưng là Không lâu ngày Bên ngoài nổi lên tuân lâm thanh âm nói muốn vào tới xem nàng, hứa song nguyện biết hắn buổi sáng liền tới đây chuyển qua một vòng, lúc này nàng tỉnh, vội vàng làm người kêu hắn tiến vào. tuân lâm có vọng khang vào được, vọng khang ở hắn bối thượng Khanh khách cười to, nhìn đến nàng, vui sướng mà kêu lên, nương, xem tiểu thúc bối ta. hứa song nguyện không cấm nở nụ cười. tuân lâm lại khẩn trương mà nhìn nàng trên giường tã lót, hắn chụp hạ tiểu chất càng chân, nhẹ giọng nói, muội muội ở ngủ đâu? vọng khang chạy nhanh vươn tay nhỏ bưng kín miệng. hứa song nguyện nhìn mặt mày giãn ra mở ra tuân lâm cóng vọng khang nhẹ chạy bộ gần một gần nhìn tẩu tử liền nói tiểu chất nữ chính là ngủ rồi ta khả năng nhìn xem nàng hắn vững vàng mà cóng vọng khang đệ nặng thanh âm túi đầu nói chuyện bộ dáng tiểu tâm lại ôn nu hứa song nguyện nhìn hắn dỗi không được lấy tay sờ sờ đầu của hắn có thể đâu nàng mỉm cười nói đem ngăn đón tiểu nữ nhi khuôn mặt tã lót mở ra điểm tuân lâm cùng vọng khang lập tức khẩn trương mà chiều bọn họ tuyên ra tiểu cô nương nhìn lại Bọn họ nhìn tiểu cô nương, Hứa Song nguyện nhìn đầu đều rối đến nhất trí thúc cháu hai, cái này liền vẫn luôn hơi hơi lạnh tâm đều nhu xuống dưới. Nàng tưởng, chỉ cần có người ở dũng cảm, có người ở nỗ lực, có người có thể khởi động kia một mảnh thiên, chẳng sợ chỉ có nho nhỏ một khối thiên đâu, những cái đó vốn nên khỏe mạnh trưởng thành người đều sẽ khỏe mạnh trưởng thành, trưởng thành bọn họ nguyên bản nên có bộ dáng, mà không phải bị kinh hãi sợ hãi lo lắng chiếm đi bọn họ sinh mệnh, biến thành một khác phó bộ dáng. Tuân Lâm trưởng thành Hứa song nguyện hiện tại ở còn tuổi nhỏ trên người hắn thấy được tự tin, thấy được trầm ổn, thậm chí thấy được rất khó đến ở tiểu công tử trên người xuất hiện phong thái khí chất, hắn đã có đảm đường, biết bảo hộ khiêm nhượng ấu tiểu, rốt cuộc tìm không thấy mấy năm trước gầy yếu, cùng trên người hắn kinh nghi bất an. Đây mới là hắn vốn dĩ nên trưởng thành bộ dáng. Nàng tiểu nữ nhi về sau cũng sẽ trưởng thành nàng vốn nên có bộ dáng, mà không phải bởi vì không chiếm được vốn nên có ái, mà bị sợ hãi cắn nuốt đến kinh sợ bất an, hèn bọn cẩn thận. Nàng nhưng đặt tên. Tuân Lâm nhìn bình yên ngủ tiểu chất nữ, nhìn nàng ngủ đến hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, hắn hư khẩu trường khí. Con hảo, tiểu chất nữ không có việc gì. Nổi lên, bất quá còn không có định đâu, mấy ngày nay liền định, Tuân Lâm đợi lát nữa có thể hỏi một chút trường huynh, làm hắn cùng ngươi nói một câu. Có thể chứ? Đương nhiên. Ra đây đợi lát nữa thấy trường huynh liền hỏi. Vọng Khang cũng muốn. Vọng Khang hưng phấn mà kêu to, kêu ra tiếng tới phát hiện mội mội giật giật đầu. tay vèo mà một chút liền lại bưng kín miệng, ở tiểu thúc bối thượng khẩn trương mà nhìn muội muội, thấy muội muội giật giật đầu nhỏ lại đã ngủ, không, có tỉnh lại dấu hiệu, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vọng Khang Tuân Lâm quay đầu, nhìn hắn. Lần sau không được. Vọng Khang lắc đầu nhỏ giọng cùng hắn nói. Ngoan. Tuân Lâm mắt nhu. Ai? Vọng Khang cao hứng mà lại ôm lấy cổ hắn. Ở cha mẹ thân lúc sau, hắn thích nhất chính là tiểu thúc, chính là tổ phụ hắn cũng chưa như vậy thích, chính là muốn bồi hắn thời điểm. Bồi hắn một khối chơi, rốt cuộc đó là tổ phụ, vọng khang muốn hiếu thuận nghe lời. Tuân Lâm bọn họ ở hứa song nguyện nơi này không ở lại bao lâu đã bị kêu đi rồi, bởi vì Khương ra láo thái ra vào cửa, Tuân Lâm muốn mang theo vọng khang qua đi thỉnh an. Hứa song nguyện nhìn bọn họ đi, nàng nửa nằm ở trên giường nhìn mới vừa ăn quan lại, ngủ ngon lành tiểu nữ nhi, không có mở miệng. Lúc này đây, nàng tính toán tính xem này biến. Nàng cũng biết lần này sự, rất có thể là tuyệt đối đứng ở nàng bên này. Này không chỉ là bởi vì trưởng công tử giúp đỡ nàng, mà là hầu phủ nếu liền cái nữ nhi đều dung không dưới, kia này muốn đẩy hỉ hoạch hoàng trưởng nữ, như đạt được trí bảo bảo lạc hoàng với chỗ nào. Việc này phát hiện ở khác trong phủ, có lẽ có thể dễ dàng bốc quá, nhưng phát hiện ở cùng bảo lạc hoàng cùng ra vào quy đức hầu phủ trên người, liền chưa chắc. Hứa song nguyện không biết nàng cha mẹ chồng có thể hay không xem tới được điểm này, nhưng nàng rất tin, đương cả đời quan khương phủ lao thái gia. Tuyệt đối muốn so với ai khác đều biết điểm này mặt sau mang đến phiền thoái. Như thế so nguyện suy nghĩ, bị nâng đến quy đức hầu phủ khương Lào Thái Gia đã nghĩ tới điểm này, mà hắn tưởng, không ngừng là điểm này, mà là càng dài dòng về sau. Hắn nếu là đi rồi, hắn nữ nhi vẫn là hình dáng này nói, Lào Thái Gia cũng biết đến cuối cùng nàng khả năng chính là đã chết, cũng chưa cá nhân vì nàng khóc. Liền Tuân Lâm đều biết, mẫu thân không phải chân chính lo lắng với hắn. Nhìn thấy phụ thân, tuyên khương thị là sợ hãi. Nàng phụ thân là nàng trong lòng núi lớn, vẫn luôn dùng hắn đại danh bảo hộ nàng, cũng là bởi vì phụ thân thanh danh bên ngoài, nàng mới vào quy đức hầu phủ, thành hầu phu nhân, từ nay về sau càng là bởi vì phụ thân, nàng ở hầu phủ mấy chục năm như một ngày bị trượng phu kính yêu nung chiều, nàng biết nàng có cái hảo cha mẹ, nhưng so với mẫu thân, nàng kỳ thật càng sợ hai cái này chỉ cần nhìn thấy nàng liền sẽ trách cứ nàng phụ thân. Mấy năm nay, nàng đều không quá dám thấy phụ thân, thấy cũng là tiểu tâm nói chuyện. Nàng thích thấy chính là nàng kia hai cái sẽ hảo hảo cùng nàng nói chuyện huynh trưởng. Toại nàng không thể nời hà, bị hầu ra kêu vừa đi đến phụ thân trước mặt, cả người đều sợ hãi lên. Cha! Các người đi ra ngoài đi, ta cùng sở nương nói vài câu. ca ca! Thấy đại ca, nhị ca cũng muốn đi, tuyên khương thị tiểu tâm mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kêu bọn họ một tiếng. Khương đại lao ra cùng khương nhị lao ra nhìn nàng một cái, cười khổ ra cửa đi. Trọng an! Hầu ra! bọn họ một đám đều đi ra ngoài, tuyên Khương thị hoảng sợ nhiên mà chiều nàng phụ thân nhìn lại, cha, nàng quy xuống, nữ nhi biết sai rồi, ngươi biết sai rồi cái gì, Khương lão thái gia nhắm lại mắt, đem mấy năm nay sở hữu khổ sở đều giấu ở trong mắt, ngươi nào một lần đều nói biết sai rồi, nhưng ngươi sửa đổi không có, nàng năm đó còn ở trong nhà thời điểm, chi thư đặt lý, ôn nhu đôn hậu, toại quy đức hậu phủ lão hưu thế nhi tử cầu thú nàng, tiểu nhi nữ nhóm cũng cho nhau sinh tính tố hắn liền lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang chờ nàng vào hầu phủ hết thể đều thay đổi nàng dưỡng ở khuê phòng giữa nhìn không ra những cái đó vấn đề cũng đều lộ ra mặt nước lão thê thẹn cho không quản giáo tốt nàng thiện mặt già tới hầu phủ giáo nàng quản ra nhưng nàng ở hầu phủ thời điểm còn hảo nữ nhi vạn sự nghe nàng nhưng nàng chuyển chân vừa đi bọn họ nữ nhi liền nghe lời nói của một phía giao nhỏ thọc đến người trong nhà trên người tới Nàng cũng có thể vì người khác hai câu lời hay mà cảm thấy không phải người khác sai. Người khác khen nàng trí thiện trí mỹ muốn nàng hỗ trợ, nàng liền thật đường chính mình như thế, cũng mặc kệ chính mình có hay không cái kia năng lực giúp được với, quy đức hầu phủ đã xảy ra chuyện, người khác đối nàng mắt lạnh tương đãi nàng sợ hãi người khinh thường nàng, không thích nàng, liền tránh ở trong phủ không ra đi. Sai rồi hai mươi mấy năm, nàng lão mẫu thân hoảng sợ nhiên mà chết đi, nàng còn đang nói nàng biết sai rồi. Ta là biết sai rồi. Tuyên Khương Thị nỗ lực giấu đi đối phụ thân sợ hãi, hư tâm đạo. Nàng biết lần này trốn mất quá, nhất định phải làm phụ thân đối nàng vừa lòng mới được. Hảo, ngươi biết sai rồi, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Tuyên Khương Thị sợ hãi không thôi, hồng đến phát sưng trong mắt lại có nước mắt, hai hàng nước mắt lại chảy xuống dưới. Nhưng nàng trước mặt Khương Lão Thái ra không có động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, thấy lao phụ đôi mắt là nhắm, nàng càng hoảng loạn lên. Nàng phụ thân so nàng chết đi cha chồng khó lấy lòng nhiều. Cha. ngươi đừng như vậy vừa rồi phu quân xem ta đôi mắt liền đủ làm ta sợ hai tuyên khương thị từ vừa rồi bất an đến bây giờ đến lúc này nàng đã banh không được toàn bộ mà đem trong đầu nói nói ra tới các ngươi không phải cảm thấy ta nói chết đối kia tiểu hài tử nói sai rồi sao nhưng ta không sai à nàng sinh ra tới có ích lợi gì nàng căn bản là không thể vì hầu phủ nối roi tông đường khai chi tán diệp này có ích lợi gì ta là vì huệ luyện hảo a ngươi xem chúng ta khương phủ mẫu thân sinh đại ca nhị ca mới được ngài cả đời đối nàng tôn trọng độc hỷ giống ta ta cũng là sinh trọng an cùng tôn lâm hầu ra mới cùng ta ân ái có thêm a ta là vì nàng hảo a cha các ngươi thích đều là có thể kế thừa y ỉa bắt con cháu a không phải sao sinh nữ nhi có ích lợi gì lợi này không chỉ là ta như vậy cho rằng bên ngoài những cái đó ngươi chẳng lẽ không phải nữ tử sao ngươi chẳng lẽ không phải ta nữ nhi sao khương láo thái gia mở mắt ra gương mặt nhân bi phẫn một mảnh đỏ lên chúng ta lúc trước cũng không có chết đối ngươi à nàng có thể cùng ta so sao. tuyên khương thị không chút nghĩ ngợi lời nói thốt ra mà ra khương lão thái ra giơ lên tay tuyên khương thị sợ hãi thích đáng hạ liền nhắm mắt lại nước mắt lại chảy ra nàng khóc hô cha ta là vì hầu phủ vì chết đi lão hầu gia vì ta phu quân suy nghĩ à vì bọn họ chính là ngươi đánh chết ta nữ nhi cũng không cần phản bội bọn họ ta là vì toàn bộ hầu phủ ta có gì sai tuyên khương thị thật không cảm thấy nàng có sai Nàng từ đâu ra sai? Nàng hoàn toàn là vì bọn họ suy nghĩ à, bọn họ muốn nhi tử, chỉ cần có nhi tử, bọn họ hương khói mới có thể kế thừa, có nhi tử mới có về sau. Giống nàng, có trọng an, hầu phủ không phải khởi động tới sao? Là nàng sinh trọng an a Bọn họ như thế nào liền không thể minh bạch nàng đâu? Như thế nào liền không thể giống như trước như vậy minh bạch nàng đâu? Nàng là vì bọn họ hảo a